như lai nhất định phải bài hai mươi ba chương một trăm bảy mươi một tạo vật chi thuật c h ấ n nguyên đại tiên đi tới hiền đức cung cửa bước chân ngừng lại ta có phải là nên trở về ngũ trang quan hái điểm nhân s â m quả lại đây hắn nghĩ như thế nghĩ vì đó trước sự xin lỗi nhưng lại có chút không nỡ rốt cuộc nhân s â m quả cũng không còn lại bao nhiêu c â y rồi chính đang giàu dĩ thời điểm An tính ninh thần hai tê đi ra rồi. đại tiên, ngươi cuối cùng cũng coi như đến. bọn họ chắp tay nói. bề hạ đã chờ ngươi hồi lâu rồi. trấn nguyên đại tiên thở dài một tiếng. phất động ốm tay áo. cất bước tiến vào hiền đức cung. tự thiên đình chiến đấu sau. hắn vẫn ẩ n núp tôn ngộ không. nhưng lần này không thể không thấy. trấn nguyên đại tiên đi vào hiền đức cung. nhìn thấy tôn ngộ không ngồi s ổ m trên mặt đất, chính trên mặt đất viết đồ vật, cảnh tượng này ngược lại hiếm lạ, c h ấ n nguyên đại tiên một hồi quên buồn phiền, đi tới say sưa ngon lành xem lên, ngươi ở viết cái gì, hắn nhìn một lúc lâu, dĩ nhiên nhìn không hiểu tôn ngộ không ở viết cái gì, cuối cùng một mảnh hồng mông đại địa tạo thành, tôn ngộ không trả lời, ta đã thấy vùng đất kia, Thử dùng vạn linh thiên đạo văn tự viết ra. Trấn nguyên đại tiên càng ngày càng hiếu kỳ. Hắn gặp tôn ngộ không đã tràn ngập một đất. thế là đi tới đầu nguồn. tỉ mỉ xem lên. hồng mông đại địa tạo thành rất phức tạp. Trấn nguyên đại tiên nhìn mấy lần. mới miễn cưỡng xem hiểu một vài thứ. thế giới này thật là phức tạp. Hắn nhìn ra con mắt mệt mỏi. thế là nói. ngươi dùng vạn linh thiên đạo giải thích nó, là cái biện pháp tốt, nhưng nó thật sự có hiểu sao. Trấn nguyên đại tiên chú ý tới tôn ngộ không viết ra chính là đại đ ị a tạo thành. Hắn biết tôn ngộ không hy vọng mô phỏng hồng mông đại đ ị a làm ra khai thiên phủ vỏ. ý nghĩ rất tốt, nhưng thật khả thi sao. khai thiên phủ kia là bàn cổ trước khi khai thiên sinh ra, không phải hồng mông thế giới kết quả. Trấn nguyên đại tiên hỏi, chúng ta coi như tái tạo hồng mung, cũng chưa chắc tạo ra khai thiên phủ vỏ. Có thể, tôn ngộ không trả lời, khai thiên phủ kia mở ra hồng mung lúc, đã cùng hồng mung thế giới hóa làm một thể, trải qua một lần đúc lại, chỉ cần mô phỏng ra hồng mung đại điệp, liền có thể làm cho nó ở bên trong c ụ hiện hóa. Coi như như vậy, chúng ta làm ra cũng không phải thật sự hồng mung, c h ấ n nguyên đại tiên lắc đầu, nói, khai thiên phủ kia cổ hiện hóa sau, sợ là cũng không thể thường dùng, một lần, kia vỏ dùng một lần, sẽ nát tan, tôn ngộ không sớm có dự liệu, nhưng hắn không một chút nào lo lắng, chúng ta chỉ cần dùng một lần liền được rồi, tôn ngộ không rốt cuộc viết xong hồng m ô n g đại địa tạo thành, hắn đứng lên, tiện tay vung lên, trên đất văn tự lại như đầy trời ngôi sao một dạng hiện lên, bị vẫn vô hình quyển sách thu hồi, đã biến thành thực thể, tôn ngộ không đem quyển sách đưa cho trấn nguyên đại tiên, ngươi đem nó cầm, cho c h ú c tiên nghiên cứu một chút, trấn nguyên đại tiên gật đầu, kéo ra quyển sách, quyển sách xem ra không lớn, nhưng kéo ra vừa nhìn, lại dài vô cùng, lôi thật xa đều không có kéo đến đầu, chỉ dùng một lần bảo bối, còn phức tạp như vậy, trấn nguyên đại tiên thở dài nói, tôn ngộ không cười cợt, nếu như ngươi không muốn làm, ta liền đi gọi tổ sư hỗ trợ, vẫn là ta đến đây đi. Trấn nguyên đại tiên thu hồi quyển sách, nói, n à y vốn là ta a n hiểu công tác, hắn tiếp cùng tôn ngộ không hàn huyên một ít chi tiết nhỏ, ở hiền đức cung ngồi nửa ngày, liền cáo từ rời đi rồi, hai ngày sau, trấn nguyên đại tiên phái nhện tinh thông báo tôn ngộ không, hắn bắt đầu kiến tạo hồng mông tiểu thế giới rồi, tôn ngộ không quyết định quá đi xem một chút, hắn nhấc lên lồng chim, mang theo đám nhện tinh cưới mây đạp gió, hướng tây hải bay đi, tiểu thế giới kiến tạo địa điểm phân bố bốn đại bộ châu, đều đang người ở thưa thớt chi đ ị a trước tiên bắt đầu chính là tây hải p h ổ cận một mảnh hoang mạc, ở tôn ngộ không đến thời điểm, trong hoang mạc không nhiều sinh vật cũng đã bị trấn nguyên đại tiên dùng t ổ lý càn khôn trang đi rồi. Hắn vừa đến đã nhìn thấy mười mấy vị tiên nhân bay ở trên trời, cùng dùng thần thông, rời núi điền đất. Bên này, một vị tiên nhân ở lòng bàn tay nắm rồi cái đống đất, đem nó ném đi, lập tức có một ngọn núi rơi trên mặt đất, liền như là mọc ra rễ, cấp tốt lan tràn, b i ế n thành rộng lớn quần sơn, bên kia, có người cầm trong tay bức tranh ném đi, c h e ở quần sơn bên trên, hoa cỏ cây cối vụt lên từ mặt đất, ta rời đi khoảng thời gian này, thiên đạo dĩ nhiên tiến bộ nhiều như vậy, tôn ngộ không lộ ra vẻ vui mừng, ở hắn rời đi tam giới trước, các tiên nhân tuy rằng có thể rời núi lớp biển, nhưng xa xa không làm được thoải mái như vậy, hiện tại bọn họ vạn linh thiên đạo rất tự nhiên, hạ bút thành văn, núi sông sông hải đều đang nhanh chóng biến hóa, tam giới linh khí nồng nặc rồi, đám nhện tinh nói với tôn ngộ không, mọi người pháp thuật đều biến lời hại rồi, nhưng vấn đề cũng hơn nhiều, các nàng liếu ra liếu diếu nói, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều việc phát sinh, thiên đạo tỉ tỉ những năm này đều bận bịu i đến không dành nói chuyện rồi, như vậy à. trong mắt tôn ngộ không vui sướng giảm thiểu hắn rời đi đến quá lâu tam giới chế độ thiết kế theo không kịp thiên đạo phát triển rồi có thể lại đến làm một lần biến cách rồi tôn ngộ không trong lòng nghĩ đem chuyện này phát lên không lâu hắn nhìn thấy thủy đức tinh cung dùng ốm nước đựng nước tung trên đất ở trong quần sơn làm ra dòng sông trong nháy mắt một mảnh mới thổ địa liền dựng thành, cây xanh tỏa b ó n g sinh cơ rạp rào, ngươi xem vùng đất này làm sao, tôn ngộ không hỏi dò lồng chim quả đen, này không được, quả thực làm mò, quả đen ở trong lồng nhìn quần sơn, các ngươi này tạo vật chi thuật tuy rằng l ợ i hại, nhưng đồ h ấ u hình hình, tạo nên thổ địa cùng những nơi khác không khác, không coi là hồng mung, Tôn ngộ không gật đầu, ta nghĩ cũng vậy, nhưng hắn tin tưởng trấn nguyên đại tiên nhất định có chính mình sắp xếp, như l i nhất định phải bài hai mươi ba, chương một trăm bảy mươi hai ta thuận tiện, hiện đệ, ta quá khó khăn, trấn nguyên đại tiên vừa thấy được tôn ngộ không, liền hướng hắn tố khổ nói, ngươi trong q u y ể n trục kia đồ vật quá khó học, hắn cùng các tiên nhân tự tin tràn đầy nghiên cứu hai ngày, rất thành công từ bỏ giấy dua làm địa tiên tri tổ c h ấ n nguyên đại tiên có chút không cam lòng sở dĩ tôn ngộ không liếc mắt nhìn liên miên quần sơn rõ ràng các ngươi dự định ở đây vừa thực t i ế n vừa nghiên cứu không sai c h ấ n nguyên đại tiên gật đầu chúng ta sẽ ở xung quanh bố trí kết giới ở bên trong tiến hành hồng mông cải tạo hắn hướng về tôn ngộ không giải thích vùng đất này kiến tốt sau, các tiên nhân sẽ ở bên trong từng bước tiến hành hương hỏa cùng công đức thí nghiệm, quan thế âm cùng địa tàng vương bồ tát, cho tới tam t h à n h đều đáp ứng đến giúp đỡ. chỉ là, c h ấ n nguyên đại tiên lắc đầu, nói, ngươi chỉ nguyện lực cao t h â n khó g i ò chỉ là chúng ta, sợ là không đủ đem hồng mông đại địa làm được, ta biết, tôn ngộ không gật đầu, Càng v i ệ c phức tạp. Liền giao cho ta rồi. Trấn nguyên đại tiên có thể tiến hành hương hỏa cùng công đức kiểm tra đã rất không dễ dàng. tôn ngộ không rất rõ ràng. cuối cùng đem nguyện lực dẫn vào người bên trong. vẫn phải là là chính hắn. không có nguyện lực. liền không phải chân chính hồng mông đại địa. muốn nghĩ đạt thành mục đích. tôn ngộ không cũng nhất định phải càng hiểu rõ nguyện lực sức mạnh. vì cái mục đích này. cùng c h ấ n nguyên đại tiên sau khi tách ra, tôn ngộ không liền trở lại hoa quả sơn, chuẩn bị bế quan, toàn bộ hoa quả sơn đám yêu quái đều bởi vì hắn trở về xôi trào rồi. Bế quan trước, hoa quả sơn hết thầy yêu vương, cùng với một ít người quen, đều đến cầu gặp tôn ngộ không, thủy liêm động náo nhiệt hai ngày, mới ở lão hầu nhóm nỗ lực, một lần nữa yên t ĩ n h lại. tôn ngộ không ngồi ở thủy liêm đồng n h ỉ ngơi tuy rằng ầm ý hai ngày nhưng tâm tình của hắn rất tốt hắn hướng về treo ở một bên quả đen hỏi ngươi cảm thấy ta tam giới này thế nào lòng người ngược lại tệ quả đen nói trải qua mấy ngày nó phát hiện người của tam giới tâm rất tệ ngươi các con dân rất đoàn kết nói không chắc còn thật có thể đem tiểu thế giới kia làm thành quả đen nói, bất tử dân tuy rằng mạnh mẽ, nhưng r ố t cuộc nhân số quá ít, cũng không bằng tam giới người thông minh, tam giới sức mạnh mạnh mẽ, vượt qua quả đen gặp qua bất luận c á c h nào thế giới, ta chờ mong các ngươi kết quả, quả đen nói, nhưng ngươi đừng quên, hỗn độn bất tử dân còn ghi nhớ ngươi, ta biết, tôn ngộ không gật đầu, nhưng không có lo lắng quá mức Hắn đứng dậy đánh giá tiên quang lóng lánh thủy liêm động. Sau khi Hắn rời đi, thủy liêm động trở nên càng xinh đẹp, nhiều hơn một chút đẹp đẽ trang sức vật, một bên n g ọ c trên vách đá, tôn ngộ không nhìn thấy treo đầy kiếm gỗ. Ta sau khi rời đi, ngao loan thường xuyên đến nơi này sao, Hắn dối tay sờ s o ạ n g những này kiếm gỗ, có gan hơi thở quen thuộc truyền tới, đó là khí tức của ngao loan. Ta đi được quá c u ố n lên, có thể hẳn là nhiều cùng nàng nói vài câu, tôn ngộ không cảm giác được trong kiếm vỗ truyền đến tình cảm, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, sau đó xoay người, hơi kinh ngạc nhìn về phía ngoài động, một đạo bạc hồng xuyên qua thác nước, bay vào, hương trường, ngao loan đi vào thủy liêm động, tóc đen khoác rơi, đẹp đẽ như trên trời trích tiên, thiếu một chút, tôn ngộ không coi chính mình nhìn lầm rồi ngươi tại sao trở về rồi hắn hỏi ngao loan mắt sáng như sao bên trong có chút né tránh phật tổ để ta trở về báo cáo tình huống nàng ở thủy liêm động nhìn xung quanh vài lần phát hiện những kia kiếm gỗ còn treo ở ngọc trên vách đá mới thở phào nhẹ nhõm nói ta ngày mai sẽ trở về thật sao tôn ngộ không có chút kỳ quái nhưng vẫn là đem nàng lưu lại gọi hầu yêu nhóm x h i p yến một cái eo đại cánh tay thô thông tí viên hầu gánh rượu tiên vội vàng x h i p yến không c ẩ n t h ậ n đánh tới vách tường rượu tiên tung một đất ngươi làm thế nào sự một bên lão hầu giận dữ không sao tôn ngộ không nói hết liền hướng về con kia lỗ mãng hầu yêu bắn ra một đạo tiên quang chỉ một thoáng hầu yêu liền bị thu nhỏ lại, biến thành một cái khỉ con, nó rung đ u ổ i đắc ý co quắp ngồi dưới đất, phát hiện mình nhỏ đi, nhất thời sợ x a n h mặt lại, đây là đại vương ban ăn, sau đó ngươi tu luyện càng nhanh hơn rồi, lão hầu lập tức nói với hắn, còn không hướng về đại vương nói cám ơn, con kia thông tí viên hầu lúc này mới tỉnh ngộ, lập tức hướng về tôn ngộ không quỳ lại nói cám ơn, tôn ngộ không xua tay để nó rời đi cái khắc x ế p lén hầu yêu ước ao cực kỳ tôn ngộ không nhìn thấy liền cười cho chúng nó mỗi người một đạo tiên quang ngao loan nhìn tình cảnh này huyên trưởng ngày hôm nay tâm tình tốt trong lòng nàng nhĩ g đúng như dự đoán tôn ngộ không lập tức liền nói một câu như vậy thanh tình tháng ngày đã hồi lâu không có quá rồi quả nhiên vẫn là ở nhà tốt, ngao loan xứng sờ, sau đó gật đầu, uvk q u q m tôn ngộ không nhìn ngao loan, trong đồng có tiên phong phất quá, nàng tóc dài bay lên, lộ ra trên đầu hai cái khéo léo trắng rác, hắn ánh mắt trở nên ấm áp lên, ta đối tam giới có chút xa lạ, ngươi nếu trở về, liền ở thêm một ngày đi, tôn ngộ không nói, n g ư ơ i mang ta nhìn khắp nơi xem. Chế một ngày trở về cũng không lo lắng. Ngao loan cảm thấy kinh ngạc. Nếu là ngươi không tiện, ta gọi tổ sư dẫn ta đi đi cũng được. tôn ngộ không nói. không cần. ta thuận tiện. Ngao loan liền vội vàng nói. tổ sư không có ta hiểu rõ tam giới. nàng nhanh chóng đồng ý. như lai nhất định phải bài hai mươi ba. Chương một trăm bảy mươi ba không kịp một phần vạn, trời lờ mờ sáng, ướt áp gió thổi qua vĩnh xuân đào, xanh biết lá trúc truyền động, vang xào sạc, chính ở trên đào cất bước đát k ỷ cùng cáo nhỏ nghe được tiếng gió, ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai cái ung trắng từ hoa quả sơn bay ra, mau lẹ mà mềm mại bay về phía biển rộng, hai con kia tuyết ung là ai, cáo nhỏ kinh ngạc nói, chúng nó bay thật nhanh, đó là đại vương, đ á t kỷ nhìn bầu trời, đong đưa lên đuôi, ngao loan cũng ở, bầu trời hai bóng người, tựa hồ so với trước đây càng phải thân mật rồi, bầu trời, tôn ngộ không đối ngao loan tuyết ưng tư thái cảm thấy vui sướng, ngươi đem thất thập n h ị biến đều học thấu sao, hắn hỏi, thấu rồi, ngao loan trả lời, thập nhỉ biến là tôn ngộ không am hiểu pháp thuật nhưng nàng cũng hướng về tổ sư học hồi lâu tôn ngộ không đi rồi nàng vẫn luôn đang luyện tập tự nhiên cũng là am hiểu rồi ngươi kia có thể hay không biến thành như vậy tôn ngộ không có hứng thú thân thể tỏa ra liệt diếm hóa thành một cái hòa phượng để màu trời đều nóng rực lên có thể ngao loan thân hình một đội biến thành nhỏ hơn một chút hòa phượng hai cánh giường như dung nhăm sôi trào hai c á n hòa h phượng một trước một sau hướng về nam t h i ê n bộ châu bay đi chuyến này bọn họ không phải hẹn h ọ mà là dò xét tam giới tôn ngộ không mắt xem bát phương đem tam giới biến hóa đều ấm vào mắt t ỉ n h ngao loan vừa hướng về hắn giới thiệu một vừa chú ý đến tôn ngộ không bên người lóng lánh tiên quang những kia tiên quang hiện ra đồ đằng r á n g dấp, tôn ngộ không nhìn ra càng nhiều, bên người đồ đằng cũng là càng nhiều, những kia đồ đằng lập lòi, theo gió chập trùng, vần quanh ở tôn ngộ không bên người, lại như là một đám đứa trẻ bướng bỉnh, ngao loan không nhìn được nói, những hồng mông này đồ đằng chẳng khác nào có sinh mệnh, có, tôn ngộ không gật đầu, hồng mông hết thảy đều tràn ngập khó mà tin nổi, tuy rằng chỉ có rất đơn thuần ý thức, nhưng những này đồ đằng văn tự quả thật có chúng nó sinh mệnh, sức mạnh của bọn họ, ta cho ngươi xem xem, tôn ngộ không hóa thành hỏa phượng hé miệng, phát ra phượng minh, màu đỏ đồ đằng trên không trung hiện ra, tỏa ra nóng rực tia sáng, đây là cái gì, ngao loan nhìn đỏ đồ đằng, hỏa, tôn ngộ không nói xong, Kia đồ đằng liền trên không trung k ị c h liệt bốc cháy lên. Trong nháy mắt, nó liền đem một khoảng trời nhuộm thành màu đỏ. Ngao loan cảm thấy khó mà tin nổi. Hai người vừa trò chuyện vừa tiến lên. Xem xong nam t h i ê n bộ châu. Lại đi rồi tây ngưu h ạ châu. Tây ngưu h ạ châu. Một đảo trắng nón bóng dáng xuất hiện tại đám mây. Bồ tát. Ngao loan ngừng lại. Thật là khéo. quan thế âm cười nói, sau đó nhìn về phía tôn ngộ không, hai tay tạo thành chữ thập, thiên đế, hồi lâu không thấy, hồi lâu không thấy, tôn ngộ không biến trở về nguyên hình, ngươi ở trong này làm cái gì, nơi này là trọn g yếu ruộng, phụ trách mưa long tử lười biếng, gần đây khí trời cực nóng, ta tới xem một chút, quan thế âm chỉ xuống đất một mảnh màu lục đ ả o hải, xem ra là không cần lo lắng rồi tôn ngộ không nhìn xuống đi đạo hải m i n h mông vô bờ có thể nhìn thấy to lớn ruồng nước ánh sáng ở chỗ này chút phát sáng ruồng nước tới dưới thu hoạch không có chịu đến khí trời ảnh hưởng những kia ruồng nước là ai cải tiến tôn ngộ không hỏi ngao loan cười cợt là lý thiên vương lý thiên vương tôn ngộ không hơi nhíu mày Hắn làm thế nào chuyện này. Hắn muốn trừ tận gốc nạn đói. ngao loan trả lời. để thiên hạ không có chết đói phàm nhân. tôn ngộ không càng là bất ngờ. thiên hạ này đã không có bởi vì nạn đói mà chết đói người. quan âm bồ tát cười nói. ta mười mấy năm đều không nghe thấy nạn đói cầu khẩn rồi. tam giới. trở nên càng phồn vinh rồi. tôn ngộ không đầy cõi lòng mừng rỡ. cáo biệt quan thế âm, hắn cùng ngao loan tiếp tục hướng phía trước, xem xong tây n g ư hạ châu, lại bay về phía cái khác hai đại bộ châu, hai người c h ố c lát chưa dừng, biết được ngày thứ hai, mới trở về hoa quả sơn, ngao loan có chút lưu luyến, ta phải đi rồi, nàng hướng về tôn ngộ không cáo biệt, tôn ngộ không nhìn nàng xoay người rời đi, ta đưa đưa ngươi đi, tôn ngộ không nói, ta đi xem xem vạn linh thụ, tại thiên cung bế quan cũng so với nơi này yên tĩnh. được, ngao loan lập tức mừng rỡ gật đầu, tôn ngộ không lập tức mang tới quả đen, cùng ngao loan đồng thời đi đến thiên cung, h i ệ n đức cung bên trong, vạn linh thụ đã lớn vô cùng, đủ để nói trên là che kín bầu trời, cây này thiên đạo chi trên cây chảy xuôi tiên quang, thật là sán l ạ n Thỉnh thoảng có tiên đạo ở phiến lá ở giữa lớp lóe, như tiên x ư ơ n g trôi chảy, chúng ta tận lực đem nó chăm sóc được rồi. ngao loan nói xong, giữa hai lông mày có chút tự tin, xác thực chăm sóc rất tốt, tôn ngộ không gật đầu, hắn lần trước trở về liền nhìn vạn linh thụ, nhưng lần này cảm xúc càng sâu, vạn linh thụ mỗi một chiếc lá đều là tam giới trí tuổi kết tinh, có sán như hỏa diễm, có sáng như tinh thần, mỹ lệ phi thường, này, đây là vật gì. trong lồng chim quả đen tỉnh lại rồi, nó nhìn thấy vạn linh thụ, nhất thời trợn to hai mắt, âm thanh cũng nói lắp lên, tam giới tại sao có thể có loại bảo bối này. quả đen từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy trói mắt bảo vật, trước mắt đại thụ tỏa ra một luồng khó có thể tưởng tượng linh khí. hùng hồn cùng m i n h mông không thể tưởng tượng, kia mang tính áp đảo mị lực, vượt qua hỗn độn bên trong tất cả bảo bối, ta ở h i ể u thuốc đời hơn một nghìn năm, nơi đó có toàn bộ hỗn độn bảo bối, quả đen liên tục nhìn chằm chằm vào vạn linh t h ủ tựa hồ có thể nhìn thấy người thường không nhìn thấy đồ vật, ta dám khẳng định, trong h i ể u thuốc tốt nhất bảo bối, cũng không kịt nó một phần vạn, như lai nhất định phải bài hai mươi ba chương một trăm bảy mươi bốn căn bản không phải sự cây này là vạn linh thiên đạo quản lý trung khu ngao loan hướng về quả đen giới thiệu đến quả đen càng là khiếp sợ nó đi theo tôn ngộ không bên người mấy ngày đối vạn linh thiên đạo cũng có một chút hiểu rõ nhưng nó làm sao đều không cách nào tưởng tượng cái kia thiên đạo vẫn còn có một cái cây hình quản lý trung khu có thể bị mọi người khống chế. thiên đạo này thật đáng sợ rồi. quả đen nhìn vạn linh thụ. nó ở trên cây nhìn thấy một ít cái khác thiên đạo không có đồ vật. trưởng thành. bao dung. tiềm lực nếu là cây này tiếp tục trưởng thành. cuối cùng sợ là toàn bộ hỗn độn đều sẽ bị nó thôn phệ. đây là một cái quái vật to lớn. vào lúc này, tôn ngộ không cảm nhận được một luồng hô hoán. vạn linh t h ủ cảm ứ n g được hắn đến, thủy khí dâng lên, tiên quang phân tán, tràn ngập vui sướng hô hoán hắn, tôn ngộ không đi tới, tùy ý tiên quang rơi ở trên người, chỉ một thoáng, tôn ngộ không toàn thân phát sáng, ấm ánh mà lại kinh người, đối ứng vạn linh t h ủ hô hoán, trong cơ thể hắn một loại khác sức mạnh cũng ở mừng rỡ cổ động, loại sức mạnh này rất quen thuộc, đó là hắn mang đi thiên đạo tôn ngộ không trong cơ thể thiên đạo phát ra tia sáng cùng vạn linh t h ủ ánh sáng đan vào lẫn nhau dung hợp chiếu giỏi hiền đức cung một mảnh lóa mắt thiên đạo dung hợp tôn ngộ không làm vì chúng nó chủ nhân trong đầu tràn vào vô cùng vô tận trí tuệ hắn rất nhanh sẽ đã hiểu tam giới c â y này vạn linh t h ủ đã có linh trí có tự mình phân tích cùng trưởng thành năng lực nó đã là chân chính thiên đạo, khát vọng hấp thu m ấ y đồ vật, đem mình trở nên càng hoàn thiện, dĩ nhiên trưởng thành đến cái trình độ này, tôn ngộ không hơi kinh ngạc, từng đạo từng đạo tiên quang ở trong cơ thể hắn đ a n dệt hội tụ, cuối cùng hóa thành một đạo hoàn toàn mới vạn linh đồ xoay quanh ở đan điền trên, hắn hướng về vạn linh t h ủ đưa tay phải ra, đi, chỉ một thoáng, không dừng tận ánh lửa từ tay phải hắn dâng trào ra k h o ả n h khắc liền bao trùm vạn linh thụ đây là lửa gì quả đen kinh hãi trốn ở lồng một góc vạn linh thụ ở tôn ngộ không t h ủ hạ phát ra tiếng nổ vang rền ánh lửa đại thịnh nương theo phía trên thiên đạo biến hóa hiện đức cung rung động ầm ầm phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn tan vỡ một hồi lâu quả đen mới phát hiện cây này đang ở tôn ngộ không thủ hạ trở nên mạnh mẽ khí tức trở nên mờ ào vô tung phía trên trừ bỏ nguyên bản tiên đạo còn xuất hiện một ít hỗn độn đại đạo ánh sáng nó đang hấp thu mới đại đạo quả đen phản ứng lại đây là một cơ hội tôn ngộ không mau đưa ta thả ra đem ta ném tới trên cây quả đen kích động kích động cánh mở miệng kêu lên Ta đồng ý làm hộ pháp, vì ngươi thiên đạo hộ pháp, ngươi không phải nói ra lồng chim liền sẽ chết sao. Tôn ngộ không hỏi, âm thanh giống như vạn linh thụ, có vẻ hơi xa xôi. Ta có ba cái mệnh, quả đen lớn tiếng kêu lên, nếu như có thể ở trên cây này an cư, chết một cái mạng cũng đáng giá rồi. Tiểu phượng hoàng, Tôn ngộ không trong lòng ý nghĩ lói lên, có thể không, không thành vấn đề, một thanh âm ở đáy lòng hắn vang lên, con này quả đen ham muốn sức mạnh của thiên đạo, ta cho nó một ít nuôi n ấ m là được rồi, được, tôn ngộ không gật đầu, đồng ý, hắn vừa duy trì tay phải ánh l ử a vừa đem lồng chim ném đi, tay trái lóng lánh ra hào quang ấm ánh, cấp t ố c hướng về lồng chim một chào, đem quả đen bắt được đi ra, cặp c ạ p một đạo vết máu bỗng nhiên xuất hiện tại quả đen trên người, nó xáy dua hai lần, sau đó chết ở tôn ngộ không trong tay, nhưng nó chết nguyên nhân không phải tôn ngộ không, hắn căn bản liền không dùng lực, tôn ngộ không hơi nhíu mày, đem quả đen ném đi, quang đến vạn linh thụ trên, không lâu, quả đen lần thứ hai sống lại, đứng ở trên cây, hỏa, thật nhiều hỏa, quả đen phát hiện mình tắm rửa ở ánh lửa ở trong, thất kinh ở cành cây gian nhảy tới nhảy lui. một hồi lâu, nó mới phát hiện ánh lửa này đối với nó không có một chút nào thương tổn, không chỉ có không có thương tổn, còn có một loại m i n h mông khí tức truyền đến. quả đen đình chỉ nhảy lên, bắt đầu tiếp thu ánh lửa gột rửa, nó càng ngày càng lĩnh hội được vạn linh thiên đạo thâm thúy cùng đáng sợ. Nay phảng phất là một kho báu, chờ đợi nó đi đào móc. Một lát sau, tôn ngộ không thu hồi ánh lửa, vạn linh t h ủ trở nên càng to lớn hơn. Nó sáng ngọc yêu kiều, toàn thân tiền đồ sán lạn. Ai nha má ơi! Cây này quá thơm rồi, quả đen ở trên cây mừng rỡ sượt thân cây, trên đầu nhiều ba đảo màu vàng hỏa tuyến, tôn ngộ không nhìn kia ba đảo kim tuyến. ý nghĩ lói lên, phảng phất có thể bất cứ lúc nào khống chế quả đen sinh tử, tiếp nhận rồi vạn linh thiên đạo g ộ t dừa, nó liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục phản kháng hắn rồi. nhưng mà quả đen không những không hề tức giận, trái lại hiện hiện ra một vẻ mừng rỡ biểu hiện, có thể ở tại vạn linh t h ủ trên, khẳng định là nó đã tu luyện mấy đời phúc phận, quả đen đối vạn linh t h ủ tin tưởng không nghi ngờ, nó quá mạnh, sau đó sẽ càng cường. chỉ cần ở trên gốc cây này ở lại mấy trăm năm. những kia bất tử dân cũng không phải là đối thủ của nó. tôn ngộ không, quả đen cao hứng xong. mới xoay người nói với tôn ngộ không, cây này còn có thể trở nên càng cường. ta biết, tôn ngộ không nhìn về phía vạn linh thụ. cái này hắn một tay sáng lập thiên đạo, tuy rằng tiếp nhận rồi rót vào. nhưng cũng không có phát sinh bản chất thay đổi. vạn linh thiên đạo đã rất thành thục, đang ở mưu cầu tầng thứ càng cao hơn biến hóa. quả đen, ngươi còn biết cái gì, tôn ngộ không nhìn vạn linh t h ủ trên quả đen, ngươi biết làm sao để nó trở nên mạnh mẽ sao. đương nhiên, ngươi đã có đồ vật kia rồi. quả đen trả lời, nếu là ngươi có thể đem hồng mông đồ đằng cùng vạn linh thiên đạo hóa làm một thể, tái tạo bàn cổ khai thiên phủ liền căn bản không phải sự tình như lai nhất định phải bài hai mươi ba chương một trăm bảy mươi năm quyết ý hồng mông đồ đằng tôn ngộ không đối quả đen đáp án cảm thấy kinh ngạc nhưng mà nghĩ lại vừa nghĩ đáp án này lại cũng không làm người ta bất ngờ vạn linh thiên đạo nếu như có thể hấp thu những hồng mông đồ đằng kia tiến hóa cũng là chuyện tất nhiên nhưng này không phải là một c á c h đơn giản công tác tôn ngộ không ngước nhìn vạn linh t h ủ suy nghĩ một chút liền đưa tay ở giữa không trung hỏa c á y vòng một c â y sáng rừng rực hỏa tuyến ở dưới tay hắn hiện ra biến thành kịch liệt thiêu đốt hỏa d i ễ m đồ đằng đồ đằng nổi giữa không trung phảng phất có thể đem không khí chung quanh hơ cho khô đi thôi tôn ngộ không đón đồ đằng sóng nhiệt nói với nó đem ngươi tất cả giao cho thiên đạo, đồ đằng do、so、dự một chút, lập tức hướng về vạn linh t h ủ phóng đi, vạn linh t h ủ trên lập tức có một ít ánh lửa rơi xuống đi, quấn quanh ở đồ đằng bốn phía, đem nó đưa vào thân cây, sẽ phát sinh cái gì, bốn phía quản lý vạn linh t h ủ các tiên nhân đều ngừng hạ thủ trên công tác, nhìn sang, tôn ngộ không bỗng nhiên nhăn lại lông mày, sau một khắc, vạn linh t h ủ bỗng nhiên bảo phát rừng rực ánh lửa từng đảo từng đảo hỏa tuyến xuất hiện tại thân c â y lan tràn đến cành lá phiến lá cũng bắt đầu thiêu đốt tình cảnh này quang cảnh làm cho tất cả mọi người hô hấp đều đình t r ệ rồi vạn linh t h ủ bốc cháy rồi thiên đế mau dừng lại các tiên nhân một mảnh hoảng loạn tôn ngộ không cao mày trong mắt phản chiếu lửa hình chiếu Này hỏa không phải thế gian hỏa, cũng không phải tam vị chân hỏa, mà là thái dương chân hỏa. không sao, tôn ngộ không nhìn một hồi, nói, đây là đau đớn quá trình, vạn linh t h ủ có thể hấp thu nó, nhưng là thiên đế, nó lan đến gần không chỉ là cây này vạn linh t h ủ thổ đức tinh quân cầm tiên chính, đi lên nói với tôn ngộ không. hỏa d i ễ m này ở thông qua linh v õ n g lan tràn đến thế gian vạn linh thụ. nếu là chúng nó bị thương, toàn bộ tam giới đều sẽ đại loạn. mau dừng lại. thiên đế, c h ú c tiên người cùng một màu quỳ trên mặt đất, vạn linh thiên đạo đã không chỉ là tôn ngộ không thiên đạo. một khi nó xảy ra vấn đề, toàn bộ tam giới đều sẽ đại loạn. tôn ngộ không trong lòng cũng rõ ràng điểm ấy. hắn niệm c â y diệt chữ vạn linh t h ủ kia trên hỏa tuyến lập tức tiêu tan, biến mất không còn t â m hơi rồi, sức mạnh của đồ đằng sẽ thông qua vạn linh t h ủ lan tràn đi ra ngoài, tôn ngộ không nhìn vạn linh t h ủ ý thức được hắn muốn làm cái này công tác không có đơn giản như vậy, hương trường ngao loan hướng về tôn ngộ không hỏi, khả thi sao, tôn ngộ không suy t ư chốc lát, sau đó gật đầu, khả thi thiên đế, xin mời cân nhắc, các tiên nhân sợ hết hồn, nói, sức mạnh của đồ đằng kia thật đáng sợ rồi, nếu là đem chúng nó bỏ vào thiên đạo, đối tam giới, đối thiên đình cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì ảnh hưởng, thu hồi ý nghĩ đi, thiên đế, bọn họ nói với tôn ngộ không, tôn ngộ không lắc lắc đầu, các vị, vạn linh thiên đạo lần lượt trưởng thành, biến hóa, mới biến thành dáng vẻ hiện tại, ngao loan đứng ra, nói, nhưng hiện tại thiên đạo cũng không phải là điểm cối u nếu là huyên trưởng thành công, tam giới chúng sinh đều sẽ vì thế được lợi, nói đúng, vạn linh t h ủ trên quả đen cũng gọi là lên, các ngươi làm sao biết, thiên đạo có thể mạnh bao nhiêu, chú tiên há miệng, không có tiếng vang, thiên đế, có thể hay không thông báo một hồi ngọc hoàng bệ h ạ Thổ đức tinh quân do dự một chút, vẫn là nói. Việc này ảnh hưởng quá to lớn rồi. Hắn không phải không tin tôn ngộ không, chỉ là hy vọng hắn suy nghĩ thêm một chút. được, tôn ngộ không gật đầu. Thổ đức tinh quân trước đi liên lạc ngọc đế. tôn ngộ không nhìn về phía ngao loan. nguyên tới quản lý người của vạn linh t h ủ đây. ta đem bọn họ mang đi thiên đình rồi. ngao loan trả lời. Nàng muốn ở phạm không thiên đình thu x ế p vạn linh thiên đạo, mang đi rất nhiều người. hiện tại quản lý người của vạn linh thụ đều là nguyên bản thiên cung tiên nhân. ý nghĩ khó tránh khỏi có chút bào t h ủ tôn ngộ không nghe xong giải thích, cũng không nói gì rồi. chỉ chục lát sau, ngọc đế lại đây rồi. những đồ đằng kia không có hồng mông, trung q u ỳ cũng sẽ chết đi. tôn ngộ không nói với hắn. đây là vẹn toàn đôi bên sự, tuy có nguy hiểm, nhưng lấy tam giới sức mạnh của hôm nay, cũng có thể đem chúng nó hoàn khống tốt. ngươi nói đúng, ngọc đế gật đầu, ngự đệ đã có quyết ý, ta tự nhiên chống đỡ, chỉ là, nó nguy hiểm thực tại quá to lớn, hắn nói với tôn ngộ không, thổ đức tinh quân hướng về ta báo cáo. vừa nãy vạn linh thù biến hóa lan tràn đến tam giới, ngươi như tiếp tục nữa, e sợ không che giấu nổi thế gian các quốc gia, không cần ẩn giấu, tôn ngộ không trả lời, vì ứng đối nó, các quốc gia cũng phải lưu tâm đối vạn linh thù ảnh hưởng, công khai là tốt rồi, hắn biết thiên đạo trọng yếu, nếu như không nói, sau đó xuất hiện cái gì bất ngờ, E sợ sẽ lòng người bàng hoàng, đem sự tình công khai, chú tâm nhất trí, trái lại có thể càng dễ dàng giải quyết vấn đề, ngự đ ệ nhưng nghĩ rõ ràng rồi. ngọc đế lại nói, ngươi là thiên đế, nếu là công khai, sau đó thiên đạo biến động, sợ là sẽ phải tổn hại ngươi ở tam giới danh dự, không sao, tôn ngộ không nói, đây là chính xác sự h Ở là đi làm, ngọc đế gật gật đầu. Trong lòng cao hứng, tôn ngộ không không có đạo đức gông xiềng, chỉ cần nhận định là phương hướng chính xác, sẽ đi làm. như vậy rất tốt, ngọc đế xoay người, đối chúc tiên nói, ngự để nói các ngươi đều nghe thấy, sau đó thật tốt phối hợp hắn, chúc tiên xứng sờ, sau đó đầy mặt xấu hổ gật đầu, như vậy bằng phẳng cách làm, mới là tôn ngộ không cách làm như lai nhất định phải bài hai mươi ba chương một trăm bảy mươi sáu nhị thanh đại phương hướng xác định sau tôn ngộ không đưa ngao loan rời đi tam giới hắn ở tam thập tam trọng thiên nhìn theo nàng dẫn sắt một đám tiên nhân sau khi rời đi liền quyết định đi bái p h ỏ n g nhị thanh vạn linh thiên đạo có thể sẽ g ử i ra phiền phức còn muốn xin nhờ nhị thanh hỗ trợ ngọc đế muốn xen vào đồ vật thực sự quá nhiều, khả năng q uất không trên thời gian nào, tôn ngộ không nghĩ thầm n h ị thanh thần thông q u ả n g đại, lại là chủ đạo tam giới giáo hóa, hiển nhiên sẽ đối với chuyện này để bụng, hắn đi tới thượng thanh trời, đầy trời gió hà tung bay, không nhiễm bụi trần, một cái kim quang đại đạo xuyên qua biển mây, nối thẳng di la cung, đó là ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn nơi ở, Tôn ngộ không bay về phía di la cung. xa xa liền nhìn thấy cung điện phát ra kim quang. Chu vi đều là tường vân thủy khí. Hắn ở cửa trên thềm đá rơi xuống đất. Có tiên đan hương vị từ di la cung bay ra. nguyên thủy thiên tôn không giống thái thượng lão quân như vậy lấy luyện đan s ư n g nhưng hắn luyện đan bản l ĩ n h đồng dạng không tầm thường. trên thềm đá, hai tên đồng tử đã chờ đợi tôn ngộ không hồi lâu. thiên đế, bọn họ nhìn thấy tôn ngộ không, liền thu về ốm tay áo, hành lễ nói, sư tôn để chúng ta dẫn ngươi đi vào, tôn ngộ không gật đầu, cùng hai tên đồng tử tiến vào di la cung, hắn không có ẩm dấu hành tung của chính mình, nguyên thủy thiên tôn tự nhiên cũng cảm ứng được đến hắn đến, tôn ngộ không lại từ hai tên đồng tử trong miệng biết được, Lúc này thượng thanh linh bảo thiên tôn cũng ở di la cung làm khách. Hắn đi vào vừa nhìn. nhì thanh hết sức chăm chú vây quanh ở lò luyện đan một bên. thật sống ở luyện đan. thiên đế. hai người hướng về tôn ngộ không gật đầu trí lễ. các ngươi đang làm gì. tôn ngộ không hướng về lò luyện đan vừa nhìn. bỗng nhiên trầm m ặ t lại. Hắn nhìn thấy một cái xích chân ở lô bên trong chìm nổi. Lẽ nào bọn họ muốn đem vật này luyện thành tiên đan, tôn ngộ không không nhịn được hoài nghi, chúng ta đang điều tra này x í c h chân, n h ị thanh trả lời để tôn ngộ không thở phào nhẹ nhõm, nguyên thủy thiên tôn lắc đầu một cái, nói, cũng không biết này x í c h chân là vật gì chỗ tạo, dĩ nhiên làm sao luyện đều luyện bất diệt, tuy nói như thế, nhưng bọn họ điều tra mấy ngày, cũng có thành quả, chúng ta phát hiện này xích chân không ngừng mà hướng ra phía ngoài phát tán một loại thần bí gợn sóng. linh bảo thiên tôn nói, gợn sóng này e sợ sẽ bị cái khác bất tử dân phát hiện, tìm kiếm lại đây. lại có việc này. tôn ngộ không nhíu mày, có thể có phương pháp giải quyết. chúng ta đem nó để vào lò luyện đan, đã tận lực ngăn cách, nhưng cũng không phải kế lâu dài. nhị thanh nói, những bất tử dân kia sớm muộn cũng phải lại đây. nhìn thiên đế chuẩn bị sẵn sàng. tôn ngộ không gật đầu. kế hoạch của hắn muốn sớm rồi. bất tử dân sớm muộn đều sẽ đến. nhưng hắn cũng không biết đến bất tử dân lớn bao nhiêu uy hiếp. tôn ngộ không thả xuống xiết chân sự. đem mình đem thay đổi thiên đạo kế hoạch nói rõ với nhị thanh. nhị thanh nghe xong. đều cảm thấy chuyện này không thể qua loa. thiên đế có thể không để chúng ta nhìn một c á c hồng h mông đồ đ ằ n g Bọn họ muốn nhìn một chút đồ đ ằ n g tình huống. tôn ngộ không không có từ chối. đem đồ đ ằ n g từng cái ở bọn họ trước mắt hiện hiện. vì làm hết sức hiểu rõ đồ đ ằ n g n h ị thanh bỏ ra thời gian một ngày. sức mạnh của đồ đ ằ n g này xác thực đáng sợ. hơi b ấ t cần một chút. sẽ tạo thành to lớn thương tổn. nguyên thủy thiên tôn nhìn phiêu đầy di la cung đồ đ ằ n g làm ra cuối cùng phán đoán như tưởng thiên đế từng nói sức mạnh của đồ đằng đến từ nguyện lực nó kia tính chất cùng tiên gia chân ngôn tương tự hắn nói với tôn ngộ không ngươi chuyện cần làm sẽ tái tạo người đời đ ố i ba ngàn tiên đạo nhận thức như vậy việc này làm sao tôn ngộ không hỏi khả thi linh bảo thiên tôn trả lời ngươi vạn linh thiên đạo bản chất là dùng văn tự sáng tạo pháp thuật, cùng hồng mông đ ổ đằng trăm sông đổ về một biển. n h ị thanh ý thức được nguy hiểm, nhưng trên cơ bản đều tán thành tôn ngộ không cách làm, tuy rằng khả thi, nhưng thiên đạo can hệ trọng đại, làm trước, còn phải trước tiên động viên thế gian các quốc gia. n h ị thanh nói, ta nghĩ cái này không có vấn đề gì, tôn ngộ không trả lời. các quốc gia phản ứng so với ta dự đoán thân thiết. ồ, n h ị thanh nhìn hắn tự tin như thế. không khỏi từng người thi pháp, quan sát thế gian phản ứng. tôn ngộ không muốn thay đổi chuyện của thiên đạo đã truyền khắp các quốc gia. lúc này, các nơi trà lâu trong tửu quán, mọi người vây quanh đồng thời n h ị luận sôi nổi. có người nói thiên đế muốn cải tạo vạn linh thiên đạo rồi, không biết sẽ xuất hiện nguy hiểm gì. mọi người thảo luận thiên đạo nguy hiểm trên mặt lại tràn đầy phấn khởi không có bao nhiêu lo lắng người đây chính là chuyện thật tốt nếu là thành công tương lai tu hành liền càng dễ dàng rồi thật g i ố n g các nơi đều đang nhận người hỗ trợ duy trì thiên đạo trật tự chúng ta cũng đi hỗ trợ đi lập công thời điểm đến như thế các loài cảnh tượng ở thế gian trình diễn nhì thanh dò xét bốn đại bộ châu chúng sinh một mảnh lạc quan tiếng vọng mãnh liệt bọn họ sau khi xem xong liếc mắt nhìn nhau cảm thấy vui mừng thế gian quả thực đã chuẩn bị kỹ càng nguyên thủy thiên tôn xoa xoa dâu dài nói ta không có cái gì muốn lo lắng rồi thiên đế c ũ y vọng đủ để làm thành chuyện này linh bảo thiên tôn cũng nói với tôn ngộ không ngươi yên tâm đi làm đi hai người hướng về tôn ngộ không bảo đảm nếu như chuyện này có nhu cầu gì bọn họ nhất định tận lực hỗ trợ đại thiện tôn ngộ không được bọn họ bảo đảm liền cũng lại không có gì đáng lo lắng rồi hắn cáo biệt nhị thanh trở về hiền đức cung chúng ta tiếp tục nghiên cứu nhị thanh tiến hắn rời đi tiếp tục đổ nướng lên x í c h chân như lai nhất định phải bài hai mươi ba, chương một trăm bảy mươi bảy to lớn ảnh hưởng. hai ngày sau, tôn ngộ không ngồi x ế p bằng hiền đức cung, bắt đầu móc lên hồng mông đồ đẳng. hiền đức cung các tiên nhân đều vây quanh ở vạn linh thổ chu vi, có thứ tự tiến hành các hạng kiểm tra cùng chuẩn bị. thiên đế, chuẩn bị sắp x ế p sau, thổ đức tinh quân nói với tôn ngộ không, Lần trước hỏa đồ đằng thực sự thật đáng sợ. Lần này để đồ đằng hóa vào thiên đạo. không bằng trước tiên dùng ôn hòa đồ đằng thử xem. ôn hòa đồ đằng. tôn ngộ không suy nghĩ một chút. hỏi, các ngươi cảm thấy cái gì đồ đằng khá là ôn hòa. thổ đức tinh quân cùng cái khác tiên nhân thương lượng một chút. cuối cùng hướng về tôn ngộ không hỏi. đồ đằng bên trong có hay không đại biểu quang đồ đằng. tôn ngộ không gật đầu. vậy chỉ dùng nó được rồi. Thổ đức tinh quân nói, quang thuộc tính ôn hòa, coi như mất khống chế, cũng không sẽ khiến cho đại sự được tôn ngộ không gật đầu đáp ứng rồi. tất cả chuẩn bị sắp xếp, tôn ngộ không ở giữa không trung phát h ỏ a ra quang đồ đẳng. đồ đẳng này thoạt vừa xuất hiện, cả người đều là quang, chiếu khắp bát phương, thần thánh không gì sánh được, đi. tôn ngộ không điều động đồ đằng hướng về vạn linh t h ủ bay đi. động thủ. hiện đức cung trung tiên cũng lập tức thi pháp. từng sởi từng sởi tiên quang bảo v ệ vạn linh t h ủ vạn linh t h ủ là thiên đạo trung khu. phía trên bất luận cái gì một mảnh lá cây đều là đại đạo biến thành. không được có bất kỳ tổn thương gì. các tiên nhân hết sức chăm chú. xuất hiện bất kỳ bất ngờ, đều có thể cấp t ố c phản ứng lại. xong lần này dung hợp quá trình rất thuận lợi không có lần trước như vậy làm người lo lắng tình huống xuất hiện đồ đằng rất nhanh sẽ bị vạn linh t h ủ hấp thu vạn linh t h ủ đột nhiên bảo phát vạn trưởng thần huy có một loại ấm áp mà minh mông khí tức khuyết tán ra đến che n g ậ p bầu trời ánh sáng năm màu tràn ngập ở hiền đức cung bên trong ấm ánh không gì sánh được tất cả mọi người đều là một mảnh kinh d i ễ m Hồng mông này văn t ử quả thật là đồ vật ghê gớm, thổ đức tinh quân tự lẩm bẩm, chú tiên ở cao hứng đồng thời, cũng hạ thấp cảnh giác, bọn họ đang muốn kiểm tra vạn linh thụ, nhưng mà trong lúc bỗng nhiên, hiền đức cung hết thầy ánh sáng đều biến mất, mỗi người người tầm mắt đều bị đen k ị t một màu bao phủ, xảy ra chuyện gì, chú tiên từng người thi pháp thắp sáng, lại phát hiện tiên quang cũng không thể phát ra. hiện đức cung nhất thời ầm ý lên. bình tĩnh đi. một thanh âm vang lên. chúng tiên tìm theo tiếng nhìn tới. chỉ thấy trong bóng tối sáng lên hai đảo hỏa quang. đây là một đôi mắt. có hỏa d i ễ m ở bên trong trôi chảy. không quản thế nào đen kịp. cũng không thể che lại chúng nó ánh sáng. đó là mắt của tôn ngộ không. quang đồ đằng đi rồi. tôn ngộ không ở trong bóng tối nhìn phía vạn linh t h ủ nói nó rời đi hiền đức cung nhìn một c á c h nó đi nơi nào tôn ngộ không nói vừa dứt lời một đạo vạn linh đồ ở hiền đức cung hiện hiện ra hào quang c h ó i mắt đem hắc án trục xuất tiên tầm mắt của mọi người khôi phục rồi bọn họ vây quanh ở vạn linh t h ủ liền cha tìm lên quang đồ đằng vị trí này một cha bọn họ phát hiện thế gian rất nhiều nơi đều rơi vào đêm đen, quang đồ đ ẳ n g rơi vào rồi thế gian, dựa vào sức mạnh của vạn linh thiên đạo, trở nên rất mạnh mẽ, đối tam giới tạo thành to lớn ảnh hưởng, sự phát hiện này, để các tiên nhân đều rất khiếp sợ, lần này g â y go rồi, hiền đức cung các tiên nhân không ngừng không nhỉ tìm lên quang đồ đ ẳ n g mà thế gian, Lúc này đã là hỗn loạn tưng bừng, rõ ràng là ban ngày, bỗng nhiên trở nên đen t ị c h một màu, loại hiện tượng này để khủng hoảng ở thế gian cấp tốc lan tràn, mấy vạn năm tới nay, chưa từng có xuất hiện cảnh tượng như vậy, để rất nhiều ở thế gian cất bước tiên nhân cũng đều c h ấ n kinh rồi, thái dương biến mất rồi, không, không đúng, l à quang biến mất rồi, các tiên nhân phán đoán thái dương vẫn còn, nhưng mà bọn họ triển khai pháp thuật, dùng khắp cả các loại đối sách, cũng không có đem tia sáng tìm trở về, lập tức có người nhớ tới thiên cung, hướng về nam thiên môn bay đi. nhưng mà đúng vào lúc này, bầu trời một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hiện ra to lớn vạn linh đồ, vạn linh đồ kia dâng trào lửa, bên trong truyền tới một âm thanh, đây là thiên đạo biến hóa ảnh hưởng, không cần căng thẳng, đó là âm thanh của tôn ngộ không. thiên đế, thiên đế đi ra rồi, thế gian sinh linh nhất thời bình tĩnh lại, q u ỳ sát chút đi, không lâu, hiền đức cung các tiên nhân tìm tới quang đồ đằng, tôn ngộ không to lớn tay từ bầu trời dối đi, phá tan h ư không, ở đông thần thần châu một trào, tia sáng c h ó i mắt b ộ t phát ra, ta có thể cho các ngươi tân sinh, liền có thể để cho các ngươi hủy diệt, âm thanh của tôn ngộ không ở trên mặt đất truyền vang, kia hào quang trói mắt tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, cấp tốc yếu bước tiêu tan rồi, không lâu, như là có bó đuốc bị nhen lửa, một đạo cầu v ò n g phá tan phía chân trời, rọi sáng đại địa, để hắc ám tiêu tan, quang minh một lần nữa trở lại thế gian, thế gian sinh linh mừng rỡ như điên, ta sẽ hạ thấp thiên đạo biến hóa ảnh hưởng, lại khó tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. âm thanh của tôn ngộ không lại vang lên, nói, các quốc gia cũng phải làm tốt chuẩn bị ứng đối, đúng, chúng sinh cùng kêu lên hẳn là, bọn họ kính nể nhìn bầu trời, bàn tay khổng lồ kia cầm lấy đồ đằng rút trở về, vạn linh đồ không lâu cũng biến mất không còn t â m hơi rồi, cái thứ nhất đồ đằng ảnh hưởng kết thúc nhưng thiên đạo biến hóa dĩ nhiên mang đến khổng lồ như thế ảnh hưởng bất luận là tiên nhân vẫn là thế gian sinh linh mỗi người đều chăm chú lên lần này thiên đạo biến hóa không phải là trò chơi đơn giản như vậy thế gian các quốc gia cũng dành thời gian chuẩn bị lên g i ú t ra đại lượng nhân thủ ứng đối sắp đến biến hóa như lai nhất định phải bài hai mươi ba chương một trăm bảy mươi tám vạn tiên đồ trong dãy núi rừng rầm rầm rầm vang vọng một vệt bóng đen ở dưới đất x ẹ t qua chỗ trải qua địa phương bùn đất cấp tốc nhô lên đại t h ủ cũng bị lật tung đứng lại đứng lại bóng đen phía sau mười mấy tên tiên quang qua lại ở trong rừng rầm cấp tốc truy đuổi các ngươi đám này ngô ngốc tránh ra xem ta một đảo hét lớn ở nửa bầu trời vang lên các tiên nhân dừng lại truy khích ngẩng đầu nhìn tới c h ấ n nguyên đại tiên ở trên trời đứng hắn điều khiển tường vân tìm đúng phương hướng ốm tay áo phất một cái nhất thời núi rừng tách ra bùn đất cùng đá tảng bị cơn lúc quét dâng tới bầu trời rơi vào ốm tay không gặp rồi đồ vật nhỏ cuối cùng cũng coi như cầm lấy ngươi rồi Trấn nguyên đại tiên hướng về ốm tay một c h ả o lấy ra cái tiểu thạch đầu người, tiểu thạch đầu người ở trong tay hắn g i ã y dua. Trấn nguyên đại tiên cảm thấy thú vị, hay dùng dây thừng đem nó bó lên, ta mang ngươi trở về cho các đồ nhi chơi. Trấn nguyên đại tiên cười hít mắt nói một câu, tiểu thạch đầu người phảng phất có thể linh cảm đến không rõ tương lai, có chút sợ sệt run dày lên. ê n Đại i t vẫn là đem cái này tranh nhỏ nhảy giao cho chúng ta đi. thủy đức tinh quân từ mặt đất bay lên. nói với trấn nguyên đại tiên. nó đối với chúng ta càng hữu dụng. đúng đấy. đại tiên. cái khác tiên nhân cũng theo tới. nói, khó phải nắm lấy một cái đồ đằng. so với giao cho h ả i tử chơi đùa. không bằng bỏ vào hồng mông tiểu thế giới. trấn nguyên đại tiên cao mày. nhưng các tiên nhân nói cũng có đạo lý, sẽ đồng ý rồi. bất quá gần nhất những đồ đằng này càng ngày càng làm ầm ý rồi. c h ấ n nguyên đại tiên đem tiểu thạch đầu giao cho thủy đức tinh quân, nói, này đều nửa tháng, hiện để lại không thể có hiệu khống chế chúng nó sao, thiên đế có thể làm cho đồ đằng bản thể không trốn đi, đã là rất khó rồi. thủy đức tinh quân cười nói, những này tranh nhỏ nhảy chỉ là phân liệt đi ra sức mạnh. Nếu như chúng nó cũng phải do thiên đế xử lý, chúng ta chẳng phải là không mặt mũi gặp người. Nay ngược lại là, c h ấ n nguyên đại tiên gật đầu, bắt đầu làm việc đi, chúng tiên lại bắt đầu bận rộn, hiền đức cung, hòn đá nổ tung âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Hồi lâu sau, vạn linh thụ trên mới từ thạc cây biến thành linh thụ, một lần nữa vững vàng lên ổn định rồi các tiên nhân lau mồ hôi nói thế gian còn có một chút tranh nhỏ nhảy ở làm ẩm ý đến phàm nhân tự mình giải quyết rồi kế q u a n g đồ đằng sau thiên đạo cùng đồ đằng dung hợp đã tiến hành rồi nửa tháng trong thời gian này vạn linh thiên đạo xuất hiện có nhiều vấn đề tranh nhỏ nhảy chính là một cách trong đó hiện nay vẫn không có triệt để trừ tận gốc phương pháp, đồ đằng tiến vào thiên đạo sau, thường thường sẽ không bị khống chế, các tiên nhân điều tra hồi lâu mới phát hiện, chúng nó sẽ theo phàm nhân nguyện lực mà biến hóa, nguyện lực vật này không thể phỏng đoán, cũng may tranh nhỏ nhảy vấn đề không lớn, tạm thời còn có thể đè xuống, thiên đế, ổn định thạc h đồ đằng sau, thổ đức tinh quân nói với tôn ngộ không, Chuẩn bị cái kế tiếp đi. Chờ, tôn ngộ không ngẩng đầu nhìn hướng về hỗn đ ồ n Hắn cảm giác được có một luồng không do khí tức truyền đến. đó là một cái khách không mời mà đến. ta đi một lát sẽ trở lại. tôn ngộ không hóa thành kim quang hướng về hỗn đ ồ n phóng đi. không lâu, trong hỗn đ ồ n liền bùng nổ ra một trận m i n h mông g ầ n sóng. hiện đức cung vạn linh thụ chịu đến sung kích. xuất hiện đung đưa kịch liệt. t r ú c tiên ngẩng đầu nhìn lại. Lẽ nào bất tử dân đến rồi. c h í n h là bọn họ. n h ị thanh chạy tới hiền đức cung. không cần sốt sáng. trước tiên ổn định vạn linh t h ủ t r ú c tiên vội vã thi pháp. ổn định lên vạn linh t h ủ vạn linh thiên đạo ở biến hóa trong lúc. hấp thu đại lượng đồ đằng. hiện tại rất yếu đuối. n h ị thanh chú ý tới vạn linh t h ủ bên trong thường thường có đồ đằng ánh sáng xuất hiện. Tiên đạo cùng đồ đằng vẫn không có thực hiện chân chính về mặt ý nghĩa dung hợp. phải nghĩ cái phương pháp đối với chúng nó tiến hành ràng buộc. nhị thanh bang c h ú c tiên ổn định vạn linh thụ. chỉ c h ú t lát sau, hỗn độn g ầ n sóng liền biến mất rồi. lại một lát sau, tôn ngộ không trở về rồi. trên tay hắn nhiều hai cái x í c h chân. giao cho nhị thanh. lại là hai cái. tôn ngộ không nói. nguyên thủy thiên tôn cao mày. bọn họ nhanh như vậy liền phát hiện rồi. phát hiện cũng không liên quan. tôn ngộ không nói. trình độ như thế này uy hiếp. ta còn có thể giải quyết. nguyên thủy thiên tôn lắc đầu. bất tử dân quá thần bí. cũng không ai biết bọn họ rốt cuộc mạnh đến mức nào. còn có bao nhiêu lá bài tẩy. này hai lần đến bất tử dân. có thể chỉ là tiểu nhân vật. chúng ta nhất định phải dành thời gian. nguyên thủy thiên tôn xoa xoa dâu dài. nói, đồ đẳng ở thiên đạo bên trong không đủ ổn định. nếu là có bất t ử dân cường giả đột kích, nó khả năng biến thành tam giới nhược điểm lớn nhất. ta biết, tôn ngộ không nói. ta đã đang nghĩ biện pháp khống chế chúng nó rồi. các ngươi nhìn một cái cái này làm sao. tôn ngộ không đưa tay vạch một cái. á n h lửa từ đầu ngón tay hắn hóa thành võng lớn, phía trên ánh sao lấp lóe, mỗi một đạo ánh sao trên đều ngồi ngay ngắn một vị tiên nhân, vạn tiên đồ, nhị thanh chỉ một thoáng mở to hai mắt, võng lớn trên tiên nhân không phải thật tiên nhân, mà là chúng nó đại biểu tiên đạo biến thành, nó không phải vạn tiên đồ, linh bảo thiên tôn lập tức phản ứng lại, nó tỏa ra chính là khí tức của vạn linh thiên đạo, Tôn ngộ không kinh ngạc. Vạn tiên đồ là cái gì. đó là bệ hạ b ấ t truyền bí pháp. nguyên thủy thiên tôn trả lời. thiên đế quả thực kỳ tài ngút trời. dĩ nhiên chính mình lĩnh ngộ nó. ngọc đế. tôn ngộ không càng ngày càng kinh ngạc. hắn còn có loại này chiêu số. hắn cùng ngọc đế đánh lâu như vậy bàn giao. nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy vạn tiên đồ. vạn tiên đồ uy lực quá lớn. đủ để ảnh hưởng thiên đạo căn cơ, nguyên thủy thiên tôn chắp tay, nói, không tới tam giới tồn vong nguy cơ thời điểm, bề hạ là sẽ không dùng nó, tôn ngộ không gật gật đầu, đây là thiên đạo võng lớn, ta hy vọng dùng nó ràng buộc đồ đ ẳ n g tôn ngộ không nói, nhưng nó vẫn không có luyện thành, hai vị giúp ta một tay, đương nhiên, nhì thanh đều nguyện trợ tôn ngộ không một chút sức lực, như lai nhất định phải bài hai mươi ba chương một trăm bảy mươi chín thiên đạo kỳ bàn ngọc đế rất nhanh sẽ nghe nói thiên đạo võng lớn hứng thú bừng bừng chạy đến hiền đức cung tìm tôn ngộ không ta có thể giúp ngươi hoàn thành pháp thuật này hắn chủ động đưa ra hỗ trợ tôn ngộ không tự nhiên sẽ không c ử tuyệt có ngọc đế trợ giúp không qua mấy ngày thiên đạo võng lớn mô hình liền hoàn thành rồi cái này mô hình rất đẹp đẽ, như ánh sao đúc thành, lại như, một cái ở vạn linh t h ủ bên trong l ớ p l ó i trong suốt bàn cờ. không sai, thiên đạo võng lớn ở ngọc đế dưới sự hỗ trợ đã biến thành một cái bàn cờ. tôn ngộ không nhìn bàn cờ dáng sấp võng lớn trầm mặc rồi. hắn thực sự là ngây thơ, đã sớm hẳn là nghĩ đến ngọc đế hỗ trợ sẽ có tình huống như thế xuất hiện rồi. cái này bàn cờ có vô cùng lớn. thiên đạo bao trùm địa phương. nó liền có thể bao trùm. nó có thể khóa lại đồ đằng. đem sức mạnh của bọn họ hóa thành sức mạnh của thiên đạo. ngọc đế đối bàn cờ rất hài lòng. chờ ngươi đem hồng mông đồ đằng đều bỏ vào sau. cái này bàn cờ sức mạnh đem hơn xa với thiên đế ngọc tỉ. ngọc đế vẫn muốn đối vạn tiên đồ làm ra thay đổi. thế nhưng một khi động Liên sẽ ảnh hưởng tam giới trật tự. Lần này trợ giúp tôn ngộ không, cũng coi như là quá rồi một cái nghiện. tôn ngộ không có chút ha o tổn tâm trí, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. tuy nói dáng vẻ có biến hóa, nhưng một tay đem bàn cờ làm được người rốt cuộc vẫn là hắn. ngọc đế chỉ là sách ý kiến. hắn cũng không có gì hay oán giận. tôn ngộ không cẩn thận quan sát bàn cờ. ở cái này bàn cờ to lớn trên đồ đằng lại như quân cờ g i ả i rác ở không giống tiết điểm chúng nó bị chu vi tiên văn ràng buộc so với trước ổn định hơn nhiều vừa vặn dáng vẻ thay đổi ngọc đế lúc này lại nói ngươi đem tên cũng sửa lại đi đổi thành cái gì tôn ngộ không hỏi ngươi muốn ta đặt tên ta ngấm lại ngọc đế suy nghĩ một chút nói Quá phức tạp không được, liền gọi thiên đạo kỳ bàn được rồi. có thể, tôn ngộ không nhìn thiên đạo kỳ bàn, phía trên đồ đằng lập lòe tia sáng, tuy rằng chỉ là mô hình, toàn bộ bàn cờ lại tỏa ra một loại trí cao uy nghiêm, ta phải hoàn thành nó. tôn ngộ không trong lòng có loại cảm giác, c á c h này bàn cờ sẽ là hắn tương lai chế tạo khai thiên phủ, phá tan nguyên giới then chốt, Loại dự cảm này không biết đến từ đâu nhưng mà ở nó xuất hiện thời điểm một trận không tên cảm giác nguy hiểm cũng tập kích tôn ngộ không muốn muốn hoàn thành thiên đạo kỳ bàn e sợ không dễ như vậy nó nguy hiểm tuyệt đối không thấp hơn năm đó hắn sáng tạo vạn linh thiên đạo thời điểm ngự đệ ngọc đế nói với tôn ngộ không pháp thuật này nếu có thể sử dụng ngươi thử xem nó hiệu quả được tôn ngộ không gật đầu, đưa tay một chiêu, vạn linh t h ủ trên bàn cờ bỗng nhiên phân liệt thành hai cái, trong đó một cái rơi xuống tay hắn tâm, mở, hắn lại một hét lớn, bàn cờ ở trong tay hắn phá nát, chỉ một thoáng, vạn linh t h ủ trên bàn cờ hướng ra phía ngoài khuyết tán một đạo minh m ô n g ánh sao, lan tràn ra, p h ả n g phất tròm sao che lấp bầu trời, rực rỡ không gì sánh được, tôn ngộ không nhắm mắt lại. cảm giác mình và bàn cờ đã biến thành một thể. ý thức cấp tốc h u y ế t tán. dường như muốn đem toàn bộ tam giới đều khắc ở trong lòng. không, không chỉ là tam giới. tôn ngộ không rất nhanh sẽ phát hiện. này đạo kinh quang xẹt qua địa phương không chỉ là tam giới. thậm chí bao gồm chỗ xa hơn. giờ khắc này cũng đều ấm vào trong lòng hắn. phạm không thiên đ ỉ n h một đạo ấ n ánh ánh sao không có bất luận cái gì dấu hiệu bỗng nhiên hiện lên ở trên trời tình cảnh này để các phật tử kinh hãi đồng thời cũng c h ấ n kinh rồi ngao loan nàng bay qua vừa nhìn ánh sao rơi ra đại đ ị a lại như hạt giống bình thường cắm rễ nảy mầm cấp tốt lớn lên đã biến thành một thân cây vạn linh thụ ngao loan nhìn trước mắt quen thuộc cây giật mình trợn to hai mắt, kia đạo tinh quang làm sao sẽ gieo xuống vạn linh thụ, các tiên nhân lẽ nào sáng tạo mới trồng phương pháp, đang ở giật mình thời điểm, một thanh âm ở bên tai nàng vang lên, cây này là thiên đạo chính mình t r ù n g đó là âm thanh của tôn ngộ không, âm thanh này vừa vang, ngao loan liền an tâm rồi, huyên trưởng ngươi lúc nào về thiên đình rồi, Nàng hết nhìn đông tới nhìn tây hỏi, ta còn đang tam giới, âm thanh của tôn ngộ không mang theo vui sướng, thiên đạo tựa hồ có thể liên tiếp tam giới cùng thiên đình, ta thông qua vạn linh thủ cùng ngươi đối thoại, thiên đạo, ngao loan càng là giật mình, xa như vậy đều có thể liên tiếp đến sao, ta sáng tạo một cái pháp thuật mới, đây là sức mạnh của nó, tôn ngộ không cảm khái nói, pháp thuật này tựa hồ gia tăng rồi sức mạnh của thiên đạo, để ta ý thức có thể khuyết tán ra đến. Hắn vừa mừng vừa sợ. Ở pháp thuật này sáng tạo trước, thiên đạo cùng hồng mông đồ đằng dung hợp hiệu quả đều là một phương diện, chỉ có thiên đạo tăng cường đồ đằng hiệu quả. mà hiện tại, hồng mông đồ đằng đối thiên đạo bổ trợ hiện ra, hiệu quả kinh người, nó hiệu quả phảng phất có thể vượt qua không gian, Quá thần kỳ rồi, ngao loan nghe xong tôn ngộ không giải thích, không nhìn được thán phục, hồng mông đồ đằng kia làm sao có thể k h u y ế t tán xa như vậy, ta đoán là thiên đế ngọc t h ỉ c á c h này bàn cờ có vô cùng lớn, có thể thông qua ông trời đế ngọc t h ỉ liên tiếp đến ta thống trị mỗi tòa tinh cung, tôn ngộ không trả lời, hỗn độn khoảng cách, đối hồng mông đồ đằng không có cái gì hạn chế, Ở những hồng mông đồ đằng kia sinh động thời đại, toàn bộ hỗn độn đều thuộc về một thế giới, hỗn độn mỗi một góc, hẳn là đều có thể thể hiện ra sức mạnh của đồ đằng. không quản như thế nào, đây là một chuyện tốt, tôn ngộ không mừng rỡ nói, ta có thể cảm giác được thiên đạo đang khuyết tán, chờ ta hoàn thành pháp thuật này, thiên đạo liền có thể ở toàn bộ thiên đình cắm rễ, như lai nhất định phải bài hai mươi ba chương một trăm tám mươi thất bại khi tôn ngộ không ý thức lần thứ hai trở lại thân thể ngọc đế cùng nhị thanh đã chờ đợi hồi lâu pháp thuật này làm sao tôn ngộ không vừa mở ra mắt ngọc đế liền hỏi lên vượt quá tưởng tượng tôn ngộ không có c h ú t mừng dỡ nói cho ngọc đế hắn nhìn thấy đồ vật ngọc đế cùng nhị thanh nghe xong đều là cảm thấy khó mà tin nổi chúng ta có thể sử dụng dùng này bàn cờ sao ngọc đế nóng lòng muốn thử hỏi đương nhiên tôn ngộ không gật đầu đưa tay một chiêu ba cái tiểu bàn cờ từ vạn linh t h ủ trên phân liệt lọt vào ba người lòng bàn tay tôn ngộ không tiếp đem bàn cờ phương pháp sử dụng giáo cho bọn hắn n h ị thanh đầu tiên thi pháp trong tay bàn cờ phá nát nhưng mà một hồi lâu đi qua vạn linh thụ trên bàn cờ cũng không hề có một chút phản ứng tại sao lại như vậy n h ị thanh quay đầu nhìn về phía ngọc đế bề hạ ngươi thử xem ngọc đế cũng thử nghiệm một lần sau đó tiếc núi lắc đầu ta cũng không được giống như n h ị thanh hắn không có cách nào sử dụng bàn cờ thiên đạo kỳ bàn này không phải mỗi người đều có thể dùng lúc này vạn linh thủ trên quả đen mở miệng nói các ngươi như thế nào đi nữa tinh thông vạn linh thiên đạo không hiểu hồng mông đồ đằng cũng không thể điều động nó ngọc đế ba người giờ mới hiểu được nguyên nhân đều rất đáng tiếc n à y bàn cờ bước kế tiếp hoàn thiện chỉ có thể dựa vào ngự để ngươi rồi ngọc đế nói tuy rằng tiếc nuối nhưng bàn cờ xuất hiện trung quy là một chuyện tốt t h i ê Ngoc đảo nếu có thể tự mình lan tràn n có c thể tự h ú ta thể thiên đình phổ cập người của thiên kia của có có cập phải phụ những đình gọi đi người là đ trở về n g ọ đế lại hỏi. không cần. tôn ngộ không lắc đầu. thiên đạo lan tràn. đồ đằng ảnh hưởng hơn n ử a cũng sẽ xuất hiện ở thiên đình. bọn họ ở lại nơi đó trái lại thuận tiện xử lý. ngọc đế gật đầu. lại ở hiền đức cung đợi một trận. liền cùng nhị thanh đồng thời hướng về tôn ngộ không cáo biệt. không quấy g i à y nữa rồi. Lần này, sức mạnh của thiên đạo kỳ bàn, mang đến hiền đức cung các tiên nhân bất ngờ kinh khỉ, để bọn họ đều chống đủ nhiệt tình. thiên đạo tiến triển lại một lần nữa tăng nhanh rồi. càng ngày càng nhiều đồ đằng hóa tan vào vạn linh thụ. trung gian xuất hiện to to nhỏ nhỏ mấy chục lần tình huống ngoài ý muốn. cũng may các tiên nhân đã sớm chuẩn bị, ở tôn ngộ không dưới sự dẫn đường. mọi người cùng tâm nhất trí, đều là hữu kinh vô hiểm vượt qua rồi. theo đồ đằng hóa vào, bàn cờ cải thiện, vạn linh thiên đạo khuyết tán bước chân cũng không có đình chỉ, tôn ngộ không có thể nhận biết được địa phương, lấy mỗi ngày trí ít tăng cường một tòa tinh cung tốc độ đang trưởng thành, loại này trưởng thành phạm vi rất kinh người, mà thần hồn của tôn ngộ không cũng ở tùy tùng thiên đạo lan tràn trở nên mạnh mẽ, không tới thời gian ba tháng, Hắn liền hoàn thành rồi đi qua một trăm năm tích lũy. Hắn bây giờ nhắm mắt lại. Liền có thể nhìn thấy ngàn tỷ ca mơ bên ngoài thiên đình phát sinh chuyện quan trọng. mà đối với tam giới, tôn ngộ không năng lực nhận biết càng là cẩn thận tỉ mỉ. chỉ nếu muốn biết cái gì, không cần rời đi hiền đức cung, Hắn đều có thể rõ ràng trong lòng. Hắn quan tâm nhất chính là hồng mông tiểu thế giới tiến triển. c h ấ n nguyên đại tiên không có để Hắn thất vọng. Tiểu thế giới tiến triển cực kỳ nhanh. c h ấ n nguyên đại tiên thành công kiến tạo ra một cái kiên cố vượt quá tưởng tượng thành trì. t ò a thành trì này tuy rằng đứng lặng ở thế gian. nhưng mức độ kiên cố không thấp hơn thiên cung. đoạn thời gian gần đây, c h ấ n nguyên đại tiên mỗi ngày đều dẫn sắt một ít tiên nhân chung quanh bắt bắt tiểu đồ đằng. sau đó đem chúng nó bỏ vào thành trì, tiến hành các loại kiểm tra. Mỗi một ngày, thành trì đều có cây cối điên cuồng sinh trường, đá chung quanh nhảy tưng nhảy loạn, xuất hiện các loại chuyện ly kỳ cổ quái, tiểu đồ đằng nhóm không có trật tự làm ẩ m ý, nhưng rất ổn định, tôn ngộ không đối những cảnh tượng này cảm thấy rất hứng thú, mỗi ngày đều đang quan sát, nhưng mà tình huống như thế ở một ngày nào đó bỗng nhiên nát tan ngày ấy tiểu đồ đằng nhóm không biết là nguyên nhân gì đánh lên thành trì chấn động kịch liệt bên trong hết thảy đều tan vỡ rồi đây là trong nháy mắt chuyện đã xảy ra thành trì t ư ợ n g chút xuống hồng thủy một dạng sụp đổ hóa thành đất bằng cho bụi đầy trời các tiên nhân liền ngay cả phản ứng cũng không kịp liền nhìn thấy phía trước một mảnh mờ mịt thành trì vị trí, món đồ gì đều không có còn lại, bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người rồi, làm sao sẽ tan vỡ, trấn nguyên đại tiên rất là khiếp sợ, những g i a tiểu đồ đằng có sức mạnh như vậy sao, hắn cũng không có đem chân chính đồ đằng thả vào bên trong, làm sao cũng không thể tin tưởng những g i a tiểu đồ đằng có thể hủy diệt hắn tự tay kiến tạo kiên cố thành trì. Nếu là như thế điểm đồ đằng sẽ để t ỏ a thành trì này tan vỡ, kia hồng mông thổ địa đến cùng là cái gì làm. c h ấ n nguyên đại tiên trong lòng nhĩ, g nó ít nhất cũng phải so với thiên cung kiến trúc mạnh gấp trăm lần không thôi. như thế kiên cố thành trì cũng không ngăn nổi sức mạnh của đồ đằng. Hắn thực sự không biết dùng phương pháp gì kiến tạo so với cái này mạnh gấp trăm lần thổ địa. lần này thất bại, giao động không ít tiên nhân tự tin. liền ngay cả hiền đức cung các tiên nhân biết lần này thất bại, cũng đều lo lắng lên. thiên đế, thổ đức tinh quân lại một lần nữa hướng về tôn ngộ không xác nhận nói. hồng mông tiểu thế giới thật có thể kiến tạo ra được sao. có thể, tôn ngộ không không có thay đổi dự tính ban đầu. bất quá là một lần thất bại, đại tiên sẽ không bỏ qua. đúng như dự đoán, ở hắn nói xong câu đó mấy ngày sau. Trấn nguyên đại tiên lại đem tỏa thành kia kiến dường đứng lên. Thất bại là mẹ thành t ô n g Lần này Trấn nguyên đại tiên có vẻ càng tích cực, càng nhiệt tình. như lai nhất định phải bài hai mươi ba. chương một trăm tám mươi một không cho phép chiếm cứ. gió lạnh thấu xương. băng trụ san sát. trên cánh đồng tuyết. khoa phụ tộc chen thành một đoàn sưởi ấm. ta đều gọi các ngươi không muốn đuổi theo thái dương rồi. Tộc trưởng ngồi s ổ m ở l y h ỏ a gần nhất địa phương, đông đến run dày. như thế rất tốt, các ngươi đắc tội rồi nó, chúng ta lại không thái dương r ơ i rồi. Tộc trưởng, n à y trách chúng ta sao, tuổi trẻ lực tráng khoa phổ nhóm nói, chúng ta mỗi ngày tinh lực nhiều như vậy, không đuổi thái dương làm cái gì à. các ngươi, ai nhỉ, Tộc trưởng chỉ tiếc mài sắt không nên ghim, này đuổi thái dương đều biến thành khoa phủ bộ tộc tập tục, muốn thay đổi quá khó, cái này thái dương quá tùy hứng, nếu như có cái thứ hai thái dương là tốt rồi, tộc trưởng ngẩng đầu nhìn hướng lên trời, chính vào lúc này, bầu trời xuất hiện một đám lửa, tộc trưởng sợ hãi mở to hai mắt, nhìn thấy đoàn lửa kia ở trên trời cấp tốc triển khai, cháy hừng hực, lẽ nào thật sự có cái thứ hai thái dương, Tộc trưởng khiếp sợ cực kỳ. cũng trong lúc đó, tiên thành, các chủng tộc sinh linh đều bị bầu trời cảnh tượng chấn động rồi. thật lớn quả cầu lửa. b ề hạ, b ề hạ, tiên cung. bọn t h ị vệ thất kinh chạy vào hoàng cung. lại phát hiện thọ ma hoàng đế cùng nguyệt tiên nhân đứng chung một chỗ. đầy mặt kinh ngạc nhìn bầu trời. b ề hạ, bầu trời này. bọn t h ị vệ mới vừa muốn nói chuyện. Hoàng đế liền giơ tay lên trên trời đồ vật không lo lắng đi xuống đi tầm mắt của hắn so với những người khác rõ ràng trên trời không phải là quả cầu lửa mà là một cái to lớn vạn linh đồ vạn linh đồ này ánh sáng quá mức mãnh liệt cho tới những người khác không nhìn ra bên trong hoa văn tiên nhân chờ bọn thị vệ lui ra sau hoàng đế hỏi dò nguyệt tiên nhân trên trời làm sao sẽ xuất hiện vạn linh đồ. không biết, nguyệt tiên nhân có chút kích đ ộ n g nhìn bầu trời. vạn linh đồ kia tỏa ra ánh sáng lung linh, bên trong phản chiếu một gốc lóng lánh đại thụ, bàng bạc mà kinh người. hắn là t ò a này tinh cung đối thiên đạo nghiên cứu sâu nhất người. cũng bởi vậy, đối vạn linh đồ mang đến sức mạnh càng mẫn cảm, ta tiên lực đang gia tăng. Nguyệt tiên nhân cả người phát sáng nói cái này vạn linh đồ không phải đến từ thế giới của chúng ta nó thật giống có thể đem chúng ta cùng những thế giới khác liên hệ tới những thế giới khác hoàng đế trong lòng giật mình cho tới nay vạn linh thiên đạo ở t ò a này tinh cung đều là độc lập tồn tại làm sao sẽ liên hệ những thế giới khác này đến tột cùng là tốt hay xấu hoàng đế ngửa mặt nhìn lên bầu trời Tầng mây sôi trào, rầm rầm vang vọng, vạn linh đồ còn đang khuyết tán, lan tràn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mạnh mẽ. Nguyệt tiên nhân từ trong lòng móc ra một phần thẻ tre, hướng phía trước mặt tung ra, oanh một tiếng, một tòa tế đàn đột nhiên xuất hiện ở trước người, thiên đạo thi pháp trở nên dễ dàng rồi. Nguyệt tiên nhân nói, đi lên tế đàn, ngồi x ế p bằng ngồi xuống, hoàng đế nhìn hắn, không biết hắn đang làm gì, đợi một lúc, lại có thì v ệ chạy tới, bề hạ, thái dương lại biến con đường rồi, thì v ệ nói, lại thay đổi, hoàng đế cau mày, gần nhất mặt trời kia lớn mật rất nhiều, nó đi nơi nào rồi, nó trở lại nguyên lai con đường rồi, thì v ệ có chút mừng dỡ nói, Trở về rồi. Hoàng đế kỳ quái. Bọn họ còn chưa kịp răn d ạ y mặt trời kia. nó làm sao sẽ trở về. Có thể làm cho nó làm như vậy chỉ có một người. Lẽ nào, Hoàng đế trong lòng tuôn ra một ý nghĩ. Thiên đế, một người khác giúp hắn nói xưng tên chữ. Hoàng đế nhìn sang. Chỉ thấy nguyệt tiên nhân đã từ trên tế đàn đứng lên. Này vạn linh đồ bên trong có khí tức của thiên đế. n g u y ệ t tiên nhân nói, hoàng đế lập tức vui sướng lên. Hắn trở về rồi. không, n g u y ệ t tiên nhân cười nói. nhưng Hắn hiện tại nói không chắc nghe được chúng ta nói chuyện. Hoàng đế lập tức hướng lên trời nói cám ơn lên. tam giới, tôn ngộ không lộ ra nụ cười. bọn họ vẫn là như cũ. trong lòng Hắn nghĩ, con mắt phản chiếu tòa kia tinh cung cảnh tượng. xa xôi thế giới xuyên thấu qua thiên đạo chiếu đến hắn đáy mắt. hiện tại tôn ngộ không chỉ cần đồng ý. một mắt là có thể xem khắp cả vô số thế giới. nhưng khổng lồ như vậy tầm nhìn gánh nặng cũng lớn vô cùng. tôn ngộ không thu tầm mắt lại. nhìn về phía lóng lánh vạn linh thụ, vạn linh thụ trên. bàn cờ càng ngày càng lóng lánh. nhưng bên trong đồ đằng cũng biến thành càng ngày càng ấng ánh. sức mạnh của bọn họ cũng đang tăng thêm từng ngày vượt trên bàn cờ bản thân ánh sáng bàn cờ chỗ tốt đều là tương đối đồ đằng gia tăng rồi sức ảnh hưởng của thiên đạo nhưng thiên đạo lại làm sao không phải tăng cường sức mạnh của đồ đằng vạn linh t h ủ trên chẳng biết lúc nào giữa cành lá xuất hiện đếm không hết tiểu đồ đằng những kia tiểu đồ đằng nhảy lên dường như muốn đem kia đủ loại lóng lánh phiến lá nuốt hết. thiên đế, đồ đằng đối thiên đạo thôn phải càng lúc càng nhanh rồi. thổ đức tinh quân đầy mặt tiều tuổi vì lo lắng. chúng ta lại không tìm kiếm đối sách. thiên đạo bên trong văn tự liền cũng phải bị những đồ đằng kia thay thế rồi. kế hoạch của bọn họ rất thuận lợi. nhưng đồ đằng đang ở thiên đạo bên trong từ từ chiếm cứ quyền chủ đạo. Nếu là chúng nó thật thay thế thiên đạo bên trong văn tự, vậy cho dù tôn ngộ không bọn họ thành công thành lập hồng mông tiểu thế giới, cũng là c á c h được không đủ bù đắp c á c h mất. đồ đằng liền ngọc đế lời nói đều không thế nào nghe, lại nơi nào sẽ nghe theo phàm nhân mệnh lệnh. một khi tu hú chiếm tổ chim khách, phàm nhân liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục thông qua tiên văn học tập thiên đạo rồi. thiên đạo lớn nhất ý nghĩa một trong chính là không hỏi tư chất, phàm nhân cũng có thể học tập, nếu như bị đồ đằng thay đổi, kia thiên đạo liền mất đi ý nghĩa, cá lớn nuốt cá bé, này vốn là nhân gian trí lý, nhưng mà, ta sẽ áp chế những đồ đằng này, tôn ngộ không nói, hắn quyết không cho phép chính mình văn tự bị đồ đằng chiếm cứ, như lai nhất định phải bài hai mươi ba, chương một trăm tám mươi hai hỗn độn suy đoán, hiện đức cung, vạn linh t h ủ thần quang lóng lánh, tỏa ra vô thượng uy nghiêm. trong trước mắt, một trận to lớn g ầ n sóng từ trên trời g á n g xuống, vạn linh t h ủ kịch liệt rung động, c h ụ c tiên lấy làm kinh hãi, có món đồ gì đến rồi, tam thập tam trọng thiên cùng run, một luồng tính m ị ệ t chi khí cấp tốc tới gần, mênh mông vô biên, như nối lớn, khiến người ta không thở nổi, là bất tử dân, chú tiên phản ứng lại, đây là khí tức của bất tử dân, bất tử dân đến rồi, một mực là ở thiên đế lúc rời đi, thổ đức tinh quân kêu to xui xẻo, vội vã hướng về cung đi ra ngoài, bề hạ, thổ đức tinh quân đi tới lăng tiêu b ả o điện, hướng về ngọc đế quỳ xuống, bất tử dân đến rồi, không cần lo lắng, ngọc đế liếc mắt nhìn hắn, nói, có người so với thiên cung sớm phát hiện bọn họ đã đi ngăn cản rồi thổ đức tinh quân xứng sờ lui ra lăng tiêu bảo điện sau ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên phát hiện hỗn độn bùng nổ ra kinh người chiến hỏa chiến hỏa liên miên thành một đường tuyến lại như sông máu bình thường ngang qua tam thập tam trọng thiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua ánh sáng đến cùng là ai đang giúp đỡ Thổ đức tinh quân hiếu kỳ, cảm thấy hiếu kỳ cũng không ngừng hắn một cái. thiên hà đứng bên cạnh không ít tiên nhân, đều nhìn hỗn độn bên trong chiến hỏa nghị luận sôi nổi, kia ngăn cản bất tử dân đến cùng là ai, cực kỳ khủng bố. ta xem có thần thông như vậy, chỉ có nguyên thủy thiên tôn hai người rồi, bọn họ ở tiên cung không đi ra, tuyệt không phải bọn họ, các tiên nhân nghị luận sôi nổi, cũng không biết người bí ẩm thân phận thổ đức tinh quân càng là hiếu kỳ chờ giây lát hỗn độn chiến hỏa từ từ yếu đi hắn cùng cái khác tiên nhân đồng thời bay lên trời bay ra tam thập tam trọng thiên ở bọn họ đến thời điểm chiến đấu vừa vặn kết thúc một tên người khoác long bào nam tử nổi hỗn độn cầm trong tay trường kiếm đâm thủng bất tử dân mi tâm đem biến trở về xích chân đây là người nào, thổ đức tinh quân vẫn không có nhận ra, nhưng có người nhận ra được, đây là phạm không thiên đình nhiêu đế, từng là một phương tinh vực kẻ thống trị, thần thông có thể so với thiên đế, một ít tiên nhân bay ra ngoài, cung kính hành lễ, đa t ạ nhiêu thượng tiên hỗ trợ, bọn họ không phải nhiêu đế thuộc hạ, tự nhiên không cần dùng thượng tiên bên ngoài xưng hô, nhiêu đế hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không trách móc hắn thu kiếm vào vỏ hỏi hắn ở đâu hắn các tiên nhân xứng sờ sau đó phản ứng lại hướng về thổ đức tinh quân hỏi dò thổ đức tinh quân nhíu mày các ngươi nói thiên đế thiên đế hạ giới đi rồi cái này cho các ngươi xử lý nhiều đế đem xích chân ném đi hóa thành huyết quang hướng về tam giới bay đi vị này thượng tiên nhưng thật là lạnh lùng kiêu ngạo. Thổ đức tinh quân trong lòng không phải rất thoải mái. Lúc này tam giới, tôn ngộ không đang ở tây ngưu hạ châu quan sát một cái phá diệt sau tiểu thế giới. tiểu thế giới bị kết giới vây q u a n h bên trong không có thứ gì. khí chất, hình ba giả liền thành một khối. có vẻ vận đục không rõ. ngươi đang nhìn cái gì. một thanh âm hỏi. Tôn ngộ không quay đầu nhìn lại, nhưng là nghiêu đế. Hắn cũng không ngoài ý muốn, chỉ là hỏi, ngươi làm sao rời đi thiên đình rồi, cái tiểu cô nương kia gọi ta đến. Nghiêu đế trả lời, nàng nói nơi này khả năng càng cần phải ta hỗ trợ. Mù bận tâm, tôn ngộ không lắc đầu, sau đó đánh giá một hồi nghiêu đế, bất tử dân kia dĩ nhiên có thể làm cho ngươi bị thương. xem ra không phải đơn giản mặt hàng, nhiêu đế trong lòng cả kinh, trong cơ thể hắn chịu điểm vết thương nhẹ, bề ngoài tuyệt đối không thấy được, tôn ngộ không dĩ nhiên một mắt liền có thể nhìn thấu, ngươi lại trở nên mạnh mẽ rồi, nhiêu đế nhìn tôn ngộ không, cảm giác so với trước, tôn ngộ không ở bên trong sức mạnh càng thêm kinh người rồi, thực sự là kẻ đáng sợ, nhiêu đế trong lòng nhĩ, g sau đó nói, ngươi chớ xem thường bất tử dân, bọn họ không có đơn giản như vậy, hắn gặp qua chân chính mạnh mẽ bất tử dân, những bất tử dân kia thần thông không thua với bạch y tôn giả, sớm muộn đều sẽ tới tìm tôn ngộ không, ta kia còn phải thêm chút tốc độ, tôn ngộ không cảm thán, sau đó xoay người lấy tay, đại pháp trí giàn, đem phá diệt tiểu thế giới biến thành một cái vần đục tiểu cầu, t r ộ p vào lòng bàn tay, nhiêu đế con ngươi thu nhỏ lại, hỏi, ngươi tóm nó làm cái gì, nghiên cứu, tôn ngộ không thưởng thức tiểu cầu, nhiêu đế truy hỏi, nó có thể nghiên cứu cái gì, không biết, nhưng, tôn ngộ không nhìn tiểu cầu, nói, loại này vẫn đục trạng thái, để ta nghĩ tới một chỗ, hỗn đồn, nhiêu đế phản ứng lại, tôn ngộ không nở nụ cười, ngươi cũng cảm thấy t ư ợ n g sao. Hắn đem tiểu cầu thu vào ốm tay, nói, đồ đ ằ n g nói cho ta. Bàn cổ khai thiên, thanh nhẹ giả trên vì trời, trầm nặng giả dưới là địa, sau đó mới vạn vật hóa sinh. Hắn mở ra hồng mông thế giới. Hồng mông phá nát sau. Thế giới một mảnh hỗn đ ồ n hiện tại hỗn đ ồ n có phải là chính là bàn cổ khai thiên trước trạng thái đây. tôn ngộ không nói. Hắn vẫn có đang suy tư những vấn đề này, nhưng hiện tại cũng chỉ là một suy đoán thôi. Nghiêu đế nhìn tôn ngộ không hồi lâu, bỗng nhiên nói, xem ra bạch y không có nhìn lầm người, bạch y tôn giả cũng từng suy nghĩ quá một dạng vấn đề, hơn nữa đã nói với Hắn, những vấn đề này đáp án có thể vạch trần tôn giả đ ổ i bại nguyên nhân, tôn ngộ không cùng bạch y tôn giả lý niệm không giống, nhưng đi đường lại trăm sông đổ về một biển nghĩ tới đây tâm tình của nghiêu đế tốt hơn rất nhiều t r ừ bỏ cái tiểu cô nương kia bên ngoài chính ta cũng phải tới trong này hắn nghiêm nghị kháng sắc nói với tôn ngộ không ngươi thiên đạo không thể khuyết tán nó tưởng c á c h bó đuốc lớn chỉ sợ sẽ làm cho tôn giả càng sớm hơn lại đây như lai nhất định phải bài hai mươi ba chương một trăm tám mươi ba như bẻ cành khô tôn ngộ không không biết thiên đạo lan tràn ý vị như thế nào nhưng nhiêu đế biết từ xưa đến nay tôn giả đều chưa từng cho phép bất luận người nào đem tinh cung nối liền cùng nhau mỗi khi có người làm như vậy thời điểm xông tới mặt chính là hồi diệt bạch y tôn giả là duy nhất n g o ạ i lệ người bây giờ tôn ngộ không để vạn linh thiên đạo lan tràn Tôn g i ả tất nhiên có thể nhận biết được, ngươi tốt nhất đem nó dừng lại. Nghiêu đế nói, dừng không được đến, tôn ngộ không lắc đầu. Nếu như có thể, hắn lại làm sao không muốn khiêm tốn một chút. nhưng mà thiên đạo biến hóa là đồ đằng mang đến, hắn căn bản khống chế không được. hiện tại thiên đạo vừa khuyết tán, vừa nhận đồ đằng ăn mòn, bề ngoài mạnh mẽ, nội tại lại rất yếu đuối. Nếu như lúc này ép buộc nó dừng lại, hậu quả khó mà lường được. đã đi đến một bước này, không tiến ế c lùi, tôn ngộ không nói, nếu là nó dễ thấy, chúng ta chỉ có thể tăng nhanh tốc độ, nhiêu đế hơi nhíu mày, có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng không ngoài ý muốn, tôn ngộ không liền là nhân vật như vậy, trả lời cũng nằm trong dự liệu. Ta sẽ ở tam giới giúp ngươi. Niêu h đế nói. n g ư ơ i nếu là có chuyện, ta cũng rất khó may mắn thoát khỏi. tôn ngộ không gật đầu. Ta còn muốn đi những nơi khác nhìn một cái. n g ư ơ i đi theo ta. Hắn mang theo nhiêu đế hướng về đông thắng thần châu bay đi. Niêu h đế không biết hắn muốn đi chỗ nào. Lên i tiếp bay mười mấy vạn dặm. Phía trước xuất hiện một vùng biển rộng. đây là đông hải. tôn ngộ không vừa dứt lời. Bên ngoài mấy trăm dặm mặt biển bỗng nhiên phát sinh vụ nổ lớn. tiếng nổ mạnh chấn điếc muốn t a i Tia sáng trói mắt chật nít mặt biển. Sau đó có một mảng lớn điểm sáng bay lên. các loại đồ đằng đan sen vào nhau. l í t nha líp nhít. tình huống thế nào. nhiêu đế nhấu mày hỏi. đồ đằng ở gây sự. tôn ngộ không trả lời. tuy rằng có bàn cờ. Sức mạnh của đồ đằng chịu đến nhất định ràng buộc, nhưng mà sức mạnh của thiên đạo khuyết tán sau, sức mạnh của đồ đằng cũng càng lúc càng lớn, thế gian các loại tiểu đồ đằng không giảm mà lại tăng, để các quốc gia thương thấu suy nghĩ, tôn ngộ không quét mắt qua một cái, phát hiện nổ tung chu vi cũng không có thiếu đạo sĩ bị hất bay, nếu nhìn thấy, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, đi. tôn ngộ không tay phải bắn ra một đạo chỉ mang thần uy m i n h mông tách ra mặt biển đâm vào đồ đằng quần một mảnh hào quang đẹp mắt qua đi kia hết thảy đồ đằng đều bị một cái võng lớn trùm kín rồi mặt biển lập tức lắng xuống những kia hất bay đạo sĩ ồn định thân hình đều là lấy làm kinh hãi cái gì người đang giúp chúng ta bọn họ ở bốn phía nhìn một vòng không có phát hiện trên tầng mây tôn ngộ không hai người cảm thấy rất ngờ vượt qua đi các đạo sĩ bay về phía đồ đằng sau đó dùng từng người pháp thuật đem những đồ đằng này từng cái cất đi nhiêu đế chú ý tới những người này thu đồ đằng số lượng bất nhất có chút pháp lực tiểu người thu đồ đằng trái lại càng nhiều quái nhiêu đế nói bọn họ dùng pháp thuật gì thu phục những đồ đằng kia một cái tiểu pháp thuật nhưng cũng đến xem t ư chất tôn ngộ không trả lời phàm nhân đối đ ồ đằng hiểu rõ còn không nhiều không thể dùng man lực thu phục chúng nó chủ yếu xem chính là t ư chất tương tự tư pháp thuật bất đồng người dùng để hiệu quả cũng không giống kia t ư chất lấy cái gì phân chia nhiều đấy cùng tôn ngộ không tiếp tục đi đông bay trên đường hỏi lên Hắn chú ý tới những kia thu đồ đằng nhiều đạo sĩ. Tư chất cũng cũng không thế nào tốt. hiện tại cũng không có phân chia phương pháp. tôn ngộ không trả lời. chỉ có thể nói tương tính. đồ đằng có chúng nó ý thức. có chút người cùng chúng nó tương tính tốt. có chút người không tốt. tương tính tốt phàm nhân. cũng có thể sử dụng đồ đằng phát động một ít cao siêu pháp thuật. cho nên khoảng thời gian này tới nay, thế gian cũng không yên ổn nhưng tổng thể mà nói đồ đằng mang đến nguy hiểm đều còn đang khống chế bên trong tôn ngộ không cũng không quá lo lắng hắn mang theo nhiêu đế rơi vào đông hải một hòn đảo nhỏ trên chúng ta đến tôn ngộ không nhìn hòn đảo này nói đây là tam giới kiên cố nhất một tòa đảo lời này không phải hắn nói mà là trấn nguyên đại tiên nói hòn đảo này là trấn nguyên đại tiên mới nhất tạo vật, đã có thể chịu đựng nhiều vô cùng đồ đằng làm ẩm ý, để dùng cho tôn ngộ không làm đơn độc thí nghiệm. nhiêu đế cúi người xuống, lượm một tảng đá, quả nhiên không phải đá bình thường, nơi này đá cùng cái khác trên mặt đất đá không giống nhau, nhiêu đế nhìn quanh tiểu đảo, n à y cả hòn đảo nhỏ khí tức đều không giống tam giới, phảng phất là bỗng dưng làm ra đến, tuyệt đối không nói phổ thông rời núi di đến vạn linh thiên đạo quả thực thần bí nhiêu đế trong lòng nghĩ sau đó đối tôn ngộ không hỏi ngươi tới nơi này làm gì muốn tìm bàn cổ khai thiên phủ phải trước tiên làm cái xác tôn ngộ không trả lời làm xác cũng phải thử nghiệm nơi này chính là thử nghiệm địa phương nhiêu đế xứng sờ ngươi tránh r a điểm tôn ngộ không nói ta mấy ngày trước từng thử một lần, đem không ít tiên nhân đều nổ tổn thương, chớ đem ta cùng bọn họ nói làm một, nhiêu đế có chút bất mãn, nhưng vẫn là bay khỏi tiểu đảo, tôn ngộ không cười cợt, lập tức nắm rồi cái p h á p ấm, phát ra để thái dương đều ảm đạm ánh sáng, đi, tôn ngộ không khe quát một tiếng, p h á p ấm nổi trên hòn đảo nhỏ không, cả hòn đảo nhỏ đều bị cầm cố rồi, ầm ầm ầm tiếng vang vang lên, trong h ư không xuất hiện trước giật, không gian từng đạo từng đạo phá nát, có như ẩ n như hiện quang lưu ra, hướng về pháp ấm hội tụ mà đi, thật mạnh khí tức, n h i ê u đế ngưng thần nhìn lại, nhưng mà một giây sau, chưa kịp hắn phản ứng, pháp ấm lại oanh một tiếng nổ tung rồi, nó nổ tung sản sinh khủng bố sóng khí, nhộn nhạo lên, bao phủ tiểu đảo đỉnh cao sụp đổ sơn mạch nát tan như bẻ cành khô vậy hủy diệt tất cả trong nháy mắt cả hòn đảo nhỏ liền biến mất rồi vẫn không được tôn ngộ không độc thân nổi mặt biển thất vọng nói hòn đảo này vẫn là quá giòn như lai nhất định phải bài hai mươi ba chương một trăm tám mươi bốn lại một cái trên mặt biển một mảnh hỗn độn lại như không gian phá diệt bình thường, nhiêu đế nhìn cảnh tượng này, thở dài nói, ngươi pháp thuật kia quá mức mạnh mẽ, phải t r ă n g cuống lên điểm, đã rất chậm rồi, tôn ngộ không trả lời, trấn nguyên đại tiên kiến tạo nhiều như vậy tiểu thế giới, nhưng hiện nay mới thôi, một c á c h có thể chống đỡ hắn kiểm tra địa phương đều không có, tôn ngộ không thay đổi c á c h q u y ể n sách, Mang theo một đạo tiên quang đi đông bay đi. pháp thuật kia ngược lại cũng thú vị. nhiêu đế nhìn tiên quang đi xa. chúc ta về thiên cung. tôn ngộ không kiểm tra thất bại. đành phải mang nhiêu đế trở về hiền đức cung. chuyện nơi này nhiều. ngươi nếu là đợi tẻ nhạt, liền nhìn khắp nơi xem. tôn ngộ không nói với nhiêu đế một tiếng. liền ném vào vạn linh t h ủ trong công việc. những ngày sau đó, nhiêu đế ngay ở hiền đức cung ở lại tôn ngộ không không dành chiêu đãi hắn hắn đợi hai ngày liên tiếp nhận rồi c á c h khác tiên nhân thỉnh tình mời ở các l o ạ i tiên phủ động thiên làm lên khách tam giới tiên nhân ở tại không giống địa phương có tam thập tam trọng thiên cũng có thế gian cùng địa phủ các l o ạ i linh cảnh bảo đ ị a để nhiêu đế rất là thán phục tọa này tinh cung khắp nơi đều là bảo đ ị a một ngày này, nhiêu đế ăn uống no nệ, trong lòng nhĩ, g chẳng trách tam giới có thể nuôi dưỡng được tôn ngộ không cái này quái vật, tòa này tinh cung bản thân ẩm chứa sức mạnh to lớn, khẳng định tìm khắp hỗn độn cũng không tìm được cái thứ hay, nhiêu đế mang theo men say ở giữa mây mù phi hành, nhìn xa hoa thiên cung thắng cảnh, không ngừng được tâm thần thoải mái, nếu như sau đó có thể ở tại tam giới, ngược lại cũng tiêu sái tự tại nơi này linh khí đầy đủ vật chất dồi dào văn minh hưng thịnh càng đáng quý chính là phật giáo cùng đạo giáo ở đây cũng không có xung đột hơn nữa phàm nhân cũng có thể tu hành thiên đạo các loài sinh linh ở tam giáo bên dưới hài hòa cùng tồn tại so với bạch y tôn giả thế giới cực lạc càng thêm chân thực đáng quý tôn ngộ không kia đúng là thi thế tài năng. nhiêu đế không khỏi không cảm khái. càng là hiểu rõ tam giới. liền càng là hiểu rõ tôn ngộ không. tam giới này nguyên lai cũng không có như thế viên mãn. tôn ngộ không không thể không kể c ô n g tinh tế hiểu rõ tam giới lịch sử cùng chuyện của tôn ngộ không t í c h sau. nhiêu đế trong lòng cũng không ngừng được có chút chính p h ụ c hắn. kia thật là một cái so với hắn càng có thấy xa người. tôn ngộ không đi qua con đường tuy rằng quá trình không thiếu g i ã man nhưng kết quả cuối cùng đều chứng minh hắn đi đúng rồi có thể ta nên tin tưởng hắn một điểm nhiều đế trong lòng nghĩ như thế trở lại hiền đức cung hiền đức cung trong suốt bàn cờ nổi vạn linh t h ủ trên lập lò i đếm không hết ánh sáng đang muốn tràn ra bàn cờ ăn mòn vạn linh t h ủ tôn ngộ không ngồi x ế p bằng h ư không, thân thể cùng thiên đạo ánh sáng giao hòa, sâu không lường được, đang ở một chút áp chế bàn cờ sức mạnh, thổ đức tinh quân cùng cái khác tiên nhân cũng ở xung quanh ngồi x ế p bằng, cũng là tiên quang sôi trào, khí huyết r ồ i r à o đang ở thi pháp ổn định vạn linh t h ủ lấy giúp tôn ngộ không áp chế bàn cờ, nhưng biểu hiện của bọn họ lại không bằng tôn ngộ không bình tĩnh, trên mặt mỗi người đều mang theo mồ hôi, xem ra rất là khổ cực, cần giúp một tay không, nhiêu đế đi tới hỏi dò, đại tiên vẫn là vừa nhìn đi, thổ đức tinh quân liếc mắt nhìn hắn, sau đó trả lời, nhiêu đế không hiểu vạn linh thiên đạo, bọn họ cũng không dám để hắn hỗ trợ, nhiêu đế chỉ có thể ở một bên nhìn, hùng v ĩ hiền đức cung rất c h ố n g c h ả y giờ k h ắ c này lại bị vạn linh t h ủ trên bàn cờ phát ra ánh sáng c h ậ t ních. thiên đạo kỳ bàn này hiện tại đã có ngàn vạn đạo ánh sáng, nhuệ khí ngút trời, k h ắ c nào từng chui khủng bố thiên kiếm, mang theo duy ngã độc tôn kiếm ý, không gì sánh được mạnh mẽ, tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng nhiêu đế vẫn là cảm thấy khiếp đảm, nó càng ngày càng mạnh rồi, nhiêu đế trong lòng biết bàn cờ mạnh mẽ, Nếu là hắn đến áp chế, từ lâu vô pháp áp chế này bàn cờ, coi như là b ạ c h y tôn giả, khả năng cũng ép không hai ngày nữa, hắn có thể chống đỡ bao lâu. nhiêu đế nhìn tôn ngộ không, tôn ngộ không lúc này chợt mở mắt ra, thuấn sống như thần đèn vậy lóng lánh, làm sao rồi. nhiêu đế ý nghĩ vừa qua khỏi, một đạo tính m ị ệ c khí tức bỗng nhiên xuất hiện tại bầu trời. Hắn huyết dịch cả người, trong trước mắt liền như là ngưng tụ một dạng không chảy, nhiêu đế trong lòng cả kinh, nhưng trong nháy mắt, đạo kia khí tức lại biến mất rồi, dòng máu của Hắn một lần nữa lưu động lên, đó là cái gì, nhiêu đế ngẩng đầu lên, một mặt nghiêm nhị, bất t ử dân, tôn ngộ không mở miệng, nói, lần này đến, khả năng là cái đại nhân vật, cái này khí tức của bất tử dân phi thường mạnh mẽ, so với trước gặp phải hết thầy bất tử dân cũng khác nhau. hiện đức cung bên trong nhiều như vậy tiên nhân, cũng chỉ có tôn ngộ không cùng nhiêu đế có thể nhận biết được, nhưng nhiêu đế nhận biết được một hồi, lập tức liền lại thất lạc rồi. Hắn đi nơi nào, nhiêu đế hỏi, tôn ngộ không trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chầm rãi áp chế bàn cờ, đợi được bàn cờ ánh sáng thu lại. một lần nữa sau khi bình tĩnh, hắn mới rơi xuống đất, trả lời nhiêu đế. bất tử dân kia tiến vào tam giới rồi. tôn ngộ không nói. hắn ầm dấu hơi thở của chính mình, tốc độ kinh người. chỉ ở t ử tư không tới trong nháy mắt hiển lộ khí tức, nhiêu đế càng ngày càng nghiêm nhị. vậy chúng ta còn có thể tìm tới hắn sao. có thể. tôn ngộ không gật đầu, sau đó cười nói, ta biết hắn ở đâu, tạm thời quan sát một chút, hắn chú ý tới bất tử dân kia cũng không có trực tiếp tìm đến hắn, trái lại như là đối tam giới càng có hứng thú. tôn ngộ không rất tò mò mục đích của hắn là cái gì, như lai nhất định phải bài hai mươi ba, chương một trăm tám mươi năm cửa, đông thắng thần châu, một đạo tiên quang ở liên miên trùng điệp đỉnh núi xuất hiện giữa trời nơi này chính là tam giới tiên quang biến thành một cô gái ánh mắt lạnh lẽo đánh giá hoàn cảnh chung quanh cừu mau chóng rời đi nơi đó ở hiểu rõ tam giới trước không muốn dùng tôn ngộ không kia phát hiện ngươi hai âm thanh ở nàng vang lên bên tai thâm àng khó lường nữ từ một cước bước ra chớp mắt liền đến ngoài núi lại một cước bước ra lại đến bên ngoài ngàn dặm một mảnh khác quần sơn ở trong nơi này có thể rồi nàng nói bên tai nàng âm thanh cũng không có rồi nữ tử đi ở trên sơn đạo hướng về phủ c ậ n hai đạo yếu ớt khí tức đi đến mới đến nàng cần muốn tìm người hiểu rõ thế giới này bên ngoài trăm dặm liền có một người thiếu niên cưới một con báo ở trong quần sơn lao nhanh nữ t ử bước chân rất chậm nhưng vẫn là đi ở bọn họ trước ngăn cản bọn họ ngươi là ai làm sao chặn đường con báo sau khi dừng lại phát ra tiếng gầm gừ yêu quái cùng phàm nhân nữ nhân nhìn con báo cùng thiếu niên trong lòng né qua một tia nghi hoạt sức mạnh của phàm nhân này muốn so với kia con báo tiểu vì sao hắn có thể cưới ở trên người nó tam giới lẽ nào như hiệu thuốc từng nói người cùng yêu từ lâu thực hiện cùng tồn tại bên tai nàng âm thanh lại vang lên nhưng lần này âm thanh lại cùng mấy lần trước không giống nhân loại cùng yêu quái đều là run dế lại một thanh âm vang lên cừu đừng lãng phí thời gian Thanh âm này vừa ra, nữ tử lập tức gật đầu, con mắt màu bạc nhìn về phía thiếu niên, các ngươi là ai, nàng tự đơn giản nhất vấn đề hỏi, mắt mớ gì đến ngươi, mau tránh ra, con báo rõ ràng là cái tính hung bảo, nhưng mà nữ tử trước tiên đã khống chế thiếu niên, lại đem con mắt nhắm ngay nó, con báo lập tức liền tượng tắt hỏa đồng giảng, bắt đầu rõ rõ ràng ràng bàn giao lên. nguyên lai、like、con báo này cùng thiếu niên đều là năm trăm dặm ở ngoài một nhà đạo quán đ ệ tử. nghe nói phù cận gần nhất có chút lạ sự xuất hiện. hai người cũng hoài nghi là đồ đằng quấy phá. bởi vậy lại đây thu phục. đồ đằng. nữ tử nghe xong. không ngừng được cười nhạt. liền bằng các ngươi cũng muốn thu phục chúng nó. định là tôn ngộ không kia lợi dụng đồ đằng làm cái gì. không biết trời cao đất rộng, bên tai nàng âm thanh cũng đều lạnh xuống. Hồng m u n g đồ đằng là bọn họ chủ nhân tạo vật. ở hồng m u n g thời đại, run dí căn bản không cho phép đụng chạm chúng nó. nhưng mà vật đổi sao rời, hiện đang phát sinh tất cả, đã cùng quá khứ rất không giống nhau rồi. Nữ tử lại hỏi do thiếu niên vì sao phải thu phục đồ đằng. chúng ta muốn đi vạn linh thành đi học. Nếu niên trả lời, bốn đại bộ châu học sinh đều muốn đi nơi đó, cạnh tranh quá kịch liệt, gần nhất các nơi đồ đằng quấy phá, nếu như có thể thu phục đồ đằng, liền có thể cổng điểm, vạn linh thành, nữ tử lại hướng con báo hỏi, nơi đó chính là thế g a n trung tâm, thế gian trung tâm, con báo bỏ ra một trận mới rõ ràng vấn đề này là ý nghĩa, không phải, Hoa quả sơn mới là thế gian trung tâm. nó hồi đáp. nhưng chúng ta đi không được hoa quả sơn. chỉ có thể đi vạn linh thành. nó nói cho nữ t ử hai địa phương này đều là vạn linh thiên đạo hưng thịnh địa phương. hàng năm đều có đếm không hết học sinh trải qua sàng lọc đào thải đi tới này hai khối thánh địa. nhưng hoa quả sơn cạnh tranh càng thêm kịch liệt. bọn họ không có tư cách. hoa quả sơn. vạn linh thành, nữ tử lại hỏi hai địa phương này khác nhau, biết được hoa quả sơn là tôn ngộ không nơi sinh, nếu là nơi sinh, vậy còn là tách ra cho thỏa đáng. Bên tai nàng âm thanh nói, trên người hắn có quả trứng kia, rời đến gần rồi, nói không chắc có thể nhận biết được sự tồn tại của ngươi. Nữ tử gật đầu, chúng ta đến trước tiên hiểu rõ tôn ngộ không kia, h i ể u rõ Hắn muốn dùng quả trứng kia làm cái gì. Nàng nói, Hắn có thể đánh bại b ạ c h y tôn g i ả Tất nhiên không phải hời h ợ p hàng người. vậy thì đi vạn linh thành, lại một cái mới âm thanh ở Nàng vang lên bên tai. Cừu, ngươi là trong c h ú n g ta lớn nhất nhân tính người. ngươi ẩ m núp quá khứ, định sẽ không bị phát hiện. Nữ t ử gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn con báo. ngươi thật g i ố n g như đói bụng nàng để lại một câu nói xoay người bước ra một cước bóng người liền biến mất rồi ở nàng biến mất không lâu thiếu niên mới thanh t ỉ n h lại hơi nghi hoạt một chút nhìn chung quanh một lần tình nhi chúng ta làm sao dừng lại rồi hắn đem vừa nãy chuyện đã xảy ra đều đã quên con báo đương nhiên cũng đã quên nhưng mà so với chuyện này nó hiện tại càng để ý một chuyện khác. thịt thịt, ta nghĩ ăn thịt. con báo trong mắt mang theo ánh sáng đỏ. nôn nóng lên. nhanh cho ta thịt. ta đói chết rồi. thiếu niên sợ hết hồn. ngươi chờ một chút. hắn vội vã từ con báo thân bên trên xuống tới. lấy ra một cái q u y ể n trục. thi pháp biến ra một miếng thịt. giao cho con báo. con báo một hồi lâu ăn như hùm như sói. cuối cùng cũng coi như là lấp đầy cái bụng trong mắt ánh sáng đỏ cũng từ từ biến mất rồi quái ăn no s a o con báo ở một tiếng no nê nói ta vừa nãy đói bụng kém chút đều muốn đem ngươi ăn đi ta từ nhỏ đều không có như thế đói bụng quá chuyện cười này nhưng không buồn cười thiếu niên đem quyền sách thu cẩn thận một lần nữa cưới lên con báo đi chúng ta đi tìm đồ đằng đi một chút, con báo cả người tinh lực r ồ i dào, nhảy một cách liền hướng về chỗ cần đến chạy đi. sư phụ nói ta nếu là đi rồi vạn linh thành, có thể sớm mười năm hóa hình, ta cảm thấy như ngươi vậy cũng rất tốt, ngươi là ngô ngốc sao, như l a i nhất định phải bài hai mươi ba, chương một trăm tám mươi sáu nhất định làm được. ban đêm, một viên ứng ánh trong suốt cung điện nổi đám mây, t ỏ ra ống áng tiên huy, trang nghiêm mà thần thánh. Hiện đ ệ trấn nguyên đại tiên rơi vào trước cung điện, ô m tay áo phiên phiên đi vào. Ta lại cho ngươi làm tốt một cái tiểu thế giới. ngươi lại đến thử xem. Trong cung điện, nghe được âm thanh thổ đức tinh quân cái thứ nhất tiến lên đón. đại tiên, thiên đế chính đang làm việc. ngươi sau đó lại đến đi. Hắn đem trấn nguyên đại tiên ngăn cản rồi. công tác, c h ấ n nguyên đại tiên phất m ở hắn, nói, ta kia yên t ĩ n h một chút, hắn nhanh chân đi tiến hiền đức cung, nhìn thấy thiên đạo kỳ bàn nhẹ nhàng trôi nổi ở vạn linh t h ủ trên, ứng ánh lóa mắt, như sao s è n đúc mà thành, trên bàn cờ đồ đằng tỏa ra tia sáng, mỗi một đạo đều ứng ánh ứng ánh, ánh, tỏa ra khí tức kinh khủng, ai ra, bàn cờ này càng ngày càng mạnh rồi, Trấn nguyên đại tiên trong lòng nhĩ, g hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này bàn cờ. nhưng mà mỗi lần nhìn thấy, đều sẽ có mới cảm giác, vì áp trí càng ngày càng mạnh bàn cờ. hiện đức cung bên trong gia tăng rồi hộ pháp tiên nhân, thậm chí còn có một chút linh sơn phật tổ cũng lại đây rồi. đạo âm, phản âm giờ khắc này đều đang trong cung điện đan dệt, mỗi một chữ đều hóa thành tia sáng trói mắt. áp chế thiên đạo kỳ bàn, bàn cờ này lại làm ầm ý rồi, lúc nào mới có thể yên tĩnh lại, trấn nguyên đại tiên nhìn bàn cờ hỏi, tôn ngộ không an v ị ở trong bàn cờ gian, từng cái từng cái thần liên ở chung quanh hắn hiện lên, áp chế bàn cờ bốn cái góc, để bên trong đồ đằng tránh thoát không được, tấm này cảnh tượng so với bình thường còn phải thận trọng. Trấn nguyên đại tiên đã rất lâu không có nhìn thấy tôn ngộ không như thế thận trọng cử động rồi. Lập tức liền được rồi. Thổ đức tinh quân trả lời vấn đề của Trấn nguyên đại tiên. thiên đế lần này áp chế bàn cờ. không phải là bởi vì nó làm ầm ý, mà là có mấy tình huống xuất hiện rồi. lại có mấy tình huống. Trấn nguyên đại tiên không nhìn được đau đầu. thật phiền phức. con mắt của hắn ở vạn linh thủ dưới nhìn một chút. lại chú ý tới ở cung điện một góc, nhiêu đế đang cùng mấy cái tiên nhân vây quanh ở một mặt tiên kính chu vi, thật sống ở nhìn cái gì đó, các ngươi đang làm gì, trấn nguyên đại tiên hiếu kỳ đi tới, nhìn thấy trong tiên kính mặt hiện hiện chính là thế gian cảnh tượng, thế gian có gì đáng xem, hắn mang theo kinh ngạc nhìn một lúc, biểu tình từ từ trở nên cẩn thận lên, người phụ nữ kia là ai, Trấn nguyên đại tiên chú ý tới trong tiên chính mặt bày ra chính là một người phụ nữ hoạt động. các tiên nhân sẽ không vô duyên vô cớ dám thị một người phụ nữ. mà người phụ nữ kia hiển nhiên cũng không phải người bình thường. nàng cử chỉ quái gì. không thấy rõ nội tình. đây là bất tử dân. có người trả lời trấn nguyên đại tiên. chúng ta đã dám thị nàng một ngày rồi. bất tử dân. trấn nguyên đại tiên nhìn sang. phát hiện bất tử dân đến vạn linh thành. Nếu là bất tử dân, tại sao không bắt được nàng. Trấn nguyên đại tiên hỏi, chúng ta sợ là đánh nàng bất quá. Thổ đức tinh quân hồi đáp, thiên đế chỉ để chúng ta nhìn một cái nàng đang làm gì, không tiền đồ. Trấn nguyên đại tiên lắc đầu nói, các ngươi đánh không lại, ta kia quá khứ thu rồi nàng. Hắn xoay người liền muốn rời khỏi. ngươi cũng đánh không lại nàng. Lúc này nhiêu đế bỗng nhiên h ừ lạnh. Nói, nàng loại này bất tử dân. Trừ bỏ tôn ngộ không. Sợ là không ai có năng lực nắm lấy nàng. hiện tại đồ đằng vẫn chưa ổn định. nhiêu đế dừng một chút. lại nói. nếu là ngươi không chuẩn bị sẵn sàng. dễ dàng hướng nàng đồng thủ. e sợ sẽ đánh sắn đồng cỏ. ảnh hưởng đến vạn linh thiên đạo. n à y cùng thiên đạo có quan hệ gì, trấn nguyên đại tiên cao mày, nhìn nhiêu đế hỏi, ngươi lẽ nào nhận thức nàng, không nhận thức, nhiêu đế lắc đầu nói, nhưng ta có thể đoán ra thân phận của nàng, nàng không chỉ có mạnh mẽ, thậm chí còn có thể khống chế hồng mông đồ đằng. Trấn nguyên đại tiên liếc mắt nhìn tôn ngộ không, lập tức rõ ràng, Hồng mông đồ đằng bây giờ cùng vạn linh thiên đạo đan sen vào nhau. Nếu như bất tử dân có thể khống chế hồng mông đồ đằng, xác thực không dễ dàng xử lý. Sở dí hiền để là ở phòng bị nàng ạ. Trấn nguyên đại tiên nói, như vậy phòng bị hữu dụng không, làm dù sao cũng hơn không có làm thân thiết. nhiêu đế trả lời. hỏi tiếp, ngươi nhìn thấy bất tử dân này đang nói chuyện sao. c h ấ n nguyên đại tiên nhìn về phía tiên chính, gật đầu, bên người nàng nhưng không cái gì người, cái này bất tử dân đâu có bệnh sao, nàng không bệnh, nhiêu đế lắc đầu, nói, ta đã thấy loại này bất tử dân, bọn họ không cần cùng cái khác bất tử dân cùng nhau, cũng có thể đối thoại, thậm chí nhìn thấy những người khác nhìn thấy đồ vật, c h ấ n nguyên đại tiên lập tức lấy làm kinh hãi, ý của ngươi là cái này bất tử dân ở cùng cái khác bất tử dân nói chuyện, hơn nửa như vậy, nhiêu đế gật đầu, vậy thì càng chờ không được, trấn nguyên đại tiên nói, chúng ta hiện tại liền phải nắm lấy nàng, bình tĩnh đừng nóng, vào lúc này, nửa bầu trời vang lên âm thanh của tôn ngộ không, bắt được nàng một người cũng vô dụng, không bằng trước tiên điều tra rõ nàng nghĩ làm cái gì, c h ấ n nguyên đại tiên quay đầu lại, phát hiện tôn ngộ không vẫn như cố nhắm mắt đà tỏa, áp chế thiên đạo kỳ bàn. hiện đ ệ ngươi nhắm mắt lại cũng có thể hiểu rõ tình huống sao. c h ấ n nguyên đại tiên hỏi, ngươi xem mặt kia tiên kính liền là hóa thân của ta. tôn ngộ không trả lời, đại tiên không cần phải để ý đến chuyện nơi đây, ta lo lắng bất tử dân kia muốn tìm chính là hoa biểu. ngươi đi nói cho ngọc đế để hắn cần phải bảo vệ cẩn thận hoa biểu hoa biểu c h ấ n nguyên đại tiên nở nụ cười nếu là c á c h này liền không cần lo lắng rồi ở tôn ngộ không rời đi thời gian trong thiên cung đã sớm liên thủ với linh sơn đem hoa biểu vị trí x ấ u đi hiện tại trừ bỏ ngọc đế như lai cùng ngao loan e sợ ai cũng không tìm được bất quá nói đến hoa biểu Hoa biểu, hoa biểu, trấn nguyên đại tiên trong đầu né qua một ý nghĩ, đột nhiên con mắt sáng lên, đúng rồi, nơi đó đã lẽ ra có thể áp chế đồ đằng, ta làm sao quên nơi đó rồi, hắn bỗng nhiên trở nên hưng phấn, nói, ta quá ngốc rồi, hiền đ ệ lần này ta nhất định đem tiểu thế giới kia làm được, trấn nguyên đại tiên nói xong, liền hứng thú bừng bừng rời đi rồi, như lai nhất định phải bài hai mươi ba, chương một trăm tám mươi bảy ngạo mạn, hắn đây là ý gì, nhiều đế kỳ quái nhìn c h ấ n nguyên đại tiên bóng lưng, mỗi một tòa tinh cung, hồng mông đồ đằng đều ghi chép ở trên hoa biểu, nổi giữa không trung tôn ngộ không hơi trầm ngâm, hồi đáp, có thể hoa biểu vị trí đồng thiên kia, đồ vật bên trong có thể áp chế đồ đằng, Hóa ra là như vậy, thổ đức tinh quân bọn họ ánh mắt sáng lên, bọn họ tại sao không có nghĩ đến hoa biểu đây, như là như vậy, vậy thì đơn giản rồi. Thổ đức tinh quân nói, đại tiên có thể lợi dụng đồng thiên tiên thạch, làm ra tiểu thế giới, đơn giản, các ngươi có thể làm ra đồng thiên kia đá, âm thanh của tôn ngộ không có chứa ngạc nhiên nghi ngờ, n à y không phải việc khó, thiên đế ngươi sau khi rời đi, chúng ta dùng thời gian thật dài nghiên cứu chúng nó. Thổ đức tinh quân hồi đáp, chúng ta đã luyện chế rất nhiều kia trong động thiên tiên thạch. tôn ngộ không vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới tam giới kỹ thuật đã tiến triển đến một bước này. sớm biết như vậy, ta nên hướng ngao loan hỏi càng rõ ràng điểm. tôn ngộ không cảm thán, nếu như sớm biết chuyện này, tiểu thế giới tiến trình nhất định sẽ càng nhanh hơn. cũng may. hiện tại thời gian cũng không muộn. kèn kẹt. không lâu sau đó. hiện đức cung bầu trời bàn cờ đùng đùng vang vọng. phía trên ánh sáng bắt đầu tiêu tan. tia sáng tiêu tan sau. tôn ngộ không bên người hỏa liên cũng biến mất rồi. nhỉ g ngơi một chút. tôn ngộ không từ giữa không trung rơi xuống. hai mắt hắn sáng sùa. đi tới tiên chính bên cạnh nhìn bên trong bất tử dân hành động nhiêu đế ngươi lúc nào gặp qua loại này bất tử dân tôn ngộ không hỏi thời gian rất lâu ngay ở ta tiên đình hủy diệt thời điểm nhiêu đế biểu tình chìm xuống nói bọn họ có hai nhóm người đều là khách không mời mà đến nữ nhân này nói không chắc là tôn giả phái tới hẳn là không phải Tôn ngộ không nhìn bất tử dân. n à n g không phải tôn giả phái tới. Nếu không phải tôn giả phái tới, Thổ đức tinh quân lập tức hỏi. Vậy chúng ta có thể hay không cùng bọn họ hóa địch thành bạn. không thể. nhiêu đế tuyệt đối đánh gãy. Bất tử dân là hỗn độn chúng sinh đại địch. Thổ đức tinh quân đầy mặt s ư ờ n sốt. đem ánh mắt nhìn về phía tôn ngộ không. thiên đế. ý của ngươi là. rất khó, tôn ngộ không cũng lắc đầu, nói, chúng ta không phải một loại người, có ý gì, thổ đức tinh quân không rõ, tôn ngộ không từ trước đến giờ lòng dạ rộng rãi, sẽ không dễ dàng đem người khác coi như kẻ địch, bất tử dân nhìn về phía hỗn độn chúng sinh ánh mắt, tôn ngộ không hồi đáp, cùng lý thiên vương lúc trước đối xử ánh mắt của yêu quái tương tự, thổ đức tinh quân xứng sờ, không, có lẽ càng kém. tiếp đó, tôn ngộ không lại lắc đầu, nói, bọn họ so với lúc trước lý thiên vương còn khó hơn câu thông. tuy rằng dùng lý thiên vương tỉ dụ không tốt lắm, nhưng khả năng này là tôn ngộ không tìm tới nhất hình tượng giải thích rồi. bất t ử dân mục không có người khác, thậm chí không đem sinh mệnh khác coi như là giống như bọn họ tồn tại. ở lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, tôn ngộ không liền phát hiện bất tử dân đối xử hỗn độn chúng sinh ánh mắt, là chân chính đối xử run dế ánh mắt. tôn ngộ không không biết bất tử dân tâm thái như vậy đến từ đâu. vạn linh thành, bất tử dân nữ t ử cất bước ở năm màu rực rỡ trên đường, có chút căm rét tách ra lít nha lít nhít đám người. giờ khắc này vạn linh thành đã bị màn đêm vây quanh, lên tới hàng ngàn, hàng vạn nổi đèn lay động ở bầu trời đường phố, soi sáng mỗi cái người đi đường con đường, ở tôn ngộ không rời đi thời kỳ, những kia trôi nổi đèn lồng lại có mới biến cách, chúng nó thậm chí có thể chủ động phát hiện người đi đường cần, đi theo người đi đường bên người chiếu đường, nhưng mà hết thảy này thuận tiện, đều chỉ là để nữ t ử cảm thấy căm tức, nàng ở trong hỗn độn cất bước, từng trải qua đủ loại tinh cung, Nắm giữ pháp thuật trung quy chỉ có số ít. Chưa từng gặp tam giới như vậy phổ cập thế giới. từ hồng mông phá diệt tới nay. như vậy đèn lồng. ở p h ạ m nhân trong thế giới trước nay chưa từng có. tòa này tinh cung người đều ở khinh nhờn thiên đạo. bên tai nàng những thanh âm khác thậm chí có chút nôn nóng. nữ tử đi tới một tòa trôi nổi trước cung điện. tòa cung điện này trang nghiêm mỹ lệ. cách mặt đất chỉ có cao ba mét. cùng với nó i là không địa phương kiến tạo không bằng nó i là đặc ý trôi nổi khoe khoang nó kiến tạo kỹ thuật nữ tử trong mắt có ánh sao lấp lóe có một loại hủy diệt nó kích động cừu bình tĩnh đi đi bên trong nhìn một cái bên tai nàng âm thanh động viên nàng nữ tử thu lại ánh sao đi vào cung điện bên trong lít nha lít nhít x ế p đầy thư tịch dòng người phun trào bốn mặt trên tường có lưu lại một vài bức hoạt động hình ảnh, như là đang giảng giải quá khứ lịch sử. đây là thiên đạo thư viện, các bất tử dân biết nơi này ẩm i ấ u thiên đạo bí mật, để nữ tử đi vào điều tra. thiên đạo thư viện tự có hệ thống, nhưng ở nữ tử trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì việc riêng tư có thể nói. hết t h ả y thư t ị c h đều đối với nàng mở ra, vấy tay liền đến, Nữ tử ở thư viện học tập, hiểu rõ thiên đạo, v ẹ n v ẹ n một buổi tối thời gian, nàng liền đối thiên đạo có đại thể hiểu rõ, nhưng mà càng là hiểu rõ, trong mắt nàng ánh sao liền càng là r ồ i r à o hầu như thu lại không được, c á c h này thiên đạo quá nguy hiểm, không thể ngồi yên không để ý đến. Nữ tử từ nói, từng đạo từng đạo ánh sao ở trong mắt nàng từ từ sôi trào, các đồng bạn của nàng cũng đang tức giận những run dế này không biết trời cao đất rộng lại vẫn nghĩ cướp đoạt thế giới này sức mạnh các bất t ử dân cảm thấy phấn nộ hiện ở trong hỗn đ ồ n hết t h ả y sinh linh tại quá khứ hồng mông thế giới là liền tên cũng không có tư cách nắm giữ run dế những run dế này bàn không thể triển khai pháp thuật lại chẳng biết vì sao tránh thoát đại kiếp nạn tước chiếm cưu sao Bắt đầu cướp đoạt sức mạnh, sinh ra thần tiên, yêu m à Cách này cũng thôi rồi hiện tại, bọn họ lại vẫn nghĩ cướp đoạt càng nhiều sức mạnh, không thể để cho cái này thiên đạo tiếp tục lan tràn. Nữ tử bên tai có âm thanh đang kêu gào, phàm nhân nếu như tiếp tục khinh nhờn sức mạnh của hồng mông, chúng ta liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục tìm về nhà, hỗn độn hết thảy đều đến từ hoa biểu. đến từ hồng mông biếu tặng nhưng là những run dế này nhưng căn bản không biết cảm ơn càng không biết k í n h nể chúng ta nhất định phải lập tức hủy diệt bọn họ thiên đạo các bất t ử dân nói nữ t ử gật đầu nàng cùng đồng bạn đồng giảng nội tâm tràn trề một loại quý giá chi vật bị làm bẩn cảm giác chúng ta không thể dấm lên vết xe đổ rồi cùng với đồng thời Nữ từ đáy lòng cũng sản sinh hoàng sợ, hồng mung phá diệt sau, trong hỗn độn xuất hiện tiên nhân, yêu mà, kỳ thực cũng không ở bất tử dân dự liệu ở trong. những đại thần thông g i ả kia xuất hiện, thay đổi bất tử dân đã có quỹ đạo, thậm chí xuất hiện vượt qua bọn họ nắm giữ tồn tại. tôn g i ả chính là ở bọn họ sơ sẩy đại ý bên trong sản sinh quái vật, như là như vậy quái vật lại xuất hiện một cái. hậu quả khó mà lường được, nữ t ử trong mắt ánh sao sôi trào lên, phát ra tia sáng, nhưng mà đúng vào lúc này, một trận khủng bố tiếng nổ mạnh ở bên ngoài vang lên, cả tòa thư viện đều c h ấ n động lên, đồ đằng, nữ t ử trong mắt ánh sao một hồi biến mất, quay đầu lại nhìn sang, vì sao nhiều như vậy, trong mắt nàng khó nén kinh ngạc, như lai nhất định phải bài hai mươi ba, t r ư ơ n g một trăm tám mươi tám quái thai không có cực hạn vạn linh thành bầu trời đếm không hết đồ đằng bay vút đủ loại tia sáng lóng lánh khí tức kinh người nữ tử đi ra thư viện nhìn thấy trong thành đã loạn thành một đống đoàn người thất kinh chung quanh chạy băng băng tránh né trên trời cuồn cuộn như biển ánh sáng tại sao có thể có nhiều như vậy đồ đằng nữ tử bên tai có âm thanh bắt đầu nghi hoạt những đồ đằng này là từ nơi nào tiết lộ ra ngoài c ử u nhanh ra một chút những âm thanh này điều động nữ tử điều tra lai lịch của đồ đằng nhưng mà nữ tử nhìn quét vài lần phải đến đáp án chúng nó từ dưới đất đi ra ở vạn linh thành trung tâm một cái to lớn cột sáng vị trí không ngừng mà có đồ đằng bay ra ngoài cột sáng kia hẳn là tỏa thành trì này ngọn nguồn linh khí nữ tử nói không biết tại sao đồ đằng sẽ cùng nó hỗn cùng nhau nhưng mà bởi vậy nữ t ử biết tòa thành trì này lập tức liền sẽ bị những này táo bảo đồ đằng phá hủy nàng thu lại trong mắt ánh sao quan sát đến nhưng mà sau một khắc ngay ở đồ đằng nhóm ập vụ lần thứ hai lúc nổ làm nàng bất ngờ một màn xuất hiện rồi chỉ thấy vạn linh thành bên trong mấy trăm đạo bóng người bay lên ở bọn họ thi pháp dưới, trong thành một tòa lại một tòa kiến trúc sáng lên, ánh sáng hội tụ thành một bộ to lớn vạn linh đồ, vạn linh đồ lấp lói hào quang, hướng đồ đằng bao trùm mà đi, bọn họ muốn áp chế đồ đằng, nữ t ử án mắt lạnh lẽo âm trầm, những người phàm tục quá lớn mật, dĩ nhiên coi khinh đồ đằng, những đồ đằng này là hồng mông lớn nhất di sản, bọn họ nơi nào từng trải qua chúng nó sức mạnh thực sự liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút nữ t ử nhẹ đọc chú ngữ bầu trời đổ đẳng lại như nhận được mệnh lệnh bình thường xoay quanh hội tụ biến thành một cái chim khổng lồ triển khai to lớn cánh chim che kín bầu trời hỏa d i ễ m từ dưới cánh chim rơi ra tiên hỏa hừng hực sán lạn lóa mắt giết tiếng hét từ nữ t ử trong miệng truyền ra, chim khổng lồ hướng về vạn linh đồ lao xuống mà đi, nó lực sung kích kinh người, ở nó chỗ quá trên đường, hết thầy nghĩ phải bảo vệ người của vạn linh đồ đều phun ra một khẩu máu, cả người nhuộm h ỏ a bắn ra ngoài, oanh, vạn linh đồ ánh sáng ảm đạm rồi, từng đường đạo văn biến mất, biến thành dâng lên mà ra linh khí, ở thành chỉ bầu trời tràn ngập ra, Nữ tử lạnh lùng nhìn sang, kia tràn ngập linh khí, biến thành một màn lại một màn huyến cảnh, ảng ảnh bình thường bày ra ở giữa không trung, ở đó chút huyến cảnh ở trong, có núi cao, có biển rộng, thậm chí có một ý quen thuộc huyến cảnh xuất hiện, nữ tử thân thể cứng lại rồi, làm sao sẽ, nàng bỗng nhiên trợn mắt lên, đầy mặt khó mà tin nổi, không thể, những thứ đó làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Bên tai nàng âm thanh g k e o to lên. Nữ tử phảng phất không nghe thấy những thanh âm này. Thân thể của nàng đang run rẩy. linh hồn ở rung động. có chất lòng từ trong mắt cắt rơi. không khỏi ý chí của nàng khống chế. kia vượt lên ở vạn linh thành bầu trời huyễn cảnh. căn bản không nên xuất hiện ở đây. đó là đã biến mất. chỉ tồn tại ở các nàng trong ký ức đồ vật, đó là hồng mông thế giới đồ vật, như vậy đồ vật làm sao sẽ xuất hiện ở đây. À o giác, vẫn là mấy d ậ p nữ t ử rơi lệ, tượng mê mụi đồng d ạ n g nhìn những kia huyến cảnh, nay nhất định là mấy d ậ p không đúng, đây là thật, cái kia thiên đạo có thể cùng hồng mông đồ đằng sản sinh phản ứng, bên tai nàng âm thanh ầm ý thành một đoàn, đồ đằng ghi chép hồng mung tất cả. nói không chắc cái này thiên đạo có thể tái tạo hồng mung. tôn ngộ không kia đến cùng đang làm gì. cựu. lại điều tra một trận. tuyệt đối không thể đồng thủ nhanh như vậy. các bất tử dân r i ụ c nữ tử tiến một bước điều tra. nữ tử không nhúc nhích nhìn bầu trời huyễn cảnh. mãi đến tận hết thảy đều biến mất sau. nàng mới lấy lại tinh thần. lao khô nước mắt. ta muốn nhìn lại một chút cái này thiên đạo. Nàng nói như vậy. đây là một cơ hội. chúng ta không thể bỏ qua. âm thanh này chuyển tới thiên cung. quả nhiên là như vậy. h i ệ n đức cung. tôn ngộ không thu hồi phát sáng ngón tay. chu vi các tiên nhân giật mình nhìn hắn. thiên đế vừa nãy những đồ đằng kia. là ngươi thả ra ngoài. thổ đức tinh quân tiến lên hỏi. đúng. tôn ngộ không gật đầu, thổ đức tinh quân kinh ngạc, vì sao như vậy, hiện tại còn không phải lúc khai chiến, tôn ngộ không nói, nơi này không thích hợp nên chiến trường, ta đến chuẩn bị một chút, hắn vừa nãy bỗng nhiên có loại cảm giác, lần này chiến đấu sẽ không cung dung, vì cẩn thận để, hắn thiết kế như thế vừa ra, dùng để kéo dài thời gian, hiện đức cung các tiên nhân rất là kinh ngạc, Tên h i đế, lại có tiên nhân tò mò hỏi, làm sao ngươi biết thả ra những đồ đằng kia có thể kéo dài thời gian. n h i ê u đế cũng rất bất ngờ nhìn tôn ngộ không. ngươi đối bất tử dân hiểu rõ tựa hồ không thấp hơn ta. ta cũng chỉ là thử xem thôi. tôn ngộ không trả lời. hắn không hoàn toàn chắc chắn. chỉ là cái thứ nhất bất tử dân cho hắn ấm tượng rất sâu. cho nên mới thử nghiệm dùng những kia huyến cảnh móc lên những kia bất tử dân tâm tình, sự thực chứng minh, bất tử dân xác thực rất sống, bọn họ đối h ồ n g mung cảm tình không phải bình thường, không phải bọn họ có thể hiểu được, nhưng mà mặc dù như thế, tôn ngộ không cũng phải đến một tin tức xấu, bất tử dân đối đồ đằng khống chế, tựa hồ không thấp hơn ta, hắn nói như vậy, vừa mới cái kia nữ t ử đối đ ầ đằng thao túng thủ pháp, mang cho hắn cảm giác nguy hiểm. nhưng cũng bởi vì như thế, hắn càng không thể đem chiến trường đặt ở thế gian rồi. ngao loan, tôn ngộ không xoay người. lời nói xong, phía trước tràn ngập ra một luồng sóng gợn mạnh mẽ, ngọn lửa màu vàng ấm đột nhiên xuất hiện, cháy hừng hực, đạo hỏa này d i ễ m tỏa ra thịnh liệt khí tức, vô số đồ đằng lấp lói, hóa thành một chiếc gương, bên trong h i ể n hiện một cách trên mặt mang theo kinh ngạc bóng người. huyên trường, trong gương ngao loan nhìn sang, ngươi đây là pháp thuật gì, n à y không trọng yếu, tôn ngộ không lắc đầu, không quản chu vi trợn mắt n g o á t mồm các tiên nhân, nói, ta cần ngươi ở thiên đình vì ta làm một ít chuẩn bị, một ít chuẩn bị, ngao loan thu hồi kinh ngạc. Ở đầu nói, huyên trưởng mời nói, không nói được, ta trực tiếp dạy ngươi, tôn ngộ không đầu ngón tay nhóm lửa diếm, cong ngón tay búng một cái, hỏa diếm vọt qua tấm gương, vọt vào ngao loan mi tấm, cái gì, tình cảnh này trấn kinh rồi nghiêu đế, đây là pháp thuật gì, hắn khiếp sợ nhìn tôn ngộ không, tôn ngộ không làm ra liên tiếp phạm không thiên đình tấm h ư ơ n g cũng đã rất làm người ta giật mình nhưng cân nhắc đến thiên đạo cùng đồ đằng lan tràn điều này cũng không quá kỳ quái nhưng mà hắn cong ngón tay búng một cái dĩ nhiên có thể cắt ra không gian c h ớ p mắt bắn chúng ngao loan liền rất khiến người ta trấn kinh rồi một chiêu này nhiều đế xưa nay cũng chưa từng thấy ngươi làm thế nào đến Niêu h đế hỏi, phép thuật của ngươi đột phá hư không, thiên đạo cùng đồ đằng kết hợp, sản sinh mới khả năng, tôn ngộ không trả lời, ta còn đang nghiên cứu, sau đó có thể truyền thụ cho ngươi, làm sao có khả năng, nhiêu đế lui một bước, pháp thuật này nhìn như đơn giản, cũng đã không phải hắn có khả năng tưởng tượng rồi, hắn lại trở nên mạnh mẽ rồi, nhiêu đế trong lòng nhĩ g trái tim đều muốn nhảy ra quái thai này lẽ nào không có cực hạn sao như lai nhất định phải bài hai mươi ba chương một trăm tám mươi chín chấn động ở n h i ê u đế dài lâu trong dòng thời gian tôn ngộ không có thể nói cái thế vô song một người đứng ở đó liền che lại hết thầy anh hào hào quang có thể vì tôn giả kia khi còn trẻ cũng chỉ đến như thế n h i ê u đế trong lòng nhĩ g khó có thể thăm dò hiện tại tôn ngộ không mạnh mẽ đến mức nào. trong gương, ngao loan tiếp nhận rồi tôn ngộ không gột rửa. ta biết phải làm sao. mi tâm quang sau khi biến mất. nàng nói với tôn ngộ không. ta muốn thời gian mười ngày. có thể, tôn ngộ không gật đầu. hắn chắc chắn tranh thủ mười ngày. đưa đi ngao loan sau. tôn ngộ không đưa áng mắt chuyển hướng thế gian. Hắn cùng bất tử dân chiến đấu, hơi một tí sẽ hủy diệt nhật nguyệt tinh thần, coi như có hậu chiêu, không ở tam giới chuẩn bị thêm một chút cũng không được, như ngọn lửa hào quang trói mắt bỗng nhiên ở tôn ngộ không chu vi hiện lên, thần thánh mà sán lạn, thiên đế, thổ đức tinh quân lấy làm kinh hãi, ngươi đây là phải làm gì, ở thế gian thiết lập một cái kết giới, tôn ngộ không trả lời, Hắn đã phỏng đoán đến hồng mông đồ đằng một phần chân nghĩa, cùng vạn linh thiên đạo hai bên xác minh lẫn nhau, sản sinh một ít cực hạn thần thông, hồng mông đồ đằng ở tôn ngộ không đáy mắt từng cái hiện lên, lấp lói c h ó i mắt hào quang. vào giờ phút này, toàn bộ tam giới linh mạc h đều chiếu rọi ở trong lòng Hắn, không gì sánh được rõ ràng. Tùy ý Hắn cải tạo, cái cảm giác này không gì sánh kịp, không có gì, rất đơn giản, tôn ngộ không nói, âm thanh của hắn bình thản, cách nhau vạn dặm, lại mang theo một luồng khí thôn sơn hà thần uy, bao phủ đại đ ị a thay đổi rất nhiều nơi linh mạch tiết điểm, bỗng nhiên biến hóa vô thanh vô tức, không có người phát giác được, lại sợ đến các nơi sơn thần thổ đ ị a quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, tôn ngộ không thu hồi pháp thuật, đưa án g mắt thả lại đến trên người bất tử dân, hắn đặc ý tách ra vạn linh thành, bất tử dân không có phát hiện không đúng, ở đồ đ ằ n g làm ầm ý sau, nàng lại trở về đến thiên đạo thư viện, bất tử dân kia lại trở về rồi, nhiêu đế nhìn bất tử dân ở thư viện học tập thiên đạo, nàng ở xem những sách kia, không cần ngăn cản sao, không cần, tôn ngộ không trả lời, thiên đạo không có bí mật, ta đạo muốn biết, nàng có thể sáng tạo một ít gì đó. thiên đạo là một cái tràn ngập bao dung, có thể đắp nặn ra các loại khả năng đồ vật. tôn ngộ không xưa nay không lo lắng người khác học được nó. hắn càng để ý chính là, cái kia bất tử dân có phải là có thể cho thiên đạo mang đến một ít vật mới mẻ. đúng rồi, tôn ngộ không lại nghĩ tới một chuyện, đối thủ đức tinh quân nói, ngươi đi tìm đại tiên, nói cho hắn, cái kế tiếp tiểu thế giới có thể xây ở vạn linh thành phổ cận, thổ đức tinh quân xứng sờ, sau đó phản ứng lại, đây nhất định lại cùng bất tử dân h ứ a quan, tuy rằng không rõ tôn ngộ không mang theo tâm tư gì, nhưng thổ đức tinh quân vẫn là gật đầu, xoay người truyền đạt đi ra ngoài, tối hôm đó, c h ấ n nguyên đại tiên liền đi tới thông thiên hà, Hắn ở bờ sông tìm một khu vực, dùng để kiến tạo tiểu thế giới, hiện để không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. c h ấ n nguyên đại tiên nhìn ở bờ sông bận rộn tiên nhân, không thể nào hiểu được tôn ngộ không kế hoạch, nhưng Hắn cũng nghĩ rõ ràng, không quản kế hoạch gì. Hắn chỉ để ý kiến tạo Hắn tiểu thế giới, còn lại đều cho tôn ngộ không buồn phiền, bận việc mấy ngày sau, thông thiên hà một bên thành trấn bị lọc sạch một cái to lớn kết giới sừng sững trên mặt đất hết thầy chuẩn bị cũng đều sắp xếp rồi đem tham gia trò vui ra hỏa đều đánh đuổi trấn nguyên đại tiên dặn dò các tiên nhân đuổi người lần này kiến tạo tiểu thế giới bởi vì khoảng cách thành trì gần nhất hấp dẫn không ít người bàng quan chu vi người ta tấp nập đại đa số đều là từ vạn linh thành chạy tới bàng quan các tiên nhân đem bọn họ đuổi sau khi đi cũng không có thiếu người đứng ở đằng xa nhìn lén c h ấ n nguyên đại tiên không có cách nào đánh đuổi mỗi người nhìn thấy đoàn người cách khá xa liền bắt đầu cùng các tiên nhân đồng thời kiến tạo tiểu thế giới kiến tạo tiểu thế giới trước bọn họ trước hết luyện chế tiên thạch một tòa thật to đỉnh lô lơ l ư ợ n g giữa trời bao phủ thần họ có thiên đạo đạo văn cùng đồ đằng quấn q u y ế t lấp lóe Trấn nguyên đại tiên triển khai tổ lý càn khôn, đem đá vụn, bùn đất chờ nguyên liệu ném bỏ vào, bốc cháy lên càng rừng rực tam vị chân hỏa, đầy đ ủ ba ngày ba đêm, đỉnh lô bên trong nguyên liệu ở trích, tinh luyện sau, mới biến thành từng khối từng khối đá bay ra, rơi trên mặt đất, hóa thành bằng phẳng đại địa, Trấn nguyên đại tiên nhìn sang, đại địa tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, bên trong có thể nhìn thấy đồ đằng, yên t ĩ n h làm ẩ m ý. nhưng thứ dưỡng này cuối cùng cũng coi như khôn ngoan rồi. Trấn nguyên đại tiên đại hì nói cái phương pháp này có thể được. đại tiên, đỉnh lô lập tức liền muốn không chịu nổi rồi. có tiên nhân báo cáo cái gì. Trấn nguyên đại tiên ngẩng đầu lên, quả nhiên phát hiện giữa không trung đỉnh lô ở phun ra một ít hòn đá sau. bắt đầu không nghe sai khiến rung động mặt ngoài cũng xuất hiện một ít vết s ạ n nứt trương lương tiểu t ử kia khẳng định cho ta thấp kém phẩm trấn nguyên đại tiên chửi mát nói các ngươi trước tiên ổn định nó ta lại đi tìm trương lương cầm nhiều vài con lại đây lời nói hạ xuống trấn nguyên đại tiên ốm tay áo phất một cái cưới mây đạp gió đi rồi hắn sau khi đi một đạo cả người trắng bạc bóng dáng xuất hiện tại tiểu thế giới bên cạnh. Nàng một mình đứng ở nơi đó. khoảng cách kết giới không tới một mét. nhưng không có bất luận cái gì tiên nhân có thể thấy được. đây là bất t ử dân c ử chân chính tư thái. tôn ngộ không kia thực sự thật đáng sợ rồi. bên tai nàng chuyện đến đồng bạn hơi lạnh tiếng. hắn dĩ nhiên thật dự định tái tạo hồng mung. bọn họ làm sao cũng không thể tin được nhìn thấy. nhưng hiện tại lại không phải không thừa nhận thật sự có người giã tâm ngập trời muốn sáng tạo hồng mung chuyện này quả thật là bọn họ tha thiết ước mơ sự có người đang làm bọn họ muốn làm mà vẫn chuyện làm không được hắn có thể thành công sao nữ t ử hỏi nàng dùng con mắt màu bạc nhìn đỉnh lô trong lòng sóng lớn vạn trượng một lúc bình tĩnh một lúc lại như đại dương bao phủ hiện tại còn không thể, bên tai nàng âm thanh trả lời, cái này đỉnh lô quá yếu, làm ra tiểu thế giới cũng là trăm ngàn chỗ hở, thế nhưng phương hướng này có thể là chính xác, lại một thanh âm nói, chúng ta không thể coi thường vạn linh thiên đạo, nó sớm muộn đều sẽ thành công, hỗn độn m i n h mông vô biên, không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy pháp thuật, các bất tử dân vừa mừng vừa sợ, chúng ta tâm nguyện có thể thông qua vạn linh thiên đạo thực hiện. Nếu để cho thiên đạo tiếp tục phát triển, nhất định có thể tái tạo hồng mung. Bọn họ nói xong. nhưng cũng có một loại hoảng sợ ở đáy lòng tự nhiên mà sinh ra. c á c h này thiên đạo đi ngược lên trời. thực sự thật đáng sợ rồi. tôn giả chắc chắn sẽ không thả qua nó. chúng ta nhất định phải ở tôn giả đến trước đoạt được nó. Lo được lo mất tâm tình khuấy động ở hết thầy bất tử dân trong lòng. Thật vất vả mới tìm được vật này. chúng ta nhất định phải tìm đúng thời gian. mới có thể rút củi đáy rồi. c á c h này thiên đạo còn muốn tiến một bước hoàn thiện. tạm thời cũng không thể đồng thủ. bọn họ ở nữ t ử bên tai thảo luận phía dưới hành động. hồng mông đồ đằng cùng thiên đạo đấu tranh sẽ không lắng lại. nhất định sẽ mang cho chúng ta cơ hội. cựu. ngươi trước tiên đi chỗ đó cái thư viện tiếp tục học tập chúng ta lập tức chạy tới như có bất đắc dĩ ngươi liền đem mình hiến tế cho chúng ta lần này nhất định không thể thất bại rồi như lai nhất định phải bài hai mươi ba chương một trăm chín mươi đạo t r ù n g hiền đức cung thổ đức tinh quân xuất l í n h các tiên nhân chú ý hộ về vạn linh thủ tôn ngộ không ở giữa không trung áp chế đ ồ đằng Hồng mông đồ đằng cùng thiên đạo kịch liệt va chạm, giống như chớp giật đan sen vào nhau, chiếu cung điện một mảnh sán lạn. Hồi lâu sau, tất cả mới bình tĩnh lại, tôn ngộ không rơi xuống đất, nhìn về phía yên ổn bàn cờ, làm như vậy thật đúng không. trong đầu Hắn bỗng nhiên né qua một ý nghĩ như vậy, Hắn để đồ đằng cùng thiên đạo kết hợp, đúng là chính xác con đường sao. Hồng m ô n g đồ đằng hiển nhiên không cam lòng bị thiên đạo hấp thu. Hắn có thể lần lượt có thể áp chế lại chúng nó sao. Ta có phải là lãng quên cái gì. Tôn ngộ không trong lòng luôn cảm thấy nơi nào thật giống không đúng. mà đang lúc này, Hắn bỗng nhiên cảm ứ n g được một đạo xa xôi mà nghinh m ô n g khí tức. ngao loan chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tôn ngộ không biết. Hắn để ngao loan làm sự tình đã hoàn thành rồi. c h ấ nguyên n đại tiên còn đang kiến tạo tiểu thế giới, ngao loan h i ể u suất h i ệ n nhiên so với hắn muốn nhanh hơn nhiều. nhiêu đế, tôn ngộ không xoay người nhìn về phía nhiêu đế, ngươi theo ta đi một chuyến làm sao, đi một chuyến, nhiêu đế không rõ vì sao, đi nơi nào, thiên đình, trên người tôn ngộ không tuôn ra một luồng bàng bạc khí tức, hắn chân đạp h ư không, đồ đ ằ n g ở dưới chân hắn lói diệt, không gian tựa hồ cũng ở phá nát đây là n h i ê u đế giật này cả mình đi thôi tôn ngộ không đưa tay t r ộ p một cái mang tới n h i ê u đế phía trước nước toát ra vết nước h ư không hai bóng người trước mắt vọt vào khe hở biến mất không còn t â m hơi âm âm phạm không thiên đình tư không mảnh vỡ liên tiếp nổ tung lao ra hai bóng người đến tôn ngộ không bung ô tay ra nhiêu đế quay đầu nhìn chung quanh, xác định chính mình vị trí sau, cả người bộ lông lập tức d ự n g lên, sao, làm sao ngươi làm thế nào đến, âm thanh của hắn tràn ngập ngơ ngác, khó mà tin nổi, thực sự quá khó mà tin nổi rồi, tôn ngộ không dĩ nhiên một cước liền đạp đến phạm không thiên đ ỉ n h đây là ta từ trong bàn cờ học được pháp thuật, toàn bộ hỗn độn chỉ có ta một người có thể khống chế, nó tràn ngập nguy hiểm, cũng ẩm chứa vô hạn cơ hội. tôn ngộ không trả lời. Ta gọi ngao loan làm chuẩn bị. chính là cái này. Hắn không có nói cụ thể chuẩn bị cái gì. nhưng nhiêu đế biết mình hỏi. tôn ngộ không cũng sẽ không nói cho Hắn. loại này đáng sợ pháp thuật. tuyệt đối không thể tiết lộ quá nhiều. pháp thuật này có thể cho ngươi đi bất luận cái gì ngươi nghĩ đi địa phương. nhiêu đế nhìn xuống kinh hãi hỏi, đương nhiên không được, tôn ngộ không cười to, trả lời, ta có thể đi chỉ có thiên đạo hưng thịnh địa phương, hiện tại trừ bỏ ngoài thiên đình những nơi khác đều đi không được, nói như vậy, pháp thuật này cùng vạn linh tiên đạo cũng có quan rồi, nhiêu đế trong lòng nghĩ, trong đầu đột nhiên n é qua chính mình hai cái con gái, ngươi có thể không dẫn ta đi gặp con gái, hắn hỏi, đương nhiên, tôn ngộ không trả lời để mắt của nhiêu đế sáng lên, nhưng không phải hiện tại, tôn ngộ không sau đó lại tiêu diệt nhiêu đế hy vọng. nói, nơi đó thiên đạo lan tràn c h ậ m phòng chừng còn phải trải qua mấy tháng, ta có thể chờ, nhiêu đế trả lời, mấy triệu năm hắn đều lại đây, cũng không để ý thời gian mấy tháng, huyên trường, vào lúc này, ngao loan từ đằng xa bay tới ta ở cạnh cửa c h ờ ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này xuất hiện lần thứ nhất dùng khoảng cách có chút sai lịch tôn ngộ không trả lời ngươi làm rất tốt huyên trưởng ngươi đem hết thầy đều an bài xong ta cũng không ra cái gì lực ngao loan nói vừa vặn ngươi đến phật tổ muốn tìm ngươi phật tổ tôn ngộ không hơi kinh ngạc theo ngao loan đồng thời đi đến một tòa tinh cung đây là một cái thế giới cực lạc mặt đất truyền đến chúng sinh tiếng tụng kinh trên trời dưới đất mỗi một góc đều bị vô lượng phật quang bao phủ ở thế giới trung tâm phật tổ ngồi xiếp bằng trên núi tu di miệng tụng tiếng phản mãi cho đến tôn ngộ không bọn họ đến sau mới đình chỉ các ngươi đi xuống đi phật tổ phất tay để chu vi phật tử lui ra Tôn ngộ không ở hắn đối diện ngồi xuống, nhìn thấy phật tổ trên người phật quang m i n h mông như biển, vọt lên tận trời, phật tổ phật pháp càng ngày càng cao thâm rồi, tôn ngộ không nói, phật tổ ở thiên đình tu hành, tiến triển e sợ không thấp hơn hắn, n à y còn nhờ vào ngươi, phật tổ cười đánh giá tôn ngộ không, cảm giác tôn ngộ không đồng dạng sâu không lường được, Ta ở thiên đình lính ngộ không ít hỗn độn chân nghĩa, muốn cùng ngươi thảo luận một hồi. Phật tổ nói, vừa vặn, ta cũng muốn tìm kiếm phật tổ trí tuệ của ngươi. Tôn ngộ không trả lời. Hai người ngồi trên mặt đất, thảo luận lên lẫn nhau ở trong hỗn độn cảm ngộ. đàm kinh luận đạo là một chuyện vui sướng, một trăm năm cũng sẽ không ngắn, bất quá tôn ngộ không có quá nhiều chuyện thả ở trên người. chỉ có thể cùng phật tổ ai nấy dùng đại pháp, dùng thời gian một ngày hoàn thành rồi câu thông. hai người đều có có một không hai trí tuệ, thời gian mặc dù ngắn, nhưng tiếp thu tin tức được rồi. sau một ngày, tôn ngộ không cáo biệt phật tổ trở lại ngao loan cung điện. trước khi đi, ta sẽ đem ta đối đồ đằng hiểu rõ bày ra cho ngươi. tôn ngộ không nói với nàng. những kia đều là ta ngộ ra đến đồ vật, bao hàm một ít hỗn độn đại đạo, ngươi có thể học được bao nhiêu, hoàn toàn xem ngộ tính của ngươi. ngao loan kinh ngạc, tại sao phải cho ta, thiên đình không thể so tam giới an toàn, tôn ngộ không nói, phật tổ thần thông quảng đại, ngươi lại t r i n h lịch một ít, hắn lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ngao loan không có cách nào bảo vệ mình, ngao loan chỉ được gật đầu, h u y ê n trưởng xin động thủ, tôn ngộ không đưa tay một chiêu, ở hắn thu hút dưới, trong cung điện tất cả linh khí đều sôi trào lên, hóa thành từng mảng từng mảng đồ đằng, ở giữa không trung lấp lóe, những đồ đằng này càng ngày càng nhiều, g i ả i rác ở không trung, lại như m i n h mông ánh sao, đếm chi vô tận, ngao loan trong lúc nhất thời xem hoa cả mắt, không muốn dùng nhìn bằng mắt thường chúng nó mắt thường căn bản xem không đến tôn ngộ không nhắc nhở ngao loan phản ứng lại lập tức nhắm mắt lại mở ra tâm nhãn trong phút chốc liền cảm giác mình ở vào chư thiên ngôi sao trung gian bên người càn khôn thất sắc có vô số mảnh vỡ đại đạo ở biến ảo kia mỗi một đạo mảnh vỡ đều là một đạo thâm ảo đạo lý chúng nó bay là tả Chớp mắt s i n h r a s a u đó loan ạ i chớp mắt nát tan a Vì s lại có nhiều có như n vậy g o o l a nổi tâm không gì sánh được kinh hãi. Nàng khó có thể tin tưởng được tâm nhãn của chính mình. tôn ngộ không đến cùng biết được bao nhiêu đồ vật. vậy căn bản liền không phải nàng có khả năng chịu đựng số lượng, kiềm chế tính khí. vào lúc này, ngao loan lại nghe được âm thanh của tôn ngộ không. ngươi không nên nghĩ quá nhiều cảm n g ộ ngươi có thể cảm ngộ đến đồ vật ta có thể cảm giác được những đồ đằng này ở nhảy lên chúng nó là yêu thích ngươi tôn ngộ không nói ngao loan kiềm chế tính khí tinh tế cảm ngộ tìm khắp chư thiên ngôi sao phát hiện một đạo lóng lánh ánh sáng đạo quang này cùng cái khác quang giống như đúc nhưng mà không biết tại sao ngao loan luôn cảm thấy hơi thở của nó hết sức quen thuộc thật sống vẫn luôn ở trong lòng đồng dạng hẳn là nó rồi ngao loan nắm lấy đảo quang này còn không phản ứng oanh một tiếng ý chí của nàng liền bị đuổi ra ngoài phục hồi tinh thần lại ngao loan phát hiện tôn ngộ không đứng ở phía trước chu vi đã không có đồ đằng rồi huyên trường ngao loan đầy mặt xấu hổ ta thất bại rồi. n à n g món đồ gì đều không có học được. không có. trên mặt tôn ngộ không mang theo kinh ngạc. đồ vật của ngươi đã ở trên tay ngươi rồi. ngao loan cúi đầu vừa nhìn. mới phát hiện trong tay nâng một viên kỳ gì hạt châu. phát ra rực rỡ tia sáng. cũng không biết là món đồ gì. đó là đạo t r ù n g tôn ngộ không thở dài nói. ngươi thật làm cho n g ư ờ i kinh h ỉ Hắn không nghĩ tới ngao loan dĩ nhiên có thể ở đồ đằng bên trong thu được đạo t r ù n g đây chính là liền hắn đều không có đồ vật. như lai nhất định phải bài hai mươi ba. chương một trăm chín mươi một rơi vào quá xa. ngao loan thu được đạo t r ù n g liền ngay cả tôn ngộ không cũng chưa từng thấy. Hắn cũng không biết đó là đạo t r ù n g gì. chỉ là nó khí tức huyền diệu đặc biệt. không giống tầm thường sức mạnh. Càng là người mạnh mẽ cảm thù càng sâu, cho ta nhìn một chút, tôn ngộ không gọi ngao loan đem đạo t r ủ n g đưa tới. Hắn cầm đạo t r ủ n g chỉ cảm thấy bên trong có một loại bí lực đang lăn lộn, nồng nặc xỏ người, tuy rằng không có tiết lộ ra ngoài, nhưng vẫn như c ũ rất khủng bố. đây là cái gì bí lực, tôn ngộ không cảm thấy bên trong sức mạnh có một luồng cảm giác quen thuộc, chính vào lúc này, một mảnh sán lạn chỉ ở phía trước hắn bay lên tôn ngộ không ngẩng đầu lên nhìn thấy một viên ấng ánh ngân châu từ trên người ngao loan bay ra hào quang ấng ánh bắn ra bốn phía mỹ lệ lóa mắt ngọc sồng tôn ngộ không một trận kinh ngạc nó làm sao đi ra rồi ngao loan trong lòng cũng rất giật mình ngọc sồng nổi giữa không trung long lanh lóa mắt giống như bạc ngọc điêu thành k h í tức lan tràn ra, chấn động lòng người, nó trở nên càng xinh đẹp rồi. tôn ngộ không nói, h u y n n trưởng ngươi, ngao loan bỗng nhiên mặt đỏ lên, ngọc s ồ n g là nàng đại đạo biến thành, giờ khắc này ló lổ ở trước mặt tôn ngộ không, có gan đặc biệt e lệ cảm, ngao loan đưa tay đi bắt ngọc s ồ n g ngọc s ồ n g lại không nghe nàng khống chế, một hồi trốn ra. ngao loan xứng sờ, xảy ra chuyện gì, ở nàng kinh ngạc thời điểm, ngọc s ồ n g mang theo ngập trời khí tức, hướng đạo trùng bay đi, đạo trùng phàng phất cũng nhận biết được nó tiếp cận, bỗng nhiên chạy ra tôn ngộ không lòng bàn tay, bí lực lăn lộn mà ra, tỏa ra tường thủy chi khí, chỉ cần hút vào một ngụm, liền có thể khiến người ta tinh thần thoải mái, ngọc s ồ n g cùng đạo trùng ở giữa không trung đan dệt, Múc lên bí lực rồi rửa ngọc sông, bị ngọc sông hấp thu luyện hóa, trong khoảng thời gian ngắn, thiên hàng tường thủy, nồng đậm mây mù vây quanh ngao loan cùng tôn ngộ không, các loại gì t ư ợ n g lộ ra, khí tức huyền diệu, rực rỡ không gì sánh được, ngao loan muốn ngăn cản ngọc sông cùng đạo trùng đan dệt, không cần ngăn cản chúng nó, tôn ngộ không ngăn cản nàng, ngọc sông ở sáng đạo của ngươi, chuyện này đối với ngươi không có chỗ xấu. Hắn mang theo hiếu kỳ nhìn về phía trước mắt gì tưởng. đạo chủng cùng ngọc sông kết hợp. hiện ra đến chính là một loại mới đại đạo. cùng tầm thường tiên đạo không giống nhau. là vượt qua tam giới. càng cao hơn đại đạo. nguyện lực. tôn ngộ không thấy rõ loại kia bí lực là cái gì rồi. đây là nguyện lực đại đạo. ngươi được hồng mông đại đạo. trong lòng hắn khá là kinh ngạc nhưng vẫn là vì ngao loan cảm thấy cao hứng hồi lâu sau đạo trùng bị ngọc s ồ n g hấp thu tôn ngộ không đưa tay ra để ngọc s ồ n g rơi ở lòng bàn tay nhưng giờ khác này ngọc s ồ n g không còn thần phục bỗng nhiên bắn ra trói mắt áng vàng ở tôn ngộ không lòng bàn tay xẹp qua ồ tôn ngộ không lòng bàn tay nứt ra một đạo vết máu có máu chảy ra nó dĩ nhiên có thể gây tổn thương cho ta tôn ngộ không kinh ngạc nhìn sang nhìn một ít máu ngấm vào ngọc rồng huyên trường ta đem nó thu hồi đến ngao loan vội vã muốn thu hồi đến không có chuyện gì tôn ngộ không dùng thần lực bọc ngọc rồng đối với nó càng ngày càng hiếu kỳ rồi hắn nhìn kỹ lại trong ngọc rồng mặt có đếm không hết ánh sáng lấp lóe đan dệt tại quá khứ hiện tại nguyện lực đều cô đọng ở cùng nhau đạo này do hồng m ô n g để lại nếu là tu thành đủ để nát tan chư thiên ngôi sao tôn ngộ không nói trong mắt kim quang lói lên rồi biến mất trong ngọc rồng đã có thứ mà ngươi cần tất cả ngươi không cần lại nhìn đồ đằng chỉ phải cực kỳ nghiên tập nó liền có thể tu thành đại đạo hắn vừa thở dài vừa đem ngọc sồng trả lại ngao loan. ngao loan tiếp nhận ngọc sồng. vẫn chưa cảm giác có cái gì không giống. đây là cái gì đại đạo. nàng hướng tôn ngộ không hỏi. đó là cùng ngươi đối ứng đại đạo. ta xem không rõ. tôn ngộ không lắc đầu. trả lời. có lẽ chỉ có một mình ngươi có thể lính ngộ ra đến. ta rõ ràng. ngao loan đem ngọc sồng thu hồi trong cơ thể. tôn ngộ không nhìn về phía ngao loan, thu hồi ngọc rồng sau, con mắt của nàng lập tức có chút thay đổi, thần quang trong trèo, thâm t h ú y mà mỹ lệ, ta không thể chờ ở thiên đình quá lâu, nên trở về tam giới rồi, tôn ngộ không lòng bàn tay vết máu biến mất, nói, mang ta đi cửa nơi đó, ngao loan gật đầu, dẫn hắn rời đi cung điện, đi tới hoàn toàn tính mịt tinh vực, nơi này có một mảnh hủy diệt tinh cung, giang hải đóng băng, đại địa hoang vô, không có một điểm sinh khí. nhiêu đế đã sớm đến nơi này, hắn đứng ở một tòa do hỏa d i ễ m tạo thành cánh cửa ánh sáng trước, nghe được âm thanh, mới quay đầu lại nhìn sang. nơi này chính là ngươi muốn cùng bất tử dân địa phương chiến đấu, nhiêu đế đoán ra tôn ngộ không kế hoạch, đúng, tôn ngộ không gật đầu, Hắn gọi ngao loan ở thiên đình tìm mảnh này không người tinh vực. Kế hoạch đem bất tử dân mang tới trong này chiến đấu. cái kia bất tử dân phi thường mạnh mẽ. tôn ngộ không thực sự không muốn ở tam giới chiến đấu. Hắn kiểm tra một ít cửa ánh sáng. Cửa ánh sáng là do thiên đạo tạo nên. tác dụng chính là cho Hắn cung cấp một tọa độ. có thể để cho Hắn chuẩn xác không có sai sót đến nơi này. Lần thứ nhất lại đây thời điểm khoảng cách lệch khỏi không ít, tôn ngộ không thi pháp đối cửa ánh sáng làm một hồi cải thiện, để hơi thở của nó trở nên càng rõ ràng. cứ như vậy, lần sau liền không sẽ sai lầm rồi. hoàn thành công tác sau, tôn ngộ không thỏa mãn thu tay về. hắn lại đi chô vi tinh cung nhìn mấy lần. chung quanh đây không có sinh linh chứ? không có. ngao loan trả lời. Nàng đã luôn mãi xác định quá rồi. nhưng mà tôn ngộ không vẫn là không yên lòng. Mượn sức mạnh của thiên đạo, hắn thần thức mạnh mẽ hướng chu vi tinh cung lan tràn. không bung tha một góc. rất nhanh. Hắn liền phát hiện mình vị trí tính mịt băng tuyết bên dưới. còn có một chút tồn tại sinh mệnh. trong hỗn độn còn có một chút chúng ta không thể hiểu rõ sự. tôn ngộ không cảm thán. những này tinh cung bên trong mạnh mẽ sinh m ệ n h đều tại quá khứ trong đài kiếp chôn vùi cái gì đều không còn sót lại trái lại là một ít bé nhỏ không đáng kể tiểu sinh mình còn sống trong tay hắn bắn ra một vệt kim quang băng tuyết ầm ầm ầm bên trong một ít tiểu sinh mình từ dưới nền đất nâng lên xuất hiện tại nhiêu đế cùng ngao loan trước mắt nhiêu đế bọn họ nhìn thấy những sinh linh kia không khỏi thay đổi sắc mặt, kia càng là vài con nhỏ yếu không thể nhỏ yếu đến đâu cá chép, bị đóng băng ở lòng đất, không biết làm sao tránh thoát hủy diệt, vạn vật đều có linh, tôn ngộ không nói, nếu gặp phải, ngao loan, ngươi liền đem chúng nó mang đi, tìm c á c h địa phương thích hợp phóng sinh, đúng, ngao loan ốm tay áo phất một cái, đem đám cá chép này cất đi, Nàng nhìn ánh mắt của tôn ngộ không nhấp n h ó á n g tia sáng. tuy rằng quá khứ thật lâu thật lâu. tôn ngộ không cũng thay đổi rất nhiều. nhưng có vài thứ lại chưa từng có biến quá. ta đi rồi. tôn ngộ không xoay người nói. trên mặt ngao loan một đỏ. sợ hắn xem ra tâm tư của chính mình. vội vã chắp tay. huyên trưởng đi thong thả. nàng khom lưng bái dưới. một trận oanh nổ vang sau. Ngao loan lần thứ hai ngẩng đầu lên. tôn ngộ không cùng nhiêu đế đều biến mất rồi. pháp thuật này quá khủng bố rồi. ngao loan cảm thán. tôn ngộ không càng ngày càng mạnh. khoảng cách nàng càng ngày càng xa. mỗi lần nhìn thấy hắn bày ra sức mạnh mới. nàng đáy lòng có chút mất mát. nhưng cùng lúc, nàng đáy lòng cũng tuôn ra đấu trí. không thành vấn đề. ta sẽ không rơi vào quá xa. Nàng đã so với rất nhiều người đều muốn tiếp cận tôn ngộ không rồi. như lai nhất định phải bài hai mươi ba, chương một trăm chín mươi hai hồn phách. tôn ngộ không rời đi một ngày. tam giới tình huống có mới biến hóa. cái kia bất tử dân dĩ nhiên ở hướng đông hải một tòa tiên đảo bay đi. đó là thiên cơ c ắ c vị trí. thiên cơ c ắ c là đứng đầu nhất thiên đảo nghiên cứu cơ cấu. nắm giữ tam giới thông minh nhất một đám người. thấy cảnh này thời điểm, tôn ngộ không cũng sườn sốt rồi. Nàng tại sao đi thiên cơ các, hắn lòng tràn đầy kinh ngạc, là quan âm b ồ tát đề cử nàng. Thổ đức tinh quân đối tôn ngộ không giải thích. Ngày hôm qua b ồ tát đi vạn linh thành làm khách, nhìn thấy nàng, nhận định nàng là một cái khả tạo chi tài. Tôn ngộ không nhất thời có chút s ờ khóc s ờ cười, nhưng mà xử xa có nguyên nhân. Hắn lo lắng đánh rắn đồng cỏ, hạ lệnh không đem bất tử dân tin tức nói ra. xuất hiện loại này bất ngờ cũng không thể trách bồ tát. Nàng hiện tại còn chưa tới thiên cơ c á c Thổ đức tinh quân hướng tôn ngộ không hỏi. chúng ta có muốn hay không nghĩ một biện pháp ngăn cản nàng đi vào. tôn ngộ không suy nghĩ một chút. lắc đầu nói, không thể ngăn cản. việc đã đến nước này, ngăn cản liền quá rõ ràng. không bằng nhìn lại một chút tình huống tôn ngộ không đem ánh mắt nhìn về phía tấm gương đông hải bất tử dân thành công thông qua thiên cơ các thẩm tra nghinh tiếp nàng là trương lương hắn ở cửa cho nàng dẫn đường ngươi là b ồ tát đề cử người sau đó sẽ ở dưới tay ta công tác trương lương cũng không biết thân phận của cô gái mang theo nàng lên đ ả o hướng nàng giới thiệu đến người của thiên cơ các đều là vạn linh thiên đạo tín đồ chủ yếu nghiên cứu chính là tạo vật chi thuật hắn chỉ vào một mảnh vách núi nơi đó muốn biến hóa vừa hẳn để ngươi xem một chút nữ t ử hướng về vách núi nhìn lại đúng dịp thấy vách núi sụp xuống biến thành một mảnh mây mù sau đó mây mù nhanh chóng gây dựng lại diễn hóa ra thiên địa vạn vật đản sinh ra một mảnh rừng trúc đây là pháp thuật gì? Nữ tử hỏi, tại sao không gặp người thi pháp, nàng biết thiên đạo có tạo vật chi thuật, nhưng xưa nay chưa từng nghe tới không người thi pháp cũng có thể hoàn thành. Nơi này thiên đạo so với ngoại giới càng mạnh mẽ. Trương lương cười trả lời, thiên đạo biến ảo, vạn vật hóa sinh, ở đây là không thể bình thường hơn được rồi. Hắn mang theo nữ tử tiếp tục hướng phía trước. dọc theo đường đi, khắp nơi tiên văn lấp lóe, thủy khí bay lên, lại nhìn thấy rất nhiều thần kỳ cảnh tượng, đất đá hóa thành cây cối, núi rừng hóa thành giang hải, hoa cỏ tỏa ra mùi thơm ngát, nhật nguyệt luôn thế biến à ngoài giới khó mà tin nổi cảnh tượng, ở đây đều rất bình thường, vì sao những pháp thuật này không cần ở bên ngoài, nữ t ử không nhịn được hỏi, c h ấ n nguyên đại tiên kia đang ở kiến tạo tiểu thế giới. Nơi này pháp thuật đều có thể dùng tới chứ. đương nhiên, Trương lương gật đầu. chúng ta hữu dụng, ngươi biết cái này sao. hắn lấy ra một cái đỉnh lô. nữ tử nhìn thấy nó. lập tức không tiếp tục nói nữa rồi. kiến tạo tiểu thế giới pháp thuật đều xuất từ thiên cơ các. Trương lương nói. nơi này còn có càng nhiều vượt quá ngươi nghĩ tưởng đồ vật. thiên cơ các vị trí hòn đảo rất lớn. Trương lương mang theo nữ tử nhìn chung quanh một lần, làm cho nàng đối thiên cơ các có cái cơ bản nhận thức. ở lúc đầu sau khi kinh ngạc, nữ tử phía sau bình tĩnh rất nhiều. nhưng mà mặc dù như thế, ở trên đường nhìn thấy một nhóm thiên cơ các thành viên sau, nội tâm của nàng vẫn là không nhìn được chấn động lên. dĩ nhiên có nhiều như vậy phàm nhân. ở thiên cơ các bên trong vượt qua một nửa thành viên đều là phàm nhân nữ tử nhìn này một nhóm lớn phàm nhân từ bên người đi qua bọn họ đi tu hành ta mang ngươi xem cái đồ vật trương lương mang nữ tử đi vào một tòa đạo quan nữ tử một cước bước vào đạo quan chu vi lập tức càn khôn biến sắc một đạo cương mãnh bá liệt khí tức trước mặt vọt tới càng là khác một cô thiếu nữ cầm kiếm kéo tới nữ tử con mắt lạnh lẽo nhưng không có bị dọa sợ nàng định thân bất động thiếu nữ lập tức xuyên qua nàng cùng phía sau một tia sáng trắng chiến thành một đoàn n g ư ờ i dĩ nhiên có thể nhìn ra đây là ảo thuật trương lương hơi kinh ngạc nhìn nữ t ử nữ t ử quay đầu lại nhìn thấy thiếu nữ đã đã biến thành một cái màu trắng cử long đầy người tường thủy mỗi một chiếc vải s ồ n g cũng như cao thượng bạch ngọc l ó ế u n hòa mỹ lệ hào quang đây là vật gì, nữ tử hỏi. đây là một trăm năm trước, thiên đạo mới thành lập thời gian, thiên đế cùng thiên hậu tỷ thí, trương lương xoa xoa tròm dâu, hướng nàng giới thiệu, bọn họ lúc đó dùng đều là phàm nhân thân thể, thiên đạo lực lượng. trăm năm tới nay, cuộc tỷ thí này đều là chúng ta học tập đối tượng, tôn ngộ không cùng ngao loan là thiên đạo tiên phong. bọn họ ở trăm năm trước triển khai sức mạnh, bây giờ nhìn lại vẫn như c ũ là cực kỳ cao cấp pháp thuật. Cuộc tỉ t h í này, thả vào hôm nay, cũng vẫn như c ũ đặc sắc tuyệt luôn. Nữ tử nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt nhìn ngao loan cùng tôn ngộ không chiến đấu. Hai đạo thân ảnh kia đã bay lên bầu trời. Chiến đấu bảo phát ánh sáng, c h ó i lóa mắt. ở bọn họ trong chiến đấu, thiên địa hoàn toàn trắng bịch. Hung hăng gió bao phủ bầu trời, mang theo đậu mưa lớn điểm che ngợp bầu trời đập về phía mặt đất. đây chính là sức mạnh của thiên đạo. Nữ tử trợn to hai mắt. như vậy đồ s ổ chiến đấu, nàng không tìm được một tia tiên pháp g ầ n sóng. trương lương nói không sai. cuộc chiến đấu này là ngao loan cùng tôn ngộ không dùng phàm nhân thân thể. điều động thiên đạo lực lượng sản sinh vẫn là một trăm năm trước. điều này làm cho nữ tử đánh từ nội tâm cảm thấy sợ sệt. thiên đạo này thật đáng sợ rồi. tôn ngộ không kia cùng bạch y tôn giả thời điểm chiến đấu, phải chăng sử dụng tới những pháp thuật này. nữ tử bên tai các bất tử dân cũng thảo luận lên. nhưng bọn họ không có bất cứ người nào dám khẳng định. tôn ngộ không ở cùng bạch y tôn giả thời điểm chiến đấu từng dùng tới sức mạnh của vạn linh thiên đạo. trận chiến đấu kia ở thiên đình phát sinh. tôn ngộ không không thể ở nơi đó triển khai thiên đạo. n à y không phải là tin tức tốt. bây giờ thiên đạo lan tràn. tôn ngộ không có thể triển khai thiên đạo lực lượng. lẽ nào sẽ trở nên càng cường. kia thiên đạo đối với hắn lớn bao nhiêu ảnh hưởng. các bất tử dân càng đàm luận càng trầm. tôn ngộ không ở trong lòng bọn họ càng ngày càng thần bí rồi. mà ở nữ t ử trước mắt. ngao loan cùng tôn ngộ không chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc hết thầy chiến h ỏ a rơi trên mặt đất đều hóa thành thơm ngát đoá hoa chập trờn mảnh này mỹ lệ cảnh tượng là thiên hậu cho chúng ta lặp lại tâm cảnh trương lương nhìn đầy mắt thơm ngát đại địa nàng nói cho chúng ta thiên đạo sức mạnh mạnh mẽ nhất liền ẩ n giấu ở những đoá hoa này ở trong giả vờ mê hoạt nữ t ử liếc một cách đại địa trong lòng cho là như thế, nàng không thèm để ý cái gì ẩ n dấu sức mạnh, chỉ muốn biết hiện tại thiên đạo, đến cùng phát triển đến trình độ nào. ngươi nói thiên đạo biến ảo, vạn vật hóa sinh, lẽ nào thiên đạo món đồ gì đều có thể sáng tạo sao. nữ tử hỏi, trên lý thuyết, chỉ cần đủ mạnh, trừ bỏ một cái đồ vật bên ngoài, nó cái gì cũng có thể sáng tạo. Trương lương gật đầu, trả lời, nhưng hiện tại chắc chắn làm được điểm ấy người, khả năng chỉ có thiên đế cùng thiên hậu rồi, nữ tử hơi nhíu mày, nó duy nhất không thể sáng tạo món đồ gì. Nàng hỏi, đương nhiên là hồn phách rồi, Trương lương nhìn nàng một cái, nay còn phải hỏi sao, sinh mệnh hồn phách là thế gian khó khăn nhất cân nhắc tồn tại. chỉ có thể từ linh trí bên trong sinh ra một khi hồn phi phách tán liền cũng không tiếp tục nhưng có thể trở về không có bất luận cái gì pháp thuật có thể sáng tạo nó như lai nhất định phải bài hai mươi ba chương một trăm chín mươi ba mưa gió trước hồn phách nữ t ử t ự lẩm bẩm nhắc tới cũng là vật này ở thế giới của nàng cũng không ai nói rõ được trên hòn đảo này hết thảy đều do thiên đảo xây dựng mà ra. xem xong một trận chiến đấu sau, trương lương dẫn dắt nữ tử đi ra đảo quan. Trấn nguyên tử đại tiên vừa bắt đầu kiến tạo tiểu thế giới thời điểm, cũng là mượn dùng nơi này thiên đảo. Trương lương nói, tiếc n ú i chính là không thể thành công, đó là đương nhiên. Nữ tử nghĩ, hồng mông thế giới cũng không có bọn họ nghĩ tới đơn giản, hồng mông vạn vực. huy h o à n g sán lạn, nếu như nó không có hủy diệt, c h ấ n nguyên tử như vậy tiên nhân, ở hồng mông liền chuyện vặt cũng không bằng, nghĩ đến đây, nữ tử áng mắt liền trở nên ảm đảm, hồng mông kia như vậy ấm áng lóa mắt, không gì sánh được, nó vốn nên v ĩ n h hằng bất hù, lại phá nát thành ngày hôm nay hỗn độn, nho nhỏ tam giới, bây giờ lại là có thể gặp không thể cầu tiên linh chi địa đây là c ỡ nào buồn cười đáng buồn thiên đế muốn tăng thêm một bước vạn linh thiên đạo trương lương không biết nữ tử phức tạp tâm tư vừa dẫn đường vừa nói đồ đằng giống như thiên đạo có thể cùng sinh linh ý chí đan dệt cuối cùng nhất định sẽ bị thiên đạo hấp thu đó là khiêng nhờn nữ tử bên tai có âm thanh nói không sai Nữ tử trong lòng nghĩ, nàng hy vọng hồng mông đồ đằng có thể thôn phệ thiên đạo, nhưng nếu là đồ đằng bị thiên đạo dung hợp, đó chính là vạn vạn cũng không thể tiếp thu rồi. trong lòng nàng làm một c á i quyết định. những ngày sau đó, bất luận là các bất tử dân vẫn là tôn ngộ không, đều đem sự chú ý đặt ở c h ấ n nguyên đại tiên phía trên tiểu thế giới, thời gian như sông, không ngừng lao về phía trước. rất nhanh lại một tháng trôi qua rồi, trấn nguyên đại tiên làm ra hắn hoàn mỹ nhất tác phẩm, ở đồ đằng cùng tiên pháp xây dưa c ổ n g hưởng bên trong, hoàn toàn mông lung bầu trời trước tiên ở bên trong tiểu thế giới biến hóa ra, mà ngày sau không nổ tung, đếm không hết tiên quang hạ xuống, trên mặt đất hóa thành tòa ngọn núi cao, những này núi cao thoạt vừa thành hình, liền có thủy khí quanh quẩn, vạn vật diễn biến, như vậy đồ sộ, có thể nói là thoát thai hoán cốt tình cảnh, xưa nay cũng không có người thấy, chúc tiên đều nhấc lên tâm, nhìn trước nay chưa từng có tạo vật thành hình, liền ngay cả trấn nguyên đại tiên cũng trợn mắt lên, hết sức chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m trời hiện ra gì tưởng, lần này nhất định có thể thành công, trong lòng hắn chờ mong, một đạo ánh sáng màu vàng ấm bỗng nhiên từ bên cạnh hắn xẹp qua, thiên đế, c h ấ n nguyên đại tiên chu vi tiên nhân lập tức chắp tay bái kiến. h i ệ n đệ, c h ấ n nguyên đại tiên đi lên vài bước, cười hắc hắc nói, ngươi sẽ tới trong này, có phải là đại biểu tiểu thế giới này thành công rồi. uvkpwm, tôn ngộ không nhìn từ từ thành hình tiểu thế giới, trong mắt sáng lên điểm điểm đốm lừa, thiên đạo, đồ đẳng, núi sông sông hải, tuy rằng xung đột lẫn nhau nhưng có cơ dung hợp lại cùng nhau tiểu thế giới này đã có rồi hắn cần điều kiện tôn ngộ không tuy rằng không biết chân chính hồng m ô n g là hình dáng gì nhưng vùng đất này xem ra xác thực vô cùng mạnh mẽ mặc dù là tiên pháp cũng khó có thể thương về căn bản nó thành hình để hắn cảm thấy là thời điểm rồi đi trong tay tôn ngộ không bắn ra một đạo tiên quang ở bên trong tiểu thế giới sông lên tận trời đúng vào lúc này tiểu thế giới kia mông lung bầu trời truyền ra một tiếng vang thật lớn như một viên liệt nhật nổ tung chỉ một thoáng đủ loại tiên quang lóng lánh có gào khóc thảm thiết thanh âm này thật là ghê gớm c h ấ n nguyên đại tiên nheo mắt lại thi pháp nhìn lại thật vất vả mới phát hiện nguyên lai bầu trời xuất hiện một vết nứt tiên khí ở vết nước kia bên trong lan tràn ra hóa thành đầy trời ánh sáng hình thái khác nhau không gì sánh được lóa mắt một cái bóng mờ ở ánh sáng bên trong từ từ thành hình đó chính là bàn cổ khai thiên phủ các tiên nhân c h ấ n động tiểu thế giới ánh sáng quá sán lạn con mắt của bọn họ chỉ có thể nhìn thấy đường viền căn bản không thấy rõ khai thiên phủ cụ thể dáng dấp hiền đệ nguyên đại tiên thu hồi tầm mắt, hắn nhìn ra quá lâu, cảm thấy con mắt lói đến quá lời hại. Ngươi cái kia pháp thuật có thể làm ra bàn cổ khai thiên phủ khuôn mẫu. có thể, tôn ngộ không nhìn khai thiên phủ, khí tức của khai thiên phủ quan cổ tuyệt kim. hắn dùng thời gian rất dài hoàn thiện pháp thuật, hiện tại chính là cuối cùng phiên bản, nói cho cùng, pháp thuật chỉ là một cái lời dẫn, sẽ diễn hóa ra chân thực khuôn mẫu đem sức mạnh của bàn cổ khai thiên phủ hấp dẫn lại đây biến thành ngắn ngủi thực thể nhưng mà quá trình này cũng không dễ dàng bàn cổ khai thiên phủ quá mức phức tạp diễn biến thời gian rất dài trung gian không thể có tí ti bất ngờ cần tắc vô ưu tôn ngộ không tay phải xuất hiện tiên phủ kẹp ở đầu ngón tay đi hắn dối tay vung một cái Tiên phù bắn nhanh, ở giữa không trung hóa thành ba ngàn đạo ánh sáng, bắn ra bốn phía đi vào trong đất, đem chu vi tiên nhân đều nổ bay rồi. Trấn nguyên đại tiên cũng bị nổ bay, ngã tại bên ngoài ngàn dặm, hiện đệ tốt xấu lên tiếng chào hỏi a. Trấn nguyên đại tiên đứng lên, trên người không có bị thương, nhưng nhiều hơn không ít bụi bẩm, hắn đập làm bụi bẩm. Lần thứ hai nhìn về phía tiểu thế giới, lại phát hiện tiểu thế giới phía trước một sương mù dày đặc, giống như núi dày nặng. Tiểu thế giới đã bị tầng tầng kết giới vườn quanh, tôn ngộ không tung ra ba ngàn tiên phù, liền có ba ngàn đạo kết giới. a i r a c h ấ n nguyên đại tiên vì kết giới chất lượng chỗ mắt ngoát mồm, nhiều như vậy kết giới, mỗi một c á c h đều là đại đạo biến thành. sợ là liền tam thanh ngọc đế đều không đột phá được tiểu thế giới pháp thuật nếu như đức đoạn mất tất cả liền đều kết thúc rồi âm thanh của tôn ngộ không ở c h ấ n nguyên đại tiên vang lên bên tai bắt đầu từ bây giờ bất luận người nào không được tiếp cận nơi này tiếng nói của hắn vừa ra c h ấ n nguyên đại tiên bỗng nhiên cảm ứ n g được một loại nào đó khí tức ở sau lưng xuất hiện một trận sờn cả tóc gáy Hắn xoay người, nhìn thấy phía đông vọt lên một đảo màu bạc cột sáng, khí tức tính mịt khủng bố, cái thế vô song, nàng ngồi không yên rồi, âm thanh của tôn ngộ không lại vang lên, c h ấ n nguyên đại tiên quay đầu, phát hiện tôn ngộ không đứng bên cạnh, đáy mắt thiêu đốt l ử a nơi sâu xa nhưng là lạnh lẽo một mảnh, như lai nhất định phải bài hai mươi ba. Chương một trăm chín mươi bốn dài lâu chiến tranh mở màn, khí tức của b à n cổ khai thiên phủ ngay lập tức lan truyền đến thiên cơ các luồng hơi thở này là quen thuộc như thế, cho tới cửu cùng cùng chung nàng nhận biết các bất tử dân ngay lập tức sẽ cảm nhận được rồi. đây là khí tức của khai thiên phủ. nếu là tôn ngộ không kia được khai thiên phủ, chúng ta e sợ không phải là đối thủ của hắn, cửu lập tức đồng thủ. các bất tử dân không chờ được rồi nữ tử để quyển sách trên tay xuống tịch nàng thiên đạo cũng học được gần đủ rồi tôn ngộ không kia quá mức mạnh mẽ vì cẩn thận để giết hắn sâu hơn tạo sẽ tốt hơn hiện tại là thời điểm đem thiên đạo đoạt tới rồi nàng đi ra thiên cơ c á t một mảnh lành lạnh mà tính mịt khí tức sông lên tận trời khí xuyên thương không hết thầy cảm nhận được luồng hơi thở này người đều bị ép ngã trên mặt đất yêu nhiệt phương nào ở đây quấy phá mấy trăm đạo tiên quang từ thiên cơ các các nơi bay lên đều là thần thông quảng đại thiên đình tiên quang những tiên quang này thân mang ngập trời hào quang không phân trước sau hóa thành một mảnh bao phủ b ầ u trời tiên quang lao xuống nữ tử xem cũng không thấy cút ngay nàng phun ra hai chữ chỉ một thoáng một luồng khủng bố cực điểm tử khí từ bên người nàng bảo phát cuốn lấy bốn mặt phong vân xé xách bầu trời hoa ạ các tiên quan không ứng phó kịp bị nổ tung như sao trổi rơi xuống mặt đất cừu tôn ngộ không kia cực kỳ mạnh mẽ ngươi trước tiên tìm hoa biểu nữ t ử bên tai lần thứ hai truyền đến âm thanh của bất tử dân hoa biểu bên trong đồ đằng có thể hóa thành sức mạnh của ngươi đủ để triệu hoán chúng ta. Rõ ràng, nữ t ử gật đầu, liếc mắt nhìn hai phía, ở bên kia, nàng xem hướng bên trái, bỗng nhiên thần quang lấp lóe, thân thể một hồi không gặp rồi. cái gì, một lần nữa tập kết các tiên quan giật này cả mình. cô gái này dĩ nhiên ở dưới con mắt mọi người biến mất, đến tột cùng là lai lịch ra sao, không kịp chờ bọn hắn suy tư đáp án. đ ô n g thần thần châu, nữ tử xuất hiện tại một mảnh tiên sơn tiên rừng ở trong. Nàng nhìn chung quanh một lần, bỗng nhiên nhíu lên lông mày. Thật g i ố n g không phải nơi này. Nàng vị trí không nghi ngờ chút nào là một mảnh tiên cảnh. Bên người tất cả đều là tiên quả tiên hoa. trên ngọn cây cũng quanh quẩn từng mảnh từng mảnh tiên mây. ngẩng đầu viễn vọng, xa xa đồng dạng tường quang mờ mịt, một mảnh an lành. mảnh này tiên cảnh r ồ i r à o không thua với hoa biểu động thiên nhưng nơi này xung quanh nguy nga dãy núi trùng điệp nhưng là hoàn toàn tính mịt không nhìn thấy nàng muốn gặp đồ vật nơi này không có hoa biểu nơi này là bấy dập chúng ta bị l ừ a rồi nữ t ử bên tai âm thanh phản ứng lại tôn ngộ không kia nhất định phát hiện chúng ta rồi cừu mau rời đi nơi đó các bất tử dân âm thanh còn chưa rơi xuống một đảo để nữ tử thần hồn đều muốn thiêu đốt khí tức xuất hiện như bất hồ sát thần trước mắt từ trời mà hiện nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy một cái d u n g nham rèn đúc lóng lánh cột sáng phá không mà đến che kín bầu trời tốc độ nhanh vô cùng đảo mắt liền chiếm cứ tầm mắt của nàng oanh kịch liệt sung kích ở tiên cảnh bạo phát dãy núi rung động kịch liệt cột sáng từ trên trời g á n g xuống, khủng bố sung kích ở trên mặt đất nổ ra một đạo thật dài vết sách, cuối cùng vọt vào một tòa núi cao, thể núi đều gãy vỡ rồi, rầm rầm rầm tiếng truyền ra mấy chục sầm, nữ tử bị cột sáng đánh bay, thân thể đập xuyên từng tòa từng tòa núi cao, da thịt vỡ tan, trong miệng phun máu phè phè, thật vất vả ở ngoài mấy chục sầm dừng lại, Nàng lao khô k h ó e miệng đứng lên, nữ tử ngẩng đầu nhìn lại, phía trước bay tới hai người, một c á i phiêu phiêu như tiên, một cái kim d i ễ m phụ thể, hai mắt tỏa ra không dập tắt lửa d i ễ m người sau tư thái, ở tam giới các nơi đều có thể nhìn thấy tương tự pho tượng, tôn ngộ không, nữ tử căng lên tinh thần, thôi thúc đại pháp, cả người phát ra tia sáng, có ánh sao ở trong mắt lưu truyền hiền đệm ấ y dập của ngươi không có làm tốt còn giống như có những người khác xông tới rồi c h ấ n nguyên đại tiên liếc mắt nhìn nữ t ử tiếp liền cảm ứng được phụ cận còn có hơi thở quen thuộc ta biết tôn ngộ không tay phải vồ một cái thu hồi to lớn cột sáng nổi đám mây nhìn xuống nữ t ử ta nhìn nàng ngươi đi cho bọn họ nhắc nhở một chút được Trấn nguyên đại tiên tìm đúng phương hướng, hướng phía tây rơi xuống quá khứ, nơi đó có một đám tôn ngộ không hơi thở phi thường quen thuộc, thanh nguyên tử, linh cát b ồ tát, na cha, quái, l i ê n đát kỳ cũng ở, bọn họ xuất hiện ở đây làm cái gì, tôn ngộ không lỗ tai nhẹ nhàng hơi động, nhanh lên một chút đào, nhanh lên một chút đào, âm thanh của thanh nguyên tử truyền đến, mảnh này hoang sơn giã lính, bỗng nhiên biến thành nhân gian tiên cảnh, nhất định là có bảo bối xuất thế. Nếu là đẹp đẽ bảo bối, vậy thì đưa cho đáp kỷ tiên tử đi. đây là âm thanh của linh cát bồ tát. tôn ngộ không nghe được, không nhìn được lắc đầu. đám này n g u ngốc, hiện tại không phải lưu ý bọn họ thời điểm. tôn ngộ không nhìn về phía nữ t ử nàng cả người thương thế hầu như biến mất Da thịt trắng toát, nữ t ử thân thể lói lên, xuất hiện tại bầu trời, không có một chút nào sóng pháp lực, đó là đại đạo đỉnh phong thể hiện, thân thể máu thịt cũng có thể qua lại hư không, ngươi quả nhiên không đơn giản, tôn ngộ không nói, âm thanh p h ả n g phất có thể ép sụt bầu trời, ngươi cho rằng mảnh này tiên cảnh liền có thể hạn chế ta, trên người cô gái phát ra tia sáng, ta bất cứ lúc nào đều có thể rời đi nơi này muộn tôn ngộ không lắc đầu hắn có thể cảm ứng được c h ấ n nguyên đại tiên đã cùng thanh nguyên t ử bọn họ tiếp xúc rồi dứt tiếng tôn ngộ không một cước bước ra xuất hiện tại nữ t ử phía trước nhưng mà nữ t ử phản ứng cũng rất nhanh hầu như ở đồng thời lùi lại phía sau t r ư ớ c mắt xuất hiện tại ngoài trăm dặm ta c h ờ ngươi rất lâu rồi k h á c một thanh âm vang lên, đó là nghiêu đế. Ánh kiếm màu đỏ ngòm ở chu vi triển khai, đan dệt thành một mảnh võng lớn, đem nữ t ử không gian chung quanh ràng buộc ở. Nữ t ử giận tím mặt, trong mắt ánh sao thịnh liệt, bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta. nhưng đây là tôn ngộ không đã sớm chuẩn bị ký càng bấy dập, nơi nào sẽ cho nàng cơ hội, đi theo ta đi. Tôn ngộ không một chỉ điểm ra, một mảnh ngập trời ánh lửa nổ tung bao phủ toàn bộ tiên cảnh một đoàn hào quang ứng ánh sâu toàn bộ tiên cảnh sinh mệnh đều biến mất rồi như lai nhất định phải bài hai mươi ba chương một trăm chín mươi năm một chiêu này ta dùng qua phạm không thiên đình cửa ánh sáng bỗng nhiên nổ tung vài đạo bóng đen như mũi tên nhọn vẫy bắn ra đột nhiên xuyên qua đại địa âm âm l ạ i địa chấn động kịch liệt, xuất hiện mấy người hình hú to, q u ẹ thanh nguyên tử đầu ấp choáng váng đứng lên, không nhìn được ngay tại chỗ nôn mửa, mau tránh ra, na cha ầm thanh vé vào lỗ tai hắn vang lên, thanh nguyên tử ngẩm đầu nhìn lên, chỉ thấy một tên nữ tử xinh đẹp mang theo đầy trời tiên quang vọt tới, bốn phía cuồng phong gào thét, gào thét sống như tiếng sấm, ta mã ơi, Thanh tử nguyên sợ Đây ế n hồn phi phách tán. Ngay lúc này. kín quang màu vàng từ đỉnh đầu của hắn bay qua. Mình mông cuồn cuộn. Cùng nữ tử kịch liệt đụng vào nhau. phi phách che hào kịch trời liệt lúc của Một từ tử bay qua. màu vào đảo đầu đ bầu là một cái bàn tay lớn màu vàng ấm. mang theo đủ để xé nát tất cả sức mạnh. nhưng mà, oanh một tiếng, chỉ có một đạo ảng ảnh ở bàn tay khổng lồ dưới hủy diệt rồi. Hả? Thanh nguyên tử nghe được một cách thanh âm quen thuộc. Hắn xoay người nhìn lại. mới phát hiện tôn ngộ không nổi ở phía sau. Kim quang lóa mắt. ở nơi đó, tôn ngộ không tay phải phất một cái. hòa d i ễ m cuồn cuộn, quét ngang đại địa. chỉ một thoáng liền đem nữ tử chân thân đập phá đi ra. thật mạnh, nữ tử cấp tốc tiêu diệt trên người hòa. một mặt cảnh giác nhìn tôn ngộ không. ngươi không phải là đối thủ của ta tôn ngộ không nói cả người tỏa ra thịnh liệt hỏa d i ễ m lệnh không gian chung quanh đều đang run rẩy đem đồng bạn của ngươi gọi ra đi tôn ngộ không nói ngươi có thể làm được chứ ngươi nữ t ử con ngươi co r ụ t lại tôn ngộ không này làm sao biết bí mật của nàng nàng cấp tốc tỉnh táo lại nhìn hắn ta không làm được vừa dứt lời Nữ tử liền lần thứ hai vọt tới, thân thể ở trong hỗn độn xoay lên một đảo to lớn sóng lửa, giống như một cái hoàng kim đúc hỏa phượng, hỏa phượng chỗ đi qua, đốt ra một mảnh cho tàn, đã kinh động rất nhiều trong hỗn độn thần thông sinh vật, các ngươi té sang một bên, tôn ngộ không liếc mắt nhìn trước người ngây người mọi người, một tay phất quá, thanh nguyên tử mấy người còn không có phản ứng, liền cảm thấy trời đất quay cuồng. trong trước mắt, liền bị q u ă n g đến hỗn độn trôi nổi một viên trên loạn thạch. lần này chúng ta xong đời rồi, thanh nguyên tử đầy mặt trắng xám nói, chớ nói lung tung, đát kỷ nói, đại vương tất thắng không thể nghi ngờ. ở trong trí nhớ của nàng, tôn ngộ không vẫn không có đâu trận chiến đấu thất bại qua, thiên đế tất thắng, không có nghĩa là chúng ta không có chuyện gì ạ. Thanh nguyên tử vẻ mặt đưa đám nói, người phụ nữ kia nhận thiên đế một chiêu vẫn không có ngã xuống. Cuộc chiến đấu này không phải chúng ta có thể bàng quan, sợ là lần này, chúng ta cũng phải chết ở chỗ này rồi. Thốt ra lời này, Nara lập tức dọa cho phát sợ, Thanh nguyên tử ngươi chớ nói lung tung, Nara quát to, này Thanh nguyên tử mở miệng thành phép thuật, nói cái gì đều sẽ thành thật. So với tảo bà tinh còn muốn đáng sợ, bây giờ nói ra câu nói này, thực sự thật đáng sợ rồi. này, các ngươi mau tới đây bên này. lúc này, trấn nguyên đại tiên ở trên loạn thạc vẽ ra một mảnh kết giới, hướng thanh nguyên tử bọn họ chào hỏi, thanh nguyên tử mấy người đi vào kết giới, phát hiện kết giới bên trong thêm ra một tên nam tử, chính là nghiêu đế, cũng không biết là lúc nào đến, nhiều đế cầm trong tay trọng kiếm, biểu tình nghiêm túc nhìn bốn phía, phát hiện có một ít thần thông sinh vật bay tới bàng quan chiến đấu, người phụ nữ kia là ai, bọn họ nhìn đã bắt đầu chiến đấu tôn ngộ không cùng cô gái xa lạ, tôn ngộ không hỏa d i ễ m là rõ ràng như thế, không thể nhận sai, nhưng mà cô gái kia trên người tỏa ra khí tức lại rất xa lạ, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có người nhận ra thân phận của nàng, quá rồi một hồi lâu, mới có người kinh cảm giác gọi lên, con mắt màu mạc bất tử dân, nàng sẽ không là cái kia bất tử dân quái nữ nhân chứ, nàng tại sao lại ở chỗ này, bất tử dân quái nữ nhân, những người khác nghe được câu này, ngay lập tức sẽ hoảng loạn lên, bất tử dân quái nữ nhân, không muốn đùa d ớ n rồi, người phụ nữ kia vì sao lại xuất hiện ở đây bất t ử dân quái nữ nhân đó là một cái chỉ ở trong tin đồn xuất hiện ra hỏa không có ai biết nàng nội tình hết thầy gặp qua người của nàng đều chết rồi thậm chí tôn giả tả hộ pháp nghe nói đều chết ở trên tay nàng mọi người căng thẳng nhìn về phía chiến trường người phụ nữ kia cùng tôn ngộ không chiến đấu từ từ trở nên kịch liệt nàng quá khủng bố Thần thông có thể nát tan không gian, chu vi mang theo các loại dị tưởng, mơ hồ đều là hồng mông dị thú bóng s á n g ở nàng cùng tôn ngộ không chiến hỏa dưới, một t ò a lại một t ò a tinh cung ở hủy diệt, thiêu đốt cho tàn phiêu đầy hỗn độn. nhưng mà, từ đầu đến cuối nàng đều không có cách nào bắn chúng tôn ngộ không, thật nhiều người thấy cảnh này, ngay lập tức sẽ an tâm rồi. h Ở là không phải cái kia quái nữ nhân. Nếu như là nàng, tôn ngộ không không thể còn chiếm thượng phong. Trong lòng bọn họ nghĩ, tôn ngộ không chỉ có điều chiến thắng một cái bạch y tôn giả. Hai cái bạch y tôn giả cũng đánh không lại tôn giả tả hộ pháp. Trong hỗn độn rất nhiều thần thông giả lần thứ hai an tâm, bàng quan lên cuộc chiến đấu này. Bất t ử dân nữ t ử thế tiến công không ngừng. mỗi một kích đều có thể gợi ra tinh cung nước toát nhưng không có đối tôn ngộ không sản sinh phần lớn hiệu quả ta nói rồi ngươi chiến không thắng được ta tôn ngộ không mở miệng lần nữa vẫn là lời nói tương tự nữ tử lửa dẫn đang sôi trào chưa từng có run dế dám nói với nàng lời nói như vậy p h ả n phất nàng mới là run dế bình thường nàng triển khai bí pháp thân hóa vạn ngàn ngân hồng ở giữa không trung theo chỉ ngân h ổ thân như thái sơn, nhổ xương phun gió, hướng tôn ngộ không vồ r ế t tới, chiêu này hơi có chút thú vị, tôn ngộ không con mắt mờ sáng, hóa thành ngàn tỷ đốm lửa, ở giữa không trung đan dệt đồng thời, điêu làm một chỉ màu vàng hỏa long, lật sóng nhảy sóng, cùng ngân h ổ tranh đấu cùng nhau, chỉ một thoáng, Hốn độn một mảnh ánh sáng sán lạn, k h o a i đẹp lóa mắt, cuộc chiến đấu này khó được, xem thêm trên một lúc, đối đảo hành hữu ích, xa xa, trấn nguyên đại tiên ánh mắt sáng lên, tập trung tinh thần nhìn sang, tôn ngộ không chiến đấu từ trước đến giờ là đơn giản bạo lực, hiếm sẽ triển khai c á c h khác thần thông, lần này có cơ hội bàng quan, không chỉ là trấn nguyên đại tiên, những người khác cũng đều hết sức chăm chú nhìn nhưng mà ngân hổ này cùng hỏa long chiến đấu đẹp đẽ về đẹp đẽ nhưng cũng ẩm chứa nguy hiểm trí mạng mọi người ở đây tập trung tinh thần nhìn thời điểm một đạo the hở không gian vô thanh vô tức xuất hiện tại chung quanh bọn họ vô hình cũng không t h ấ y không có bất kỳ người nào nhận ra được trừ bỏ tôn ngộ không hắn rất nhanh sẽ phát hiện không đúng Hắn cùng bất tử dân chiến đấu đang ở ép sụt không gian. Nếu là tiếp tục nữa, e sợ sẽ đem thanh nguyên t ử bọn họ hút vào hư không xé sách. không thể tiếp tục như vậy rồi. tôn ngộ không trong lòng nghĩ. ngay ở Hắn vừa s ư ờ n suốt thời điểm, ngân hổ tìm tới cơ hội. nó vừa dương nanh múa vuốt cùng tôn ngộ không dây dư, vừa thần hồn ly thể, xuất hiện tại tôn ngộ không sau lưng. Đánh r ế t tới, một chiêu này ta dùng qua, tôn ngộ không đúng lúc phát hiện, bỗng nhiên một c á i thần long bái vĩ, quét ngang nữ t ử đem nàng bắn ra ngoài, tôn ngộ không biến trở về nguyên hình, nếu là ngươi còn không gọi bọn họ lại đây, vậy thì kết thúc đi, hắn không chờ được, giơ tay lên, không có bất luận cái gì lời thừa thãi, ở m i n h m u n g trong kim quang, một c á c h bàn tay khổng lồ che trời mà lên, bao trùm hỗn độn, hướng nữ tử ép tới, như lai nhất định phải bài hai mươi ba, chương một trăm chín mươi sáu huyết tế, đại thủ che trời, thiên quy m i n h mông, khủng bố sức gió có thể đem linh hồn của người ta cạo đi, nữ tử trong lòng ngơ ngác, hai tay hướng phía trước mặt xoay ngang, không thể tránh khỏi, bị bàn tay to kia đè ép vững vàng, trong nháy mắt mà thôi, nàng hai cánh tay liền bay ra ngoài, chỉ một thoáng, nữ tử liền máu thịt be bét, thân thể như thoát tuyến diều bị đánh bay, đại thủ bao bọc nổ vang cuồng phong đè lên, mang theo nữ tử một đường đánh vỡ vài t ò a tinh cung, ầm ầm nổ vang ở trong, nữ tử thân thể tan tành, chân tay cụt phiêu đầy hỗn độn, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, đây là một hồi không có bất ngờ chiến đấu, liền như vậy kết thúc rồi, mọi người nhìn phiêu đầy hỗn độn huyết nhục, có chút không dám tin tưởng, nhưng mà, sau một khắc, làm tôn ngộ không thu hồi đại thủ sau, những kia trôi nổi chân tay cuộc bỗng nhiên dường ì chuyển động, chúng nó cấp tốc h ồ i tụ thành hình, biến trở về bất t ử dân nữ t ử thần thông như vậy cực kỳ xảo diệu, Thanh nguyên tử áng mắt sáng lên, hãy cùng thạch sùng tinh đồng d ạ n g linh cát b ồ tát liếc mắt nhìn hắn, tiếp lời nói, thạch sùng tinh nhưng không l ợ i hại như vậy. loại thần thông này, nói thế nào cũng phải là con đ ị a tinh mới sẽ có. xa xa tôn ngộ không đột nhiên cảm giác thấy sao lưng truyền đến một trận ý lạnh. không biết là ai ở nhắc tới hắn. hắn nhìn về phía bất t ử dân nữ t ử đối với nàng khôi phục cũng không cảm thấy bất ngờ. mình có thể làm được sự tình. bất tử dân không lý do không làm được. ta muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có mấy cái mệnh. tôn ngộ không vừa nói. vừa lấy ra kim cô bồng. đầy đủ cừu. một thanh âm ở nữ tử vang lên bên tai. lui ra đi. ngươi đánh không lại tôn ngộ không kia. hay là chờ chúc ta ra tay đi. những thanh âm khác cũng nói, ngươi là chúng ta trọng yếu hạt s ố n g không có thể chết ở chỗ này, nữ tử trong lòng không cam lòng, nhìn về phía tôn ngộ không lạnh lẽo ánh mắt lấp lói mấy lần, cuối cùng cắn răng một cái, đúng, nàng thấp giọng nói một câu, trên người chiến ý liền giống như là thủy triều lui bước, hả, tôn ngộ không phát hiện nàng biến hóa, quyết định chế chút công ích, Hắn nhìn về phía nữ t ử vì này bất t ử dân nữ t ử trong tay xuất hiện một nhánh truy thủ, đột nhiên hướng về ngực một đâm, càng bắt đầu huyết tế chính mình. Sau một khắc, nữ t ử nơi ngực bỗng nhiên có ướp vạn đạo hào quang màu bạc d â n trào ra, hừng hực không gì sánh được, biến thành khủng bố hỏa long quyền bọc nó thân, to lớn hỏa long quyền che chở nữ t ử thân thể nàng ấm ánh không gì sánh được, như một c á i thần lô, ở trong hỗn đ ồ n cháy h ừ n g h ự c hỏa long huyền cạo lên m i n h mông cuồng phong, đem hết t h ả y sinh linh đều ngăn ở bên ngoài, nữ tử đang tiến hành một cách trọng yếu nghi thức, tôn ngộ không ý thức được điểm ấy, lập tức liền biết nàng phải làm gì, muốn tới rồi, trong mắt tôn ngộ không lấp lói hỏa diễm, trận địa sẵn sàng đón quân địch, ở đó ấm á n h thần lô ở trong, Nữ t ử thân thể cháy hừng hực, một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm từ trên người nàng bay ra, bị tôn ngộ không tầm mắt nắm lấy, đó là một bóng người xa lạ, hắn từ hỏa long cuốn chúng đi ra, khí tức hàng cổ không có, vẫn chưa đi đi ra, liền có từng c h u i khủng bố đến cực điểm thiên kiếm ở bốn phía h i ệ n hiện, làm cho cả hỗn độn đều đang run rẩy, những gì tưởng này để tôn ngộ không biết, Hắn so với nữ t ử càng mạnh mẽ, nhưng mà, nay v ẹ n v ẹ n là bắt đầu, lại một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm từ trên người cô gái bay ra, phát ra hết sức tính m ị t khí tức, tôn ngộ không hướng về đạo ánh sáng kia nhìn lại, rồi lại là không giống nhau gì tưởng, biển máu ngập trời, ngàn tỷ cốt hài ở trong biển chìm nổi, thiên đạo, Hắn trong lòng nghiêm túc, hai bóng người này đều không phải tầm thường, thiên đạo dị t ư ợ n g hiện ra, chật ních chu vi tinh cung. nhưng mà, nữ t ử huyết tế còn chưa kết thúc, nàng thiêu đốt t ử thân tinh huyết, cho gọi ra đạo thứ hai, đạo thứ ba, tổng cộng có bảy vệt ánh sáng từ trên người nàng bay ra, không giống thiên đạo dị t ư ợ n g ở hỗn độn lóng lánh, mỗi một đạo dị t ư ợ n g đều phảng phất là một vùng thế giới, b ả y cái bất tử đại đế, xa xa mắt thấy những gì t ư ợ n g này ánh sáng đám người hoang mang rồi, người phụ nữ kia quả nhiên là quái nữ nhân, chạy mau, chúng ta muốn rời khỏi nơi này, trong hỗn độn bàng quan những thần thông kia sinh vật, bỗng nhiên liền đã biến thành thất kinh chim m u ô n một mạch hướng về bốn phương tám hướng thoát đi, bọn họ làm sao rồi, trấn nguyên đại tiên cảm thấy kỳ quái, mạnh mẽ bất tử dân yêu thích từ những văn minh khác bên trong cướp đoạt thiên đạo, trong đó người tài ba, được xưng bất tử đại đế. nhiêu đế nói, trên người bọn họ gánh vác quá nhiều tội nghiệt, nhưng bọn họ nắm giữ thần thông, chúng ta căn bản khó có thể tưởng tượng, tay phải của hắn lặng yên siết chặt, nhìn xuống đáy lòng lửa giận, những bất tử đại đế này là hết thầy văn minh kẻ địch. như vậy rất nhiều đại đế giờ khắc này tập trung cùng nhau ở trước mặt tôn ngộ không h i ệ n hiện bọn họ trộm đến sức mạnh tôn ngộ không lần này chiến đấu e sợ muốn so với đối mặt bạch y tôn giả khó hơn trăm lần đã như vậy vậy chúng ta muốn cùng những người này đồng thời chạy xa một chút sao trấn nguyên đại tiên hướng nhiêu đế hỏi không kịp rồi nhiêu đế lắc đầu nói nhiều như vậy bất t ử đại đế xuất hiện không người nào có thể đào tẩu vừa dứt lời hỏa long huyền bên trong thần lô bắn ra cuối cùng một ánh hào quang đạo hào quang này vừa ra trong hỗn độn sấm vang chớp giật một phương thiên đế ngọc tỉ ở hỏa long cuốn chúng hiện lên ống ánh m i n h mông phát ra thần ruột gào khóc tiếng nổ vang rền sau đó nó bỗng nhiên hạ xuống hướng thần lô ném tới ở nữ t ử tiếng kêu thống khổ bên trong thần lô vỡ ra được bọt máu bắn ra bốn phía thần hà cuồn cuộn mang theo cuồng phong gào thét mưa máu bao phủ hỗn đ ồ n nuốt hết hết thầy thoát đi bóng s á n g trắng bạc hỏa d i ễ m ở mênh mông hỗn đ ồ n bốc cháy lên như lai nhất định phải bài hai mươi ba chương một trăm chín mươi bảy so với số lượng chết rồi hỏa d i ễ m xẹt qua tôn ngộ không, hắn nhìn về phía thần lô vị trí, cũng lại không cảm giác được nữ t ử khí tức, nữ t ử chết rồi, hóa thành trắng bạc hỏa d i ễ m ở trong hỗn độn m i n h mông thiêu đốt, thần hà vạn trưởng, chỗ đi qua, trời mở bổ, hoa núi vẽ hải, tuyển phủ thần công đắp nặn ra mặt đất bao la, đại địa trùng trùng điệp điệp, vạn vật ở trong lửa xuất hiện, nháy mắt vạn năm, có nước g i ạ c rào ra, hóa thành giang hải, cuồn cuộn dâng trào, tôn ngộ không đứng ở một mảnh hoang vắng bãi tha ma, nhìn chung quanh ngước nhìn, bầu trời đen sương mù mông lung, sẽ không còn được gặp lại hỗn độn cảnh tượng. tiểu thế giới, tôn ngộ không trong lòng nghĩ, khối này đại địa tỏa ra tính mịt xa xưa khí tức, già nua máu tanh, thần uy m i n h mông, lại như một c á i to lớn sinh mệnh, khiến người ta thở không nổi. đại tiên bọn họ không có sao chứ, tôn ngộ không thần thức quét qua, quét đến tam giới mọi người khí tức, bọn họ bị cách ở ngoài vạn dặm, giờ khắc này ở một chỗ đầm lầy bị nhốt, cũng không đại sự, tôn ngộ không thần thức một đường lan tràn, đại địa rộng lớn vô biên, thậm chí so với tam giới càng lớn hơn rất nhiều, những kia thoát đi thần thông sinh vật đều bị khối này đại địa khóa lại rồi. Bọn họ bị vây ở không giống địa phương. có mặt trời trói trăng, vạn vật phơi thành xương khô, có băng tuyết long trời lở đất, gió lạnh mãnh liệt như hổ. nhưng tôn ngộ không vị trí bãi t h a ma hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một ít khí tức cổ xưa hài cốt dài rác chu vi, ở trong gió phát ra ốc tiếng hót. bên cạnh ngươi mỗi một bộ hài cốt đều từng là một thế giới bá chủ một thanh âm ở trên trời vang lên tôn ngộ không ngẩng đầu nhìn thấy tám bóng người nổi đám mây bất h ủ hào quang phá tan ngàn tỷ d ậ m c h ó i lọi cửa tiêu những bá chủ này chết ở chỗ này đã biến thành sức mạnh của chúng ta một tên tấn cần trắng nón ông lão nói rất nhanh ngươi cũng sẽ là một c á i trong đó Ta không thích cách làm của các ngươi. Tôn ngộ không giơ lên kim cô bồng. Vùng đất này rất quái dị. Lại như làm biên bọt biển. Có thể hấp thu hết thầy sinh linh sức mạnh. Tôn ngộ không có thể cảm giác mình trên người tiên lực đang nhanh chóng trôi đi. đây là bất tử dân đại pháp. đoạt vạn vật tạo hóa. nhưng bị tôn ngộ không không thích. Nơi như thế này, ta một bồng liền có thể đập nát. Tôn ngộ không nói. h a fa fa h a Các bất tử dân cười to. Khối này đại địa do vô số tinh cung tinh hạch xây dựng. ngươi nhưng từng nghĩ tới có bao nhiêu thần tiên chết ở chỗ này. Bạn theo tiếng cười của bọn họ. Bầu trời rầm rầm vang vọng. Vô hạn ánh sáng chút xuống mà ra. Liên miên mây đen đột nhiên sinh ra sóng lớn. Biến thành một cái hùng v ĩ màu bạc làn sóng. tôn ngộ không hướng lên nhìn lại. giữa bầu trời đâu đâu cũng có màu bạc làn sóng. mỗi một đoá bọt nước đều là cầm trong tay l ợ i kiếm thiên binh. càng là một nhánh bất tử đại quân. ở đây, chúng ta chính là chúa tể. các bất tử dân quát lớn nói. ngươi liền bị làn sóng này thôn phể đi. chỉ một thoáng, vô biên vô hạn bất tử đại quân hướng về đại địa oanh kích xuống. trong mắt tôn ngộ không dấy lên chiến ý, bộ lông màu vàng ấm ở trong gió nhiễm phải một tầng ánh bạc, làn sóng, hắn nắm lên một tia lông khỉ, ta đây mới là làn sóng, một giây sau, một mảnh kim quang ở đại địa lan tràn, vô biên tiên quang vọt lên tận trời, ở trên trời biến thành ngàn vạn đạo nổ tung ánh sáng, ở trên trời ầm ầm kêu run bên trong, đánh đại địa đều đang chấn động, những bất tử dân kia là thật lòng sao. Bên ngoài vạn dặm, c h ấ n nguyên đại tiên nhìn bầu trời nổ tung ánh sáng, bọn họ muốn cùng hiền để so với số lượng. đây là hắn gặp qua ngô xuẩn nhất công kích rồi. từng đảo từng đảo ánh sáng ở trên trời sông tới, giống như nổ tung chư thiên ngôi sao. Che kín bầu trời, rung động ầm ầm, chấn động lòng người. đây là một hồi khiến người ta run rẩy chiến đấu. m i n h mông khủng bố, mỗi một ánh hào quang sung kích đều chấn động không gian, vang vọng cửa thiên, chúng ta tạo nên thế giới này, là khối này đại địa thần linh, bầu trời ở chiến hỏa bên trong thiêu đốt, bất tử đại đế lớn tiếng quát mắng, tôn ngộ không, ở thế giới này, ngươi nhất định thất bại, oanh, tôn ngộ không dùng kim cô bồng đáp lại bọn họ, từng tiếng nổ vang, màu bạc làn sóng lật úp, đếm không hết thiên binh rơi về phía bốn phương tám hướng, dường như che kín bầu trời sao mưa, trấn nguyên đại tiên kém chút bị thiên binh đập trúng, đúng lúc né tránh sau, hắn xem hướng lên trời, nhiêu đế, ngươi nói những bất tử dân kia có thể chống đỡ bao lâu, hắn hỏi, bầu trời, từng t ò a từng t ò a tiên cung tiên miếu ở mây đen bên trong hiện ra, Hào quang vạn trưởng, minh mang sóng lớn, cấp tốc hướng về tôn ngộ không ném tới, kia mỗi một tòa tiên cung, đều t ỏ a ra bất hủ uy nghiêm, vô tận chiến ý ngưng tụ ở một chỗ, khủng bố kinh thế, thế nhưng c h ấ n nguyên đại tiên tin tưởng, cuối cùng thắng nhất định là tôn ngộ không, loại này phương thức chiến đấu, tôn ngộ không nhất định sẽ thua, nhiêu g đế nhìn bầu trời nói, khối này đại địa là cái bãi pha ma, tiêu hao tiên lực đều sẽ biến thành những kia sức mạnh của bất tử đại đế. Hắn so với trấn nguyên đại tiên càng hiểu rõ hiện huống, tôn ngộ không như vậy chiến đấu tiếp, chỉ có thể ồm công tiêu hao sức mạnh, để những bất tử đại đế kia càng mạnh mẽ. So với Hắn, chúng ta vẫn là lo lắng cho mình đi. nhiêu đế rút ra trường kiếm, ở vừa nãy thiên binh nơi ngã xuống, thiên binh lại lần nữa đứng lên người thiên binh này không thể so ngươi nhược bao nhiêu nghiêu đế lạnh g i ọ n g nói những bất t ử đại đế kia sáng tạo lớn như vậy khối thổ địa tất nhiên tiêu hao rất lớn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đồ bổ bọn họ đều là rơi vào bấy dập phi trùng không chạy phải bị hút khô như lai nhất định phải bài hai mươi ba chương một trăm chín mươi tám vạn chớ xem thường mặt đất, chiến hỏa như thủy triều dâng trào. đột nhiên, bạc h quang đột ngột hiện, quần sơn bị một cái phất trần đánh xuyên qua, tiếng nổ vang rền trấn đất, không biết sống chết, c h ấ n nguyên đại tiên thu hồi phất trần nói, nhiêu đến nói đáng sợ, để c h ấ n nguyên đại tiên như gặp đại địch. xong khi thiên binh xông lại thời điểm, hắn phát hiện thiên binh cũng không có đáng sợ như vậy chí ít hắn có thể ứ n g đối. Vấn đề duy nhất là, chu vi vọt tới thiên binh càng ngày càng nhiều, c h ấ n nguyên đại tiên lắc lắc đầu, đợi được những thiên binh kia gần rồi thân, mới bỗng nhiên vung lên phất trần, lực chi cực hạn, đem thiên binh quét vào chu vi mấy ngọn n ú i lớn, vang lên ầm ầm, đất nước n ú i lờ, có tiên pháp không cần, càng muốn đem phất trần làm cây gậy dùng, quả thật là gần đèn thì g i n g nhiêu đế khó e mắt nhảy mấy lần, sau đó trong tay trọng kiếm đột nhiên hừng hực lên, đem nhằm phía hắn hết thảy thiên binh một đao cắt đứt, những thiên binh kia hài cốt tán loạn trên mặt đất, vết thương có đảo hỏa đang thiêu đốt, nhưng rất nhanh, những đảo hỏa kia liền t ắ t rồi, thiên binh hài cốt lần thứ hai hiện lên, lại khôi phục như thường rồi, khối này thổ địa có thể đem chúng ta tiên lực hút đi, Truyền vào ở những thiên binh kia trên người, đ á t kỷ từ bầu trời hạ xuống, nói, chúng ta pháp thuật lập tức liền sẽ mất đi hiệu quả rồi. những thiên binh này đều có bất tử đặc tính, còn có thể theo chiến đấu trở nên mạnh mẽ, càng ngày càng nguy hiểm, các ngươi đều đến bên cạnh ta, trấn nguyên đại tiên kêu lên, mọi người t ụ hợp lại một nơi, nhiều đế hỏi, ngươi có biện pháp gì, rất đơn giản, c h ấ n nguyên đại tiên vung tay lên, triển khai tổ lý càn khôn, xa xa sơn mạch bị đưa đến, hướng về chu vi thiên binh c h ấ n é p tới. đi, hắn mang theo mọi người nắm lấy khe hở, cấp tốt may khỏi, nhiêu đế ngẩn người một chút, phản ứng lại, không khỏi tán thưởng nói, biện pháp tốt, đại địa có thể hấp thu sức mạnh của bọn họ, lâu kéo bất quyết, coi như là thần tiên, cũng sẽ biến thành phàm nhân đồng d ạ n g nhỏ yếu đoàn người đảo mắt liền bay ra hơn trăm dặm trấn nguyên đại tiên lần thứ hai quay đầu lại nhìn thấy nguyên lai vị trí đầm lầy đã biến trở về nguyên d ạ n g quần sơn trở về vị trí cũ các thiên binh chính hướng bên này truy khích thế giới này đến tột cùng là làm sao vật liệu kiến tạo trấn nguyên đại tiên không nhìn được thán phục khối này đại địa quá thần bí không gì sánh được cứng rắn chúng vào tôn ngộ không toàn lực công kích cũng không phá nát nó sức khôi phục càng là kinh người nhìn như tính mịt mặt đất nhưng có không gì sánh kịp sức sống to lớn hơn nữa thương tích đ ả o mắt cũng khôi phục rồi mỗi tòa tinh cung đều có tinh hạch đó là hoa biểu chu vi cô đọng kết tinh n h i ê u đế nói bọn họ là khởi nguồn của sự sống khối này đại địa sức sống, khả năng so với mấy trăm cái tam giới gột lại còn cường đại hơn. Hoa biểu chu vi kết tinh, kia há không phải là cùng ta sáng tạo tiểu thế giới khá sống. Trấn nguyên đại tiên kinh ngạc nói, bất tử dân tại sao làm ra như thế một thế giới, chính là vì đoạt người sức mạnh sao. ta nghĩ không phải, nhiêu đế vừa bay vừa trả lời, bọn họ cũng nghĩ tái tạo hồng mung, giống như các ngươi, bất tử đại đế sáng tạo thế giới này hiện nhiên muốn so với trấn nguyên đại tiên sáng tạo mạnh mẽ trăm lần, ngàn lần. nhưng nơi này không phải hồng mông thế giới, mạnh mẽ bề ngoài vô pháp tái tạo hồng mông, ở bên trong hạt nhân càng quan trọng, nhiều đế bọn họ cấp tốt bay khỏi, trên đường nhìn thấy rất nhiều thần thông sinh vật ở chiến đấu, trong đó có một con cự mãng ngang qua đại đ ị a dài đến không biết bao xa giờ khắc này lại bị vô số yêu thú vây tung rút gân uống máu nhiều đế con mắt của bọn họ nhảy nhảy không một chút nào đẹp đáp kỷ nói những yêu thú kia cùng thiên binh đồng d ạ n g là thế giới này kết quả nhiều đế nhìn thấy có yêu thú hướng bọn họ bay tới không dám có chút đại ý lập tức gọi mọi người tách ra cự mãng hướng phía tây bay đi âm ấm, ấm, một tia chớp bỗng nhiên ở bên người mọi người hạ xuống, trong tiếng nổ, đem một ngọn núi lớn nổ c á c h nát tan, phổ cận thiên binh yêu thú cũng bị lan đến, trước mắt hồn phi phách tán, hai cốt không còn, to lớn ánh sáng g i ỏ i sáng tất cả, đem nhiều đ í con mắt của bọn họ đều nhuộm thành màu vàng, thật là đáng sợ, n à y thế giới tận thế bình thường cảnh tượng, là tôn ngộ không cùng bất tử đại đế nhóm chiến đấu cho tàn gây nên bầu trời đang thiêu đốt h ừ n g h ự c có người không cẩn thận bị hạ xuống cho tàn lan đến liền ngay cả dãy xua cũng không làm được lập tức đã chết rồi mọi người hoang mang hoảng loạn tìm một ngọn núi lưng tránh né vừa nãy ngươi nói hiền để thất bại ta xem không nhất định tạm thời trốn đi sau trấn nguyên đại tiên nói hiện tại hiền đệ, là hắn trạng thái mạnh nhất, nhiêu đế xứng sờ. tiếp theo, liền nhìn thấy bầu trời có một đảo thiêu đốt cuộn tranh triển ra, vạn linh đồ, nhiêu đế cảm giác được phía trên m i n h mông thiên quy, vạn linh đồ ở đây, liền biểu thị thiên đạo quả thực đến phạm không thiên đình, c h ấ n nguyên đại tiên tự tin nói, vạn linh thiên đạo là hiền đệ một tay sáng tạo đại đạo, chỉ cần là nó ở thiên đình đâm căn, hiện để ở đây liền đánh đâu thắng đó. nhiêu đế nhìn hồi lâu, sắc mặt càng ngày càng nghiêm nhị, chỉ sợ cái này cũng là bất tử đại đế nhóm hy vọng nhìn thấy, bọn họ hy vọng nhìn thấy thiên đạo, c h ấ n nguyên đại tiên lấy làm kinh hãi, lẽ nào thiên đạo cũng có thể bị hấp thu, tất nhiên như vậy, nhiêu đế trả lời, tôn ngộ không vạn linh thiên đạo có thể hấp thu hồng mông đồ đằng, có thể sáng tạo vạn vật, thậm chí có thể làm cho bàn cổ khai thiên phủ thành hình. c á c h này thiên đạo đối bất tử đại đế nhóm tới nói, có phi phàm khả năng, bọn họ tuyệt đối sẽ không thả qua tôn ngộ không. ngươi nhưng vạn chớ xem thường, nhiêu đế nhìn về phía phủ kín bầu trời kim quang, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bầu trời có ước vạn đ ả o tia sáng ở nổ tung, rơi xuống dưới, như lai nhất định phải bài hai mươi ba, chương một trăm chín mươi chín tốc chiến t ố t thắng. Bầu trời là một mảnh trời nói đại dương, đâu đâu cũng có tàn phá chiến h ỏ a bất tử đại đế hóa thành tám cái mặt trời, vạn vật đều đang bọn họ soi sáng bên dưới, không chỗ che thân, đây là hủy diệt vô số tinh cung sức mạnh. ánh sáng mặt trời chiếu quá địa phương, hết thảy đều ở rạn n ư ớ c nát tan, tiêu tan, bốc hơi lên, bị vây ở mặt đất thần thông sinh vật chạy trốn tứ phía, hoảng sợ như như bệnh dịch lan tràn. ở nguồn sức mạnh này dưới, chỉ có từng đạo kim quang sung tới bầu trời, nổ tung ra từng cái từng cái hỏa long, cùng thái dương kịch liệt va chạm, đó là tôn ngộ không, tôn ngộ không, mặt đất đang chấn động, tuôn ra hào quang ấm ánh, một cái hỏa phượng vụt lên từ mặt đất, khoác lửa sung tới bầu trời, ta đến giúp ngươi, màu đỏ thấm hỏa d i ễ m ở trong miệng nó dâng trào, vì tôn ngộ không hóa thân chặn lại rồi một lần công t í c h hả, tôn ngộ không nhìn sang, con này hỏa phượng rất mạnh mẽ, lại ngăn trở một lần công t í c h ngươi vì sao mà đến, hắn hỏi, ngươi nếu là chết rồi, chúng ta đều phải chết, hỏa phượng nói, nó xem phải hiểu, chỉ có giúp tôn ngộ không đánh bại bất tử đại đế, nó mới có một chút hy vọng sống, rất tốt, tôn ngộ không cười ha ha, nắm b ồ n g mà lên, trong nháy mắt liền bay qua ngàn dặm khoảng cách, hỏa phượng theo ở phía sau, ra đầu đều nổ tung, nghĩ thầm tôn ngộ không này quả thật là tuyệt đại phong hoa, cái thế vô địch tôn ngộ không nhằm phía một vầng mặt trời sau đó bỗng nhiên cao mày trên tay hắn kim cô bồng tia sáng trở nên lờ mờ rồi ở chúc ta nơi này hết thầy pháp bảo đều sẽ mất đi tác dụng sức mạnh của ngươi cũng sẽ từ từ biến mất trên trời bất tử đại đế nhóm kêu gào nói âm n g sát khí cùng mặt đất vọt lên tính m ị chi khí ba huyện tôn ngộ không một cái, tôn ngộ không bỗng nhiên nói, vừa dứt lời, kim quang tự trên kim cô bổng chợt vang lên, hóa thành một đảo đuổi trời mà đi mũi tên nhọn, trong phút chốc liền ném bắn ra ngoài, đem một cái biển lửa bầu trời chia ra làm hay, oanh một tiếng, bầu trời biến đổi lớn, một đảo cực ngày bạc h quang ở trên trời nổ tung, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn tới, Trói mắt vòng sáng ở trên bầu trời khuyết tán ra đến, tám cái mặt trời bên trong, có một viên ánh sáng biến mất rồi, còn thừa b ả y cái, tôn ngộ không nói, thiên địa chấn động, cái khác bất tử đại đế trong lòng ngơ ngác ngập trời, khó mà tin nổi nhìn tình cảnh này, sao lại thế, kim cô bồng kia vẫn còn có mạnh như vậy sức mạnh, bọn họ lần thứ hai nhìn về phía tôn ngộ không, ngàn tỷ tải tới nay, bọn họ ngang dọc hỗn đ ồ n không ai có thể đánh bại bọn họ, chớ nói chi là đánh rết rồi, tôn ngộ không, c h ú n g ta nhưng là bất tử dân, bảy đạo thái dương đột nhiên bảo phát tia sáng, soi sáng đạo kia ngã xuống thái dương, sức mạnh của bọn họ có thể để cho bất tử dân đặc tính phát huy đến mức tận cùng, dù cho hồn phi phách tán, cũng có thể lập tức cứu sống, như vậy vòng đi vòng lại, kéo dài không dứt, đây là thế giới này đáng sợ nhất một điểm. nhưng mà, bọn họ lần này tính sai rồi, kia lờ mờ ánh sáng lấp lói sau, lần thứ hai vỡ ra được, để toàn bộ bầu trời đều đã biến thành màu đỏ tươi, làm sao sẽ, thái dương ở bất tử đại đế nhóm kinh hoàng ánh mắt ngã xuống, vì sao như vậy, bọn họ khiếp sợ, Ta dùng thiên đạo ngăn cản các ngươi ánh sáng, tôn ngộ không sau lưng hiện lên màu vàng thần đ ổ trang nghiêm tráng lệ, thần thánh không gì sánh được, n h ị thanh nghiên cứu không có uổng phí, hơn nữa quả đen tiết lộ, hắn đã biết rồi ứng đối ra sao bất tử dân, thằng nhãi danh giám to gan, bất tử đại đế nhóm từng trận kinh sợ qua đi, lửa giận cháy hừng hực, Sóng năng lượng khủng bố xé ra đại đ ị a bọn họ xưa nay cũng chưa từng thấy có thể cùng bọn họ ngang hàng kẻ địch. Càng đáng sợ chính là, sức mạnh của tôn ngộ không phảng phất cuồn cuồn không dứt, hấp thu đến hiện tại, đều không cảm giác được hắn phần cuối. Lại đến, tôn ngộ không cười sông lên trên, hỗn độn lăn lộn, hắn lần thứ hai biến thành một đạo ánh sáng trói mắt cột sông thẳng lên trời. bên người đồng thời triển khai mạnh mẽ khí tràng, in d ấ u xuống hỏa diễn đ ả o văn, chống đối các thiên binh thiên tướng công kích, kia khí tràng không gì sánh được mạnh mẽ, sông lại bất tử thiên binh đều không ngoại lệ, biến thành xương máu nổ tung, máu mùi tanh tràn ngập toàn bộ bầu trời, tôn ngộ không, ngươi chiến đấu tiêu hao sức mạnh quá to lớn rồi, theo ở phía sau hỏa phượng kinh hãi đến biến sắc, tại sao vào lúc này, tôn ngộ không còn muốn lớn như vậy lượng tiêu hao sức mạnh của chính mình. hắn làm đúng. bỗng nhiên, một thanh âm trên mặt đất vang lên. chỉ có như vậy, mới có thể tốt chiến tốt thắng. hỏa phượng nhìn xuống đi. một cái cử sư từ mặt đất bay tới. cử sư trong mắt mang theo cừu hận hỏa diễm. hắn không thể tiếp tục sống phá sản chi khuyển b ì n h thường chạy trốn. rất nhiều đạo hữu đều chết ở đây bên trong trong không khí thậm chí còn có bọn họ không cam lòng tiếng hô khối này đại địa đang hấp thu sức mạnh của tôn ngộ không hút cực nhanh cử sư nói hắn chỉ có toàn lực ứng phó mới có thể ở sức mạnh hao hết trước đánh bại bọn họ hỏa phượng nhất thời bỗng nhiên t ỉ n h ngộ chẳng trách chúng ta cũng tới giúp hắn trừ bỏ cử sư bên ngoài cái khác thần thông sinh vật cũng theo bay lên bọn họ lực không thể địch thái dương lại có thể chống đối một trận thiên binh tôn ngộ không ở mặt trước chiến đấu t h ị n h liệt chiến ý ở phía sau hóa thành một mảnh hỏa d i ế m ánh sáng đem những sinh vật khác bao phủ ở bên trong điều này làm cho hỏa phượng cùng cự sư chấn động tôn ngộ không pháp thuật quá hùng vĩ vượt qua nhận thức bọn họ lại không lo lắng Thỏa thích phóng thích hỏa lực, bầu trời càng ngày càng nóng rực, chiến hỏa cuồn c u ồ n thiêu đốt đại địa, mặt đất thần thông sinh vật trong mắt chiếu ra ánh sáng trói mắt, ánh sáng kia ở trong con n g ư ờ i run run, hóa thành trống lại khát vọng. Sau đó, đại gia đều đi hỗ trợ, bọn họ phát ra gào thét, bắt đầu người trước ngã xuống, người sau tiến lên phóng lên trời, như lai nhất định phải bài hai mươi ba chương hai trăm đào mắt đều thất bại vô số thần thông sinh vật gia nhập chiến trường ngàn vạn đạo ánh sáng tỏa ra đem bảy cái mặt trời ánh sáng đều che đậy cái thứ hai tôn ngộ không tìm tới cơ hội tái xuất kinh thế một đòn ở trong tiếng nổ lóng lánh hỏa diễm vọt lên tận trời xuyên qua viên thứ hai thái dương Thần thông các sinh vật mừng rỡ như điên, kiến càng lay cổ thụ, buồn cười không tự l ư ợ n g đối mặt vạn ngàn sinh vật công kích, thái dương nhóm mở miệng, âm thanh của bọn họ dường như thiên đạo sắc lệnh, thẳng tới màng tai, chấn động đến mức mọi người đầu váng mắt hoa. Sau một khắc, sáu cái mặt trời làm thành tròn trận, bắt đầu chầm rãi chuyển động, sắc trời b ó n g tối lại, đen kiệt kiếp vân ở tròn trong trận hội tụ thành hình nương theo một tiếng nổ vang nổ vang ánh chớp đột nhiên sáng vô số chớp giật ở tròn trong trận thoáng hiện vang lên ầm ầm tựa hồ phải đem cả tấm bầu trời vỡ ra đến bầu trời k ị c h liệt rung động tôn ngộ không cảm giác được một luồng trí mạng sát khí trong giây lát một vòng ánh sáng ở thái dương trung tâm triển khai hào quang c h ó i mắt k ị c h liệt dâng trào hướng phía dưới soi sáng đây là một đảo kinh thế cột sáng không gì không xuyên thủng tôn ngộ không bị cột sáng chiếu chúng thân thể chìm xuống kém chút té xuống những sinh vật khác bị cột sáng chiếu chúng như gặp đòn nghiêm trọng không hề có chút sức chống đỡ rơi rụng đập trên mặt đất không thể động đậy run dế đều là có thể sáng tạo bất ngờ thái dương nhóm mở miệng lần nữa thế nhưng run dế trung quy là run dế, thu về tay đến, cũng không thể phản kháng chúng ta. đại đ ị a biên giới chính đang tan vỡ, phảng phất sụp đổ bình thường, thổ đ ị a nát tan ở trong h ư không. nhưng mà ở đại đ ị a trung tâm, thái dương nhóm sức mạnh bắt đầu kiềm chế, trở nên không gì sánh kịp, từng đảo từng đảo đen kịp xích sắt từ dưới đất sinh ra, đem thần thông các sinh vật đều khóa lại. sức mạnh của ta đang trôi qua mọi người kinh hãi từng mảng từng mảng đạo quang từ trên người bọn họ hiện lên hướng về bầu trời hội tụ sán lạn lóa mắt bọn họ ở cướp đoạt đạo quả của chúng ta nhanh bảo vệ mọi người giấy r ù a bảo vệ đạo quả phí công giấy x ù a bất tử đại đế gia tăng áp chế bọn họ chính là vùng đất này thần linh cướp đoạt nơi này tất cả đếm không hết thiên đạo ở bọn họ sau lưng chìm nổi. đó là bao nhiêu văn minh, bao nhiêu anh kiệt kết tinh, lại bị cướp đoạt, bị khinh nhờn. tôn ngộ không, ngươi thất bại, bất tử đại đế nắm chắc phần thắng, bọn họ có thể cướp đoạt đạo quả. tôn ngộ không cũng không n g o ạ i lệ, hết thầy sức mạnh cũng đã co rút lại. tập trung ở chỗ này một mảng nhỏ trên đất, tôn ngộ không bị nhốt lại. bị áp suất ánh sáng chế, không thể động đậy, kia áp lực kinh khủng, so với năm đó ngũ hành sơn càng to lớn hơn, tôn ngộ không toàn lực chống đối, nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ chính mình không bị á c đảo, không thể phát động tấn công, sức mạnh của cá nhân mạnh mẽ đến đâu, cũng đánh không lại bất tử dân từ vô số văn minh cướp đi sức mạnh, tôn ngộ không, mặt đất Thần thông các sinh vật phát ra bi phấn tiếng kêu. Vô pháp ngồi xem tự thân đạo quả bị đoạt đi. ngươi cũng không thể thua. Bọn họ lớn tiếng gọi vào. ngươi nếu là thua. Này hỗn độn còn có hy vọng ạ. những câu nói này vừa ra. Bầu trời, tôn ngộ không sau lưng triển khai thiên đạo vầng sáng. ở vô tận ánh sáng ở trong. Hắn toàn thân sán g lặn như hoàng kim. là đương đại chiến thần. không gì sánh kịp như vậy chư vị âm thanh của tôn ngộ không dường như chung lớn xin đem đảo quả cho ta mượn mọi người xứng sờ tiếp theo phát hiện trước người nhiều một đảo lóng lánh phù đồ đây là vạn linh đồ xa xa có cái âm thanh ở gọi đem đảo quả thả xuống đi hiện để cần muốn sức mạnh của chúng ta cho hắn đi hỏa phượng cắn răng một cái thôi thúc đạo quả của chính mình tiến vào phù đồ. trong phút chốc, một luồng màu vàng sức mạnh bọc nó, mang theo nó bay đến tôn ngộ không sau lưng, lóng lánh ánh sáng một đạo tiếp một đạo xuất hiện, nằm ở thiên đạo vầng sáng trên, như m i n h m u n g ngôi sao, coi như như vậy thì lại làm sao. bất tử đại đế nhóm nói, sức mạnh của chúng ta mạnh hơn ngươi, ngậm miệng, tôn ngộ không mở mắt ra. trong mắt thiêu đốt hỏa diễm, hết thầy sức mạnh đều truyền vào ở trên người hắn. Nguồn sức mạnh này, xác thực vô pháp vượt qua này sáu cái mặt trời nhưng đánh tan một viên lại đầy đủ rồi. Thần t ố c tôn ngộ không đem hết thầy sức mạnh hóa thành tốc độ. trước mắt biến mất, tốc độ của hắn trước nay chưa từng có nhanh. khác nào cực tốc x ẹ p qua ánh lửa, vượt qua thời gian cùng không gian. bất tử đại đế nhóm giật này cả mình khống chế thiên lôi nỗ lực đem đạo kia cực tốc xẹt qua á n h lửa đánh giết nhưng đó chỉ là phí công thân hình của t ô n ngộ không nhanh tới phản phất ở trong không gian biến mất rồi bình thường không có bất kỳ vật gì có thể bắn chúng hắn sáu cái mặt trời toàn lực ứng phó năng lượng khổng lồ g ầ n sóng ở toàn bộ bầu trời d ậ p rờn oanh thời gian như là bất động mặt đất thần thông các sinh vật đình chỉ động tác trên mặt vẫn như cũ là vẻ khiếp sợ toàn bộ bầu trời ở trong nháy mắt trở nên bốn lẻ tám rơi như là bị gãy cong pha lê phản chiếu ra quái gì hình ảnh bất tử đại đế nhóm vặn vẹo không gian muốn ngăn cản tôn ngộ không đây là tức thì thiên đạo chi pháp không có công k í c h không có con đường nó là quá trình cũng là kết quả Thế gian không thể có nhanh hơn này tốc độ, bất tử đại đế nhóm trong lòng chắc chắc, nhưng âm thanh của tôn ngộ không ở bên cạnh họ vang lên. Gặp lại, âm thanh nghe được thời điểm, kim cô bồng đã trước tiên một khắc đâm xuyên thân thể của bọn họ. trong nháy mắt đó, có ở trên trời một đạo kỳ cảnh xuất hiện, bảy cái mặt trời trung tâm đồng thời xuất hiện một điểm đen. Tiếp theo. Che kín bầu trời bạc quang ở trên trời nổ tung, năng lượng mạnh mẽ tự trên trời cuồn cuộn mà đến, để núi sông vỡ vụn, đại địa rung mạnh, hết thầy thần thông sinh vật đều ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy mấy đạo to lớn vòng sáng ở trên bầu trời khuyết tán ra đến, kia hào quang rừng rực càng ngày càng nhạt, mấy tức sau, sáu cái mặt trời đồng thời vỡ vụn, bụi về bụi, thổ về thổ, tôn ngộ không thu bồng, chấn động đến mức h ư không run rẩy. đây là kết quả tốt nhất. Bên tai, truyền đến bất tử đại đế nhóm không cam lòng gào thép, ngàn tỷ năm về nhà mộng, đào mắt đều thất bại.